t r ư ơ n g năm trăm mười lang bình dã ngạc nhiên nghi ngờ t r ư ơ n g năm trăm mười lang bình dã ngạc nhiên nghi ngờ làng tà người này người biết lang bình dã thấy lang tà nhận biết diệp vũ nghi ngờ lên tiếng dò hỏi lang tà nhẹ gật đầu nhìn về phía diệp vũ á n h mắt tràn đầy sát ý lệnh như băng ta lần trước bắt cóc lữ huynh tâm thời điểm chính là người này đả thương ta phá hủy sư phụ kế hoạch lang bình dã trong mắt tàn khốc l ó e lên hướng phía diệp vũ âm c h ầ m nói ta đang lo không có địa phương đi t ì m ngươi nghĩ không ra ngươi vậy mà chính mình xuất hiện vậy thì không cần đi để lại cho ta tiểu bảo bối làm đồ ăn a tiểu bảo bối của ngươi diệp vũ cười lệnh một tiếng n h ấ p chân đá đá một bên không có tiếng động hát tử tài nệm chính là n ó a lang bình giã ánh mắt chuyển qua diệp vũ dưới chân lúc này mới phát hiện chính mình chăn nuôi cổ trùng vậy mà không có chút nào âm thanh g ụ t ở chỗ này không n ú c đích ta hát nghệ người đem nó thế nào lang bình giã kinh hô một tiếng chính mình cảm giác không thấy hát tử tài nệ m tinh thần liên hệ chẳng lẽ bị người trẻ tuổi này giết ta hát nghệ ngươi nói chính là cái này sườn đồ bật ta diệp vũ lại đá đá dưới chân hát tử tài nệ khoe miệng lộ ra một vệ châm chọc mỉm cười nói tiếp cái này sườn đồ bật vậy mà tập k ị c ta bị sủng vật của ta xem như liệp t h ô đ i ể m tâm lang bình giã khẽ giật mình nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại h ắ c tử tài nện không rõ cái này đ i ể m tâm hai chữ từ đâu mà đến vá ngay tại lang bình giã nghi ngờ thời điểm chỉ thấy một vệ kim quan g tự h ắ c tử tài nện trong đầu phá s á c mà ra như thiểm điện bay đến diệp vũ trên lòng bàn tay đây là lang bình giã con ngươi thích chặt cảnh giác nhìn xem diệp vũ trong tay kỳ dị sinh vật nó đút lớn nhỏ tròn vo dáng người màu vàng kim nhạt sắc ngoài thoạt nhìn không có chút nào cảm giác uy hiếp nhưng là chính là cái này không đáng chú ý bật nhỏ vậy mà đem chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng hát tử tài nện xem như điềm tâm phệ nao n ố tủy lăng tà đứng tại lang bình giã thời điểm giống nhau cảnh giác nhìn xem kim đậu tử trong mắt tràn đầy nghi hoặc sư phụ cái này chẳng lẽ cũng là cổ trùng a vì sao nhìn không ra dễ của nó chân lang bình giã giống nhau không biết rõ diệp vũ lòng bàn tay vật nhỏ đến cùng là cái gì nhưng là h ắ n biết vật này tuyệt đối không tầm thường bởi vì hát tử tài nện là chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành liền xem như bình thường ngũ phẩm tẩy tụy cảnh võ giả đều đúng kiêng rẽ không thôi càng đừng đề cập giết chết nó mà cái này không đáng chú ý vật nhỏ vậy mà như thế tùy tiện giết chết hát tử tài nện đem nó xem như n i ệ m tâm lang bình giã non chừng cái vật nhỏ này chiến l ự c đã đạt đến lục phẩm ôm đan cảnh võ giả thực lực bất quá vừa nghĩ tới chính mình tử con kim n ô lang bình giã trong lòng lại có lực lượng diệp vũ lòng bàn tay vật nhỏ mặc dù lợi hại nhưng là tuyệt không phải tử con kim n ô đối thủ thậm chí là vừa thấy mặt liền sẽ bị sợ hai đến bó tay xưng ơ t h ậ n tiểu tử ta mặc kệ ngươi cái này sùng vật là cái gì nhưng là giết ta hát tử tài n ệ ta liền phải các ngươi trốn cùng đối mặt lang bình giã uy hiếp diệp vũ vẻ mặt không thay đổi cười khé một tiếng nói rằng a ta ngược lại thật ra thật mới biết ngươi thế nào để cho ta cho cùng lang bình giã sau lưng lang t ả thấy diệp vũ đến bây giờ còn tại có chỗ dựa không lo ngại gì không khỏi cười lạnh một tiếng khinh t h ư ờ n g nói tiểu tử n g ư ơ i đến bây giờ còn không biết mình đối mặt chính là ai chỉ cần sư phụ bản mệnh cổ trùng vừa ra liền xem như t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả đều muốn nhượng bộ lui mình h ú ố n g chi ngươi lang t ả ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm diệp vũ trên mặt lộ ra g i ữ tợn mỉm cười ta k h u y ê n ngươi hiện tại liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tỉnh đến lúc đó thể nghiệm bị sống sờ sờ gặm nuốt thống k ổ ha ha có thể so với tác phẩm võ giả cổ trùng rất lợi hại a diệp vũ bận cười một tiếng Nói tay nó. chương vô năm tay n g trăm mười một phân n ộ kim hạt đậu chương năm trăm mười một p h ẫ n n ộ kim hạt đậu t i ể u tử không ai nói cho ngươi ngươi quá cuồng vọng a lang bình giã nghe được diệp vũ nói lời trong đôi mắt đục n g ầ u tinh mang nói lên lạnh giọng nói rằng diệp vũ vẫn như cũ túi đầu đùa trong lòng bàn tay kim đậu tử trong miệng tùy ý nói rằng cuồng vọng ta chỉ là tại tự thuật sự thật nếu như ngay cả đây đều là cuồng vọng lời nói vậy ta không lời nào để nói diệp vũ lạnh nhạt vẻ mặt nhường lang bình giã cùng lang tả sư đồ hai người đều giận dữ không thôi nhìn về phía diệp vũ ánh mắt càng phát b ă n g lãnh sư phụ nhường ngài bản mệnh cổ trùng ra tay đi cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem lang tả tà âm tàn nhìn chằm chằm diệp vũ nói khẽ với lang bình giã nói rằng lang bình giã trầm m ặ t một lát nhẹ gật đầu là thời điểm để cho mình bản mệnh cổ trùng xuất thủ tiểu tử ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là mạnh nhất cổ trùng lang bình giã còn xuống thân thể một lần nữa biến thẳng tóc hai mắt tinh mang nói lên hét to một tiếng ra đi à tử con kim nô diệp vũ lúc đầu ngay tại có chút hăng hái nhìn xem lang bình giã nhưng vừa nghe đến lang bình giã hét to về sau diệp vũ kém chút cười ra tiếng con t ư ở n g rằng hắn sẽ nói ra đi a hãy chủ lang bình giã hô lên khẩu hiệu mặc dù rất trung nhị nhưng là hiệu quả s á t thực thực sự vê anh biệt thự nặng nề vách tường ầm b a n g một tiếng bạo hưởng phá xuất một cái độc lớn xa xa xa một hồi nhỏ xíu tiếng xào xạc theo vách tường lỗ rách bên trong truyền r a đây là một đầu hình thể to lớn con rết trợn dài thân thể tất cả đều che ở nặng nề rác khắp bên trong rác khắp biên giới sắc bén dị thường hiện ra kim loại sàng bóng con giết toàn thân hiện lên màu tím nhạc phía trên còn điểm suýt lấy điểm điểm kim quan g hàng trăm hàng ngàn đối dậy đặt bước đủ cấp tốc lúc đích nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi đây chính là thú cổ môn trăm trùng đứng đầu tử con kim nô、no. lang tài nhìn xem chính mình sư phụ bản m ệ n h cổ trùng mặc dù biết nó sẽ không tổn thương chính mình nhưng là vẫn như cũng bị tử con kim nô、no、trên thân tán phát sát khí dọa đến toàn thân lắc một cái thấy được chưa đây chính là sư phụ ta bản m ệ n h cổ trùng tử con kim nô、no. lang t à i đắc ý nhìn xem g i ề vũ mười phần chờ mong nhìn thấy diệp vũ hoảng sợ sắc mặt nó thích nhất đem con mồi sống sờ sờ g ặ m ăn hầu như không còn nhất là giống như ngươi tiểu bảo kiểm diệp vũ nhìn trước mắt giữ t ậ n kinh khủng tử con kim n ô khoa trương kinh hô một tiếng hoa a như thế một lớn chỉ nhìn dường như ăn thật n g o n a túi đầu đùa kim đậu tử một chút diệp vũ vừa cười vừa nói tiểu ra hỏa ngươi lại có mỹ vị đồ ăn ăn kim đậu tử cảm nhận được tử con kim n ô khí tức hưng ơ phấn tại diệp vũ lòng bàn tay xoay một vòng chi chi chi đồ ăn mỹ vị kim đậu tử một đôi hạt vừng lớn nhỏ ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm từ nơi nào hạ miệng tốt tử con kim nô ra một tiếng bén nhọn gào thét không có tới thân thể lắc một cái cảm nhận được một cố nồng đậm ác ý lang bình giã nghe được tử con kim nô thét lên coi là nó là gặp được đồ ăn thương phấn kêu lên bảo b ố i tốt không nên gấp gáp bọn hắn đều là người đồ ăn lần này để người ăn đủ lang bình giã dôi ra bàn tay gậy gộc tại tử con kim nô giáp k h ắ c bên trên bố bố phát ra một hồi phanh phanh tiếng vang đi thôi giết bọn hắn lang bình giã ánh mắt băng lánh nhìn xem diệp vũ dường như đã gặp được diệp vũ bị tử con kim nô gặm ăn cảnh tượng Tử con kim nô cảm nhận cảm đậu ư ợ c lách lang lên phía bình phân tiếng, mình nhào giã phó, giít một Kim về dịp đ t ử lúc đầu đang chạy nước bọn nghĩ đến nên theo t ử con kim nô trên thân chỗ nào n g ậ m ăn lại phát hiện t ử con kim nô vậy mà tràn đầy sát khí hướng mình đánh tới đồ ăn vậy mà tạm phản kim đậu t ử làm sao có thể nhẫn kim đậu t ử phát ra một tiếng phẫn nộ tên mình thân thể nho nhỏ bên trong vậy mà phát ra một cố cường đại băng l á n h sát khí bao phủ tại biệt thự trong phòng khách anh. kim đậu từ sát khí lần đầu bộc phát nhường trong phòng khách không khí tựa hồ cũng n ư n kết ngay tại bay nào tới từ con kim nô toàn thân lắc một cái dường như bị điện giật đánh đổng dạng thân thể quận rút c ó góc ngã xuống đất run lẩy bảy chương năm trăm mười hai sợ hãi lang bình giã chương năm trăm mười hai sợ hãi lang bình giã cảm nhận được trong không khí đ ỗ n g nhiên xuất hiện sát khí lang bình giã sư đổ hai người hoảng sợ tử con kim lô sát khí củng cố này đ ỗ n g nhiên xuất hiện khí thế so sánh chính là còn không có xuất thế đệ đệ lang bình giã cùng lang tả hai người khiếp sợ nhìn xem ngã xuống đất quận mình đứng thẳng người run lẩy bảy tử con kim lô không rõ trong ngày thường uy phong lẫm lâm tử con kim lô vì sao hiện tại như thế sợ hãi sư sư phụ tử con kim lô thế nào lan g tà hoảng sợ hỏi thăm chính mình sư phụ tử con kim nô dị thường nhường lan g tà tâm đều n ắ m chặt lên rồi lan g bình giã đồng dạng là mợ mị t không thôi nhìn xem chính mình b ả n mệnh cổ trùng lắc đầu nói rằng ta cũng không biết à. lan g tà khó có thể tin nhìn xem lan g bình giã ngạc nhiên nghi ngờ nói sư phụ tử con kim nô không phải ngài b ả n mệnh cổ trùng à. ngài có thể cảm giác được tâm tình của nó à, vì cái gì không biết rõ cái này cái này lan g bình giã cảm giác được trong lòng vắng vẻ một mạnh hoàn toàn cảm giác không thấy tử con kim nô bất kỳ tâm tình gì ta cũng không biết vì cái gì cảm giác không đến tử con kim nô cảm xúc lang bình giã di động ánh mắt nhìn về phía nhàn nhãm mà đứng diệp vũ kinh ngạc nói là ngươi đây hết thể nhất định là ngươi làm diệp vũ đ ứ n g v a i cười khẽ một tiếng d ự thẳng lên một ngón tay lắc lắc nói rằng không phải ta à là sủng vật của ta tức giận lang bình giã cùng lang tà ánh mắt tất cả đều nhìn về phía diệp vũ trên bàn tay kim đậu tử giờ phút này kim đậu tử trên lưng hai cánh d ự thẳng lên tăng lên ngẩng đầu lên lộ ra ngay tú khí răng nhọn nhìn giận manh giận manh chính là nó lang bình giã cùng lang tà hai người khó có thể tin nhìn xem kim đậu tử không do ông vì sao cái vật nhỏ này lại đem tử con kim lô đều nhanh bị dọa tệ ra quần nó rốt cuộc là thứ gì lang bình giã khiếp sợ nhìn xem kim đậu tử n u ố t n g ụ m nước bọt trong miệng lẩm bẩm nói lang tà giờ phút này đã bị sợ hai đến nói không ra lời sợ hai kim đậu tử giận dữ chính mình cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất diệp vũ nghe được lang bình giã nghi hoặc cười k h ẽ một tiếng xem ở các ngươi vì cái này tiểu g i a hỏa cung cấp khẩu phần lương thực phân thượng ta liền tốt tâm nói cho các ngươi biết nghe chưa nghe nói qua viễn cổ năm trùng lang bình giã x n g sở viễn cổ năm trùng lang tà mở mịt lắc đầu thấp giọng hỏi thăm lang bình giã sư phụ ngươi biết không lang bình giã chân mày n h u chặt tâm thần lâm vào trong suy tư thật lâu lang bình giã trong mắt tinh quang lóe lên kinh ngạc nói ta nhớ ra rồi tại thú cổ môn b ạ n thú đổ lục một trang cuối cùng viết một hàng chữ nhỏ lang bình giã lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ ngựa khí ngưng trọng nói rằng trên đời này kinh khủng nhất cổ trùng không phải từ con kim nô cũng không phải cái khác ngũ độc dị t r ù n g đó là cái gì lan g t à i trong mắt lóe lên v ẻ kinh ngạc cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết không khỏi lên tiếng hỏi thăm lang bình g ã là viễn cổ năm trùng nói xong lang bình giã khô q u ắ t lồng ngực dồn dập c h ậ t trùng tựa hồ là hao phí rất lớn ký lực mới nói ra câu nói này viễn cổ năm trùng đó là cái gì lang tả không rõ vì cái gì chính mình sư phụ sẽ đối với mấy chữ này kiên g kỵ như vậy lang bình giã hít sâu m ộ t hơi huỳnh phục cực độ khiếp sợ tâm tỉnh n g ự a khí ngưng trọng nói rằng viễn cổ năm trùng theo thứ tự là s á u cánh thiên tầm khát máu hắc t i ế n mua ơi nhiều mắt kim con rết cựu vĩ bọ cả cùng cựu đ ầ u trùng lang bình giã đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm diệp vũ trên bàn tay kim đậu tử ngữ khí khô không nói nếu như ta đoán không sai nó chính là trong truyền thuyết năm trùng đứng đầu sáu cánh tiên tầm a diệp vũ nhìn xem cực độ khiếp sợ lang bình giã cười khẽ một tiếng không tệ nó là sáu cánh tiên tầm ấu trùng ấu trùng lang bình giã tự rêu cười một tiếng chán nản nói rằng vẹn vẹn một cái ấu trùng liền để thú cổ môn mạnh nhất cổ trùng túi đầu xương thần không hổ là viễn cổ năm trùng đứng đầu c ũ n g kinh khủng chương năm trăm mười ba sư đồ chết, chết chi chi chi đói đồ ăn kim đậu t ử cấp bách kêu to tại diệp vũ trong đầu vang lên diệp vũ nhìn xem ngã xuống đất sợ hai không kềm chế được tử con kinh ô nhẹ nắm kéo bàn tay vừa cười vừa nói ngươi chính là ă n hảng đi thôi b á kim đậu tử hóa thành kim sắc t h i ề m điện trong c h ố p mắt theo tử con kim nô cứng rắn nhất giác khắc chui vào to lớn trong đầu、Ê. tử con kim nô cuối cùng bén nhọn t kêu rên một tiếng thân thể như t h i ề m điện co quắc một chút không có âm thanh phù phù một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh â m vang lên diệp vũ phát hiện lang bình giã ngãi nào xuống đất bên trên thất khiếu chảy máu mắt thấy liền không sống nổi bàn mệnh cổ trùng tính mệnh tương liên có vinh cùng linh có nhục cùng đục a diệp vũ nhìn xem thất khiếu chảy máu lang bình g ã trong lòng minh mạch ô cục Lang bình dã giang chống đỡ lấy thân thể trong miệng thốt ra một n g ụ máu m tươi về sau n g a khí mơ hồ nói van cầu ngươi có thể hay không nói cho ta vì cái gì trong tay ngươi sẽ xuất hiện trong truyền thuyết năm trùng diệp vũ chậm rãi đến gần lang bình dã tại đối phương ánh mắt mong đợi bên trong túi người cười khẽ một tiếng nói rằng ngươi đoán ách lang bình dã không nghĩ tới vậy mà nghe được diệp vũ dạng này đáp án một mạch không có đi lên chết c ắ thật t sự là không thú vị diệp vũ đứng người lên đưa ánh mắt chuyển rời đến lang tà trên thân không đừng có giết ta lang tà nhìn thấy diệp vũ ánh mắt sợ hãi lui lại trong miệng kinh ngạ c thốt lên diệp vũ ánh mắt băng lãnh nhìn xem lang tả cười lạnh một tiếng không giết ngươi tâm ta bất an a phù phù lang tả trực tiếp quỳ trên mặt đất đầu túi tại trên sàn nhà luôn m i ệ n g nói thật xin lỗi ta sai rồi ta không nên nghe ta sư phụ đi bắt cóc lữ h u y ê n tâm câu ngài buông tha ta ta cũng không dám nữa diệp vũ lắc đầu nhẹ nói muốn trách thì trách ngươi có cái tốt sư phụ a bất quá tại giết ngươi trước đó ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi diệp vũ nhìn xem l a n tả run lẩy bẩy thân thể lên tiếng dò hỏi ngài ngài nói ta đều nói cho ngài lang tàng ngầm đầu sắc mặt trắng bệnh run rẩy nói rằng lang t à cũng sớm đã bị diệp vũ sợ choáng váng nào còn dám chống cự diệp vũ hỏi thăm trực tiếp đem lang bình giã bố trí nói ra sư phụ ta tại biệt thự tầng hầm còn bố trí một đạo cổ chú chi thuật bảy ngày mê m ộ n chú chỉ cần thời gian vừa đến lữ q u y n h tâm liền sẽ thân chúng cổ chú kìm lòng không được đi vào biệt thự này diệp vũ hàn mang trong mắt l ó e lên nghiêm nghị dò hỏi cổ chú còn có bao lâu thời gian phát tác ngay tại ngày mai h â diệp vũ thở phảo một hơi còn tới phải gấp như thế nào phá giải lăng tà thân thể l ắ p một cái một lát sau run giọng nói rằng chỉ cần phá hủy tầng hầm tế đàn là được rồi diệp vũ trầm mặt một lát hỏi thăm một vấn đề cuối cùng lữ k h u y ê n tâm chuyện còn có ai biết lăng tà lắc đầu ngữ khí khô không nói ngoại trừ ta không có người khác thú cổ môn người đều cho là ta sư phụ đã chết bọn hắn không biết rõ sư phụ ta dùng cổ chú duyên thọ mười năm diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu bên cạnh quay người đi hướng thông hướng tầng hầm thang lầu bên cạnh lên tiếng nói rằng kim đậu tử giết hắn vì trên mặt đất lăng tà giật mình dư quang vừa hay nhìn thấy kim đậu tử theo tử con kim l trong đầu chui ra ngoài không cần đừng có giết ta ta không nên chết a diệp vũ không để ý đến lang tả kêu thảm đi thẳng tới biệt thự trong tầng hầm hầm ở phòng hầm bốn cái nơi hẻo lánh m ờ tối dưới ánh đến diệp vũ mơ hồ nhìn thấy tầng hầm ở giữa trưng bày một cái tế đàn tế đàn phía trên nhất đứng thẳng một cái người bù nhịn rất tốt vì nó liền kết thúc diệp vũ nhẹ dọn một câu lập tức giơ tay lên đầu ngón tay lôi đ ỉ n h kiếm khí lập lòe sắp chém vơ bố trí cổ chú tế đàn chương năm trăm mười bốn phá hủy tế đàn trong nháy mắt Có một trăm năng bạn khả năng diệp vũ đang muốn theo i triển lôi đỉnh kiếm điện tế t đỉnh đàn, khí chém vỡ i lại Tâm. Diệp vũ theo bản năng nhìn thoáng qua phía trước tế đàn có lẽ cùng cái này sắp hoàn thành cổ chúa có quan hệ cảm mến nàng thế nào mấy ngày trước chính là ngươi thay cảm mến giải trừ h ắ c tử tài nện cổ chú về sau cảm mến liền thường xuyên mê man mới đầu chúng ta cho là nàng là quá mệt mỏi thật là những ngày này cảm mến triệu chứng lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn nữa mỗi lần cảm mến mê man thời điểm đều sẽ vô ý thức làm một ít chuyện liền cùng n g ọ c du như thế đồng thời mỗi lần sau khi tỉnh lại nàng đều không nhớ rõ mình làm cái gì n g ọ c du diệp vũ nghi ngờ do hỏi nàng đều làm những gì nghe được diệp vũ hỏi thăm thôi dĩnh trong điện thoại nói đến lữ huynh tâm ngày gần đây chạm h ư n g dị thường mỗi lần cảm mến mê man một lát sau liền sẽ đứng dậy trong phòng không ngừng đi lại lúc mới bắt đầu nhất chúng ta cũng không có quá để ý nhưng là gần vài ngày cảm mến sẽ trực tiếp chạy đến bên ngoài thậm chí có một lần vậy mà tại trong mê ngủ lái xe chạy ra thật xa thiệt thòi chúng ta phát hiện kịp thời nếu không hậu quả khó mà lường được nàng khẳng định là theo bản năng muốn đi một chỗ diệp vũ nghe xong thôi dĩnh tự thuật về sau liền biết lữ khuynh tâm dị thường cùng trước mắt tế đàn quan hệ trọng đại thôi dĩnh nghe được diệp vũ kết luận sau cũng khẳng định nói ta cũng là cho là như vậy nhưng là chúng ta cũng không biết cảm mến muốn đi chỗ nào cũng không dám t h y ý nàng rời đi trầm ngâm sau một lát thôi dĩnh tiếp tục nói nhất là buổi sáng hôm nay nếu không phải chúng ta chết sống ngăn đón cảm ế n nàng cũng sớm đã rời nhà diệp vũ ta lo lắng tại như thế tiếp tục nữa cảm ế n thật xảy ra chuyện gì trong điện thoại thôi dĩnh ngữ khí lộ ra mười phần lo lắng nhìn l ữ khuyên tâm tình trạng đã mười phần không ổn nếu không thôi dĩnh cũng sẽ không cho chính mình gọi điện thoại diệp vũ cầm điện thoại chấn định nói rằng thôi dĩnh tỉ ngươi yên tâm đi cảm ế n chuyện ta đã biết nàng là lại chúng người khác của chú bảy ngày mê một chú cái gì thôi dĩnh trong điện thoại kinh hô một tiếng lập tức phẫn nộ hô đến tột cùng là ai vậy mà ba phen hai bên ám hại cảm mến tuyệt đối không nên để cho ta bắt được hắn nếu không nhất định phải hắn để mắt nghe trong điện thoại thôi dĩnh khí thế mười p h ầ n uy hiếp diệp vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tôi cười, cười thôi dĩnh thì không cần ngươi ra tay ám hại cảm mến người ta đã tìm tới thật đát thôi dĩnh cao hứng kinh hô một tiếng bọn hắn ở đâu nhất định phải bắt bọn hắn lại đừng cho bọn hắn lại hại cảm mến yên tâm đi bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại làm ác tôi ta trong điện thoại thôi dĩnh trầm mặc một lát nói tiếp kêu cảm mến bên trong cổ chú thế nào giải khai cảm mến lúc nào thời điểm khả năng tỉnh táo lại diệp vũ mang theo ý cười nói rằng lập tức lập tức thôi dĩ nghi ngờ do hỏi diệp vũ ngươi lại không như muốn tâm bên người như thế nào mới có thể giải khai cổ chú diệp vũ ngước mắt nhìn phía trước tản ra khí tức tà ác tế đàn giải thích nói cổ chú chi đạo tiên biến văn hóa mỗi loại cổ chú giải trừ phương pháp cũng khác nhau lần này là tại căn nguyên hoàn toàn phá hủy thi triển cổ chú môi giới diệp vũ nói xong một tay cầm điện thoại một cái tay khác chập ngón tay như kiếm dọc tại trước người lôi đỉnh kiếm khí bỗng nhiên trợ Vâng. dùng nặng nề g h nham thạch trưng bày tế đàn cùng trên tế đàn người bù nhìn đều tại diệp vũ lôi đ ỉ n h kiếm khí phía dưới hóa thành niết phấn thấy tế đàn bị triệt để phá hư diệp vũ đối với điện thoại khẽ cười nói thôi d ĩ n h tỉ nhìn xem cảm mến có phải hay không tỉnh táo lại chương năm trăm mười lăm ăn cơm là vấn đề lớn chương năm trăm mười lăm ăn cơm là vấn đề lớn lữ q u y n h tâm trong nhà giờ phút này lữ hoài viễn cùng thôi d ĩ n h hai người đều tại chiếu khán lữ h u y n tâm thôi dính cầm điện thoại đang cùng diệp vũ trò chuyện thôi dính tỉ ngươi đi xem một chút cảm mến tỉnh táo lại a trong điện thoại vang lên diệp vũ mang theo ý cười thanh â m thôi dĩnh giật mình vậy mà nhanh như vậy liền giải quyết cầm điện thoại thôi dĩnh mang theo vẻ mờ mịt về tới lữ q u y n h tâm trong phòng ngủ giờ phút này lữ q u y n h tâm đang nhắm mắt trên giường sắc mặt tái nhợt vẻ mặt nhìn m ư ờ i phần lo nghĩ một đôi đôi mi thanh tú khóa chặt mi mắt h ạ lờ mờ có thể thấy rõ lữ q u y n h tâm ánh mắt đang không ngừng chuyển động thôi dĩnh ngồi lữ q u y n h tâm bên cạnh thân vô vô bờ vai của nàng thở nhẹ nói cảm mến cảm mến tình không chỉ là nghe được thôi dĩnh la lên vẫn là diệp vũ phá hủy tế đàn làm ra tác dụng lữ q u y n h tâm nguyên bản thần sắc lo âu đông nhiên dễ dàng xuống tới t i ể u d ĩ n h có phải hay không cảm b i ế n nàng nhanh tốt lữ hoài viên đứng tại thôi d ĩ n h bên cạnh thần nhìn thấy lữ q u y n h tâm vẻ mặt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp cao hứng hỏi thăm thôi d ĩ n h thôi d ĩ n h nhẹ gật đầu đối lữ hoài viên nói rằng lữ đội vừa rồi diệp vũ đã nói đã giải trừ cảm b i ế n bị chúng cổ chú lữ hoài viên nghe vậy thở phào một hơi tâm tình khẩn trương v ô n g lòng xuống vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nếu như không phải diệp vũ cảm mến nàng thật không biết xảy ra chuyện gì quay đầu thực sự thật tốt tạ ơn hắn thôi d ĩ n h thấy lữ q u y n h tâm chuyển biến tốt đẹp đèn é n tâm tình cũng khá hơn đối lữ hoài viễn nói đùa nói cảm ơn cái gì tạ nhường diệp vũ hắn làm ngươi mội phu chẳng phải thành lữ hoài viễn nghe vậy cười ha ha một tiếng cũng không biết mội mội của ta có đồng ý hay không à cái gì ta có đồng ý hay không một câu hư nhược thanh n â m tự lữ q u y n h tâm trong miệng phát ra lại hóa ra là lữ q u y n h tâm không biết rõ lúc nào thời điểm mở to mắt thanh tỉnh lại cảm ơn ngươi đã tỉnh thôi dính ngạc nhiên hô lên dùng nhẹ tay nhẹ đỡ dậy lữ huynh tâm nhường nàng r ư ợ lưng vào đầu giường vừa cười vừa nói lữ đội vừa mới đang nói để ngươi gả cho diệp vũ đâu lữ q u y n h tâm nghe vậy sửng sốt một chút lập tức sắc mặt tái nhợt nổi lên một kia đỏ ửng nói cái gì à? ta nhìn hẳn là ngươi gả cho ta ca c k mới đúng thôi d ĩ n h lặng lẽ nhìn lữ hoài viễn một cái không nói gì khu khu hai người các ngươi nói chuyện a đơn vị còn có việc ta đi trước lữ hoài viễn ho khan một tiếng lưu lại một câu quay người rời đi lữ q u y n h tâm phòng ngủ chờ lữ hoài viễn sau khi đi lữ q u y n h tâm nhẹ giọng hỏi thăm thôi dĩnh lần này lại là diệp vũ đã cứu ta thôi dính nhẹ gật đầu nói đến gần đây lữ h u y n tâm xuất hiện dị thường lần này ngươi lại chúng người khác của chú may mắn diệp vũ đem ám hại người của ngươi tìm tới giải trừ cổ chú nếu không hậu quả khó mà lường được thôi d ĩ n h nhìn xem lữ q u y n h tâm mẫn t i ệ p cười một tiếng cảm mến lần này diệp vũ lại cứu ngươi một lần ngươi nhưng phải thật tốt tạ ơn hắn ta lữ q u y n h tâm biết là diệp vũ cứu mình đầu tiên là vui mừng sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thở dài một cái sau đó thấp giọng sâu kín nói rằng diệp vũ đã có bạn gái không biết rõ câu nói kế tiếp thôi d ĩ n h không có nghe tiếng nhưng là nàng m i mạch giờ phút này lữ h u y n tâm trong lòng phức tạp tâm tình lan bình g ã ở biệt thự trong phòng khách diệp vũ cất mức từ tầm hầm thang lầu đi tới Đi. diệp vũ chào hỏi một tiếng một vệ kim quang đ ố n g nhiên thoáng hiện tới diệp vũ trên lòng bàn tay chi chi chi đồ ăn ăn ngon kim đậu tử n ã i thanh mãi khí thanh âm tại diệp vũ trong đầu vang lên nhìn xem kim đậu tử tròn bao bụng diệp vũ có chút đau đầu kim đậu tử đồ ăn là vấn đề lớn a không phải ngày đó đều có giống hát tử tàn nhện tử con kim ngô loại này phong phu tiệp xem ra sau này muốn c ù n g thú cổ môn thường giao tiệp h hy vọng bọn họ đồ ăn chuẩn bị đủ đầy đủ diệp vũ trầm tư một lát nhãn tình sáng lên tiểu thanh lẩm vẩm m ư ợ câu chương năm trăm mười sáu uy ch uy trấn thiên đến kinh hiến kinh giật vân hiên t i ể u điểm quản lý phòng làm việc t i ể u lâm hải đang ngồi ở sau b à n công tác liếc nhìn văn kiện đinh linh linh chung điện thoại tiếng vang đem t i ể u lâm hải từ trong trầm tư đánh thức uy ta là t i ể u lâm hải giám đốc ngài tốt bảo an đội trưởng l ô thiết mong muốn cùng ngài báo cáo một cái tình huống dị thường trong điện thoại chuyển ra t i ể u lâm hải thư ký thanh âm tình huống dị thường t i ể u lâm hải trầm âm một lát nói rằng nhường hắn bảo đi thành k h n mời đến kiều lâm hải vừa mới nói xong cửa ban công bị người mở ra người đến là một vị người mặc đồng phục an ninh mặc chữ quốc g i á n g người khôi ngô nam tử trung n i ê n chính là giật vân hiên t i ể u điếm bảo an đội trưởng l ô thiết l ô đội trưởng ngươi có cái gì tình huống gì thường muốn báo cáo hiểu lâm hải nhìn t h o á n g qua l ô thiết lên tiếng dò hỏi hiểu quản lý vừa rồi khách sạn bãi đỗ xe đã xảy ra một cái tình huống đặc biệt hiểu lâm hải n h ư n mày lên tiếng nói rằng có khách hàng xe bị phá cọ s a ta chuyện này có điều tiết qua đi xử lý l ô thiết lắc đầu trầm giọng nói rằng không phải là bởi vì ngay tại vừa rồi bãi đỗ xe ngừng một chiếc xe thể thao sang trọng hiểu lâm hải trên mặt lộ ra vẻ không vui bãi đỗ xe hàng ngày đỉnh chỉ xe thể thao sang trọng cái này có cái gì dị thường đáng giá ngươi tự mình đến hướng ta báo cáo lỗ thiết ánh mắt lộ ra một bệnh ngạc nhiên nghi ngờ nói tiếp thật là chiếc xe sở hót k i ê n là chính nó dừng ở bãi đỗ xe chính nó t i ê u lâm h ả i lặp lại một câu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ý của ngươi là nói không có người điều khiển chiếc xe này nó là không người điều khiển sao lỗ thiết nhẹ gật đầu không sai hơn nữa ngay tại chúng ta đến gần thời điểm trên xe âm hưởng bỗng nhiên phát ra một câu thanh âm thanh âm gì nó nói lỗ thiết trầm mặc một lát nói tiếp nó nói nó là diệp vũ tiên sinh thuộc hạ chúng ta không biết xử lý như thế nào liền hướng ngài báo cáo t i ề u lâm hải rơi vào c h ấ m tư không người điều khiển xe thể thao còn nói là diệp vũ thuộc h ạ xem ra chuyện này cũng không đơn giản lỗ đội trưởng người làm rất tốt xem trọng chiếc xe này chuyện này giao cho tà xử lý a lỗ thiết nhẹ gật đầu quay người đi ra t i ể u lâm hải phòng làm việc cốc cốc cốc t i ề u lâm hải r ộ i ra ngón tay không ngừng đập bàn làm việc thành khẩn nửa ngày t i ề u lâm hải ngừng tay chỉ đứng lên bấm diệp vũ điện thoại uy diệp vũ tiên sinh khách sạn bãi đỗ xe tới một chiếc không người điều khiển xe thể thao nó nói là thuộc h ạ của ngài trong điện thoại truyền ra diệp vũ lạnh nhạt thanh âm nó gọi uy trần thiên trên xe có trí tuệ nhân tạo có thể không người điều khiển ngươi không cần của nó trí tuệ nhân tạo t i ề u lâm hải giật mình không nghĩ tới chiếc xe sở hót xa lý lại có trí tuệ nhân tạo tồn tại phải biết tại toàn thế giới trí tuệ nhân tạo đều là một cái hấp dẫn chủ đề cũng không ít nghe đồn nói có trí tuệ nhân tạo tồn tại nhưng là đây đều là dựa vào cường đại tính toán đến thay đổi trồng chất đi ra giả trí năng giống diệp vũ trong xe thể thao trí tuệ nhân tạo đây chính là có thể một mình điều khiển xe thể thao theo minh châu thị đi thẳng tới yến kinh thị tồn tại hơn nữa càng là có thể cùng người hoàn thành cực kỳ tự nhiên đối thoại tựa như một cái người sống sơ sơ cùng nó so sánh hiện tại trên thị trường trí tuệ nhân tạo chính là thiểu năng trí tuệ kiếp sợ kiều lâm hải cũng không biết uy trấn thiên không chỉ có riêng là trí tuệ nhân tạo kia là một loại sinh mạng khác g ố c x ỉ liệt sinh mệnh cúp điện thoại diệp vũ đối với điện thoại nhẹ nói uy trấn thiên làm sao tờ yến kinh màn hình điện thoại di động đống nhiên sáng lên một cái phiên bản thu nhỏ uy trấn thiên hình chiếu tại trên màn hình thuộc hạ phát giác được chủ nhân mong muốn trở về minh châu cố ý chạy đến chở chủ nhân trở về ngay được uy trấn thiên trả lời diệp vũ nhãn tỉnh sáng lên a người làm rất tốt có thể vì chủ nhân phục vụ là uy trấn thiên vinh hạnh chương năm trăm mười bảy nướng lợn rừng đạo nhân chương năm trăm mười bảy nướng lợn rừng đạo nhân yến kinh thị thông hướng minh châu trên đường cao tốc một chiếc xa hoa khoa ni thi đấu khắp ngay tại cấp tốc chạy diệp vũ nghiêng dựa vào trên ghế lái nghe ca nhàm chán nhìn xem b ê n đường phi tốc lui lại núi đá cùng cỏ cây cửa sổ xe hai bên quần sơn liên miên tựa như hai cái n g o ạ lòng vắt ngang tại đại địa phía trên đây là bảo vệ tại yến kinh thị xung quanh bay long sơn sơn thạch kỳ tuấn có cây phun thịnh khói bếp lử bay lòng sơn nên được hiểm trở danh sưng diệp vũ nhìn phía xa ngoài cửa sổ đ ố n g nhiên sưng sở khói bếp lợn lở cái này dã ngoại hoang vu từ đâu tới người ta sẽ thổi lửa n ấ u cơm chẳng lẽ sơn lâm bốc cháy uy trấn tiên đi xem một chút diệp vũ ra lệnh một tiếng ngay tại trên đường cao tốc lao vùng ụ ộ t uy trấn tiên đ ố n g nhiên đằng không bay lên tạch tạch tạch liên tiếp máy móc biến ảo thanh nhầm băng lên giữa không trung xa hoa xe thể thao vậy mà tạo thành, thành một cái cao lớn sắt thép người máy và anh uy trấn tiên từ giữa không trung xoay chuyển thân thể rơi đập tại đường cao tốc cái khác gò núi phía trên đứng thẳng người hướng phía nơi xa dâng lên khói lửa dãy núi màu t r ó n g đuổi theo cao lớn sắt thép người máy mở ra bộ phát giữa rừng núi cấp tốc nhảy vọt rất nhanh liền đi tới một tòa tiểu sơn phía trên ân lại có người ở chỗ này đổ nướng n g ô i bi c h ấ n thiên khoang điều khiển bên trong diệp vũ xuyên thấu qua màn hình thấy rõ ràng nơi xa có một người mặt đạo bảo nam tử trung niên đang dùng đống lửa nướng một cái hình thể to lớn lợn ở rừng lợn rừng hình thể to lớn bài trừ nội tạng cũng chừng hơn trăm cân mà hình dáng này mà bình thường đạo nhân vậy mà chỉ dùng một cây gậy gỗ đem nó truyền lên một tay gác ở trên đống lửa không ngừng xoay chuyển diệp vũ nhìn xem người đạo nhân này theo trên thân đã nhận ra một cỗ nặng nề áp lực đạo nhân này không đơn giản tí tách dầu chân rơi xuống tại trên đống lửa phát ra khói xanh lượn lở một cỗ mùi thơm mê người theo trong không khí chuyển tới vê anh v y trấn thiên rừng ở đạo nhân bên cạnh thân ảnh cao lớn bao phủ tại đạo nhân trên thân nhưng là đạo nhân này lại không có mảy may biến hóa vẫn như cũ thần sắc chuyên chú nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay sắp nướng xong lợn rừng、Kết. khoang điều khiển mở ra diệp vũ từ đó nhảy xuống đi đến đạo nhân bên cạnh thân nhìn xem bị nướng kim hoàng lợn rừng vừa cười vừa nói đạo trưởng thật ă n hái đạo nhân kia nghe vậy nhìn diệp vũ một cái bình thường trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười người tới là khách mời ngồi sắp nương xong diệp vũ trong mắt lóe lên mỉm cười khoanh chân ngồi trên mặt đất nhìn xem đạo nhân tiếp tục xoay chuyển lợn rừng tí tách kim hoàng sắt dầu chân bị nóng rực hỏa diễm n h ó m lửa phát ra đôm nốt tiếng vang lợn rừng rốt cục bị nương xong mời nên thử bần đạo tay nghề như thế nào đạo nhân đưa tay ra hiệu diệp vũ vừa cười vừa nói diệp vũ nghe vậy cười một tiếng cũng chỉ tại hư không đạch một cái tranh một tiếng thanh thúy kiế minh một khối lớn kim hoàng sắt thịt heo rừng bị nạo xuống tới thủ đoạn cao c ư ờ n g đạo nhân nhìn xem diệp vũ động tác trong mắt tinh quang l ó e lên tán thưởng một tiếng、Kết. một ngụ bốc lên mùi hương thịt heo rừng dưới bụng diệp vũ hơi s ư n g sở lập tức cởi t á n án dương đạo trưởng hào thủ nghệ diệp vũ là thật đang tán thưởng đạo trưởng tay nghề bởi vì cái này thịt nướng không riêng ăn ngon hơn nữa dường như còn để cho mình tăng lên một thành lực lượng ha ha đạo nhân c ư ờ i ha ha tiểu hữu may mắn ăn vào một ngụ bần đạo thịt nướng cho là hào v ậ t tới đạo nhân nói xong một tay giơ lên hơn trăm cân nặng bị nướng xong lợn rừng đặt ở trước người miệm lớn cắn xé ăn ngon、Xoẹ. ăn quá ngon、Xoẹt. đạo nhân một bên xé rách cái này thì theo rừng một bên không chút gì keo kiệt khen ngợi thủ nghệ của mình chỉ là chốc lát sau nguyên một con lợn rừng ngay tại diệp vũ kinh dị trong ánh mắt bị đạo nhân này nuốt vào trong b ụ đạo nhân này quả nhiên là tốt khẩu vị diệp vũ nhìn xem đạo nhân bằng phản b ụ lại nhìn một chút dấu y ế t nướng lợn rừng âm thầm ở trong lòng tán thưởng tiểu hữu vần đạo tay nghề như thế nào đạo nhân nhìn xem diệp vũ cười mở lời hỏi diệp vũ k h a tay một cái ngón tay cái vô cùng tam i n h đáng tiếc cái này lợn rừng đều để ngươi ăn ta liền ăn một miếng không đủ a t r ư ơ n g năm trăm mười tám diệp vũ tay nghề t r ư ơ n g năm trăm mười tám diệp vũ tay nghề không đủ nghe được diệp vũ trả lời đạo nhân hơi s ư ơ n g sở lập tức đã nứt ra miệng rộng cười ha ha ha ha có ý tứ có ý tứ tiểu h ư u cũng là thẳng thắn không cho ngươi chừa chút thì nướng cũng là ta cân nhắc không chu toàn đạo nhân cười một hồi tay phải tại s a u lưng trên đất chống kéo một cái kéo ra một cái gà rừng một cái bị mở ngực p h á bụng lột lông vũ gà rừng đã tiểu h ư u còn nói vậy ta lại nướng một cái gà rừng cũng không thể để cho ta khách nhân nói bụng a người đạo nhân ngạc nhiên nghi ngờ nhìn diệp vũ một lát lắc đầu nói không thành không thành tay nể của người không thành xem như một vị ma mỹ thực ra ta tuyệt không cho phép lãng phí lương thực nghe được đạo nhân từ chối đề nghị của mình diệp vũ không có chút nào không vui ngược lại mỉm cười lộ ra mấy quả hàm răng t r ắ n loãn yên tâm đi đạo t r ư ở n g thủ nghệ của ta rất tuyệt người khác đều nói ta là chủ thần đâu chủ thần diệp vũ lời nói tựa hồ là khơi gợi lên đạo nhân hồi ức đạo nhân ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong mắt xuất hiện một tia mê mang trong miệng lẩm bẩm nói chủ thần ma chủ cấp cao nhất xưng hào há lại dễ dàng như vậy đạt được ha ha kia tốt tiểu hữu cái này gà r ừ n g liền giao cho ngươi hy vọng tay nghề của ngươi đừng để ta thất vọng đạo nhân một đôi đen nhánh ánh mắt bình tĩnh nhìn diệp vũ ngữ khí trịnh trọng nói lập tức đưa tay một đưa đem xuyên tốt gà rừng giao cho diệp vũ tới đi để cho ta nhìn xem người tay nghề diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nhận lấy gà rừng trực tiếp đem nó cất đặt tại trên đống lửa ngọn lửa nóng bỏng liếm láp lấy gà rừng làn ra khiến cho t ừ từ phát tiêu biến vàng dấu ở dưới da dầu chân bị ngọn lửa bức bách đi ra tụ tập thành mửa dọn rơi xuống tại trên đống lửa phát ra đ ô m nốt tiếng nổ tung đạo nhân nguyên bản đang h ứ n g hờ nhìn xem diệp vũ động tác bởi vì đạo nhân cảm thấy thiếu niên này vẹn vẹn không chịu thua mà thôi có lẽ sẽ mấy tay đồ nướng kỹ thuật nhưng cũng tuyệt đối tính không được cỡ nào xuất chúng. nhưng khi đạo nhân nhìn diệp vũ phim hành động khắc về sau trên mặt tùy ý cùng tản mạn dần dần biến mất thay vào đó là ngưng trọng tại đạo nhân trong tầm mắt diệp vũ hai đầu gối ngồi xếp bằng trên mặt đất một cái tay chống đầu gối một cái tay mang lấy gà rừng tại trên đống l ử a tùy ý xoay chuyển nhìn như bình thường cử động bên trong lại lộ ra một cố không tầm thường ý vị chuyên chú phá lệ chuyên chú l i ê n như là đạo nhân tại đồ nướng lợn rừng thời điểm không để ý đến chuyện bên ngoài diệp vũ tại đồ nướng gà rừng thời điểm giống nhau đem tâm thần toàn bộ đắm chìm trong đó dường như toàn bộ thế giới chỉ có chức mắt hỏa diễm cùng nguyên liệu đấu ăn loại này vận v ị đạo nhân trong mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc hai mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m g i ữ vũ đây quả thực là trời sinh ma c h ù a đạo nhân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới chính mình tại giã ngoại một lần đ ổ nướng vậy mà đưa tới như thế một vị rất có thiên phú thiếu niên không tệ không tệ đạo nhân trong miệng tiểu thanh than thở đồng thời trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải thu thiếu niên này làm đồ đệ đem bản lãnh của mình chuyển xuống hắn trời sinh chính là làm ma c h ù liệu tí tách xoét kim hoàng sắc dầu chân nhỏ xuống tại trên đống lửa thoát ra khói xanh l ư lờ diệp vũ nhãn tỉnh sáng lên sẽ bị nướng kim hoàng gà rừng theo trên đống lửa cầm lên nhẹ nhàng hít h à gà rừng bên trên t o á t ra n ư ơ n g khí diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ mỉm cười gà rừng nướng xong đồng thời đây cũng là diệp vũ lần thứ nhất vận dụng thần cấp ma chủ thiên phú nướng gà rừng Trương 519, thiếu niên, bái ta thầy trương 519, thiếu niên, bái ta thầy trực tiếp đưa tay đang liều lĩnh nhiệt khí gà nướng trên thân lột xuống một đưa nướng niên, niên, xoẹn. đang lĩnh xuống gà khí bái bái Diệp liều A A làm làm Vũ diệp vũ còn có thể cảm giác được cái này gà nướng còn có thể yếu ớt gia tăng một người nhanh nhẹn độ thiên phú thần cấp ma chủ quả nhiên bất p h ả m liền xem như bình thường đồ ăn chỉ cần trải qua ma chủ xử lý đều có thể một chút gia tăng nhân thể tố chất nếu như quanh năm suốt tháng dùng ăn loại thức ăn này vậy người này tố chất thân thể nhất định cực kỳ khủng bố tựa như trước mặt vị này nhìn như bình thường đạo nhân đồng đ ạ g diệp vũ nhìn trước mắt đạo nhân mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì chấn động nhưng là nhưng trong lòng đang không ngừng suy nghĩ là như thế người đạo nhân này giống nhau có ma trù thiên phú diệp vũ có thể có loại thiên phú này là bởi vì dựa vào hệ thống tự dị thời không thông đạo bên trong trộm lấy mà đến nhưng là người đạo nhân này đâu diệp vũ trong lòng dâng lên cảnh giác nhất định phải t r ả rõ ràng trong lòng một bên không ngừng suy tư diệp vũ một bên n u ố t tay này bên trong gà nướng rất nhanh hơn phân nửa gà nướng liền đã tiến vào diệp vũ bụng tiểu hữu đạo nhân theo đối diệp vũ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hướng phía diệp vũ thở nhẹ một tiếng đạo trưởng có gì chỉ giáo diệp vũ đuông xuống trong tay gà nướng gật đầu nói trầm ngâm một lát đạo nhân trực tiếp mẩm i ệ m ngự khi trịnh trọng nói tiểu hữu ta muốn thu ngươi làm đồ á c h diệp vũ khẽ giật mình không nghĩ tới người đạo nhân này trực tiếp như vậy thu đồ đạo nhân nhẹ gật đầu sắc mặt trịnh trọng nói đúng chính là thu đồ ta sẽ đem ta một thân bản lĩnh toàn bộ truyền cho ngươi diệp vũ biết đạo nhân nói tới bản lĩnh là cái gì không phải đạo gia đạo dưỡng sinh mà là hắn ma chủ bản lĩnh nhưng là diệp vũ lại không thể biểu hiện ra ngoài cho nên nghi hoặc nhìn đạo nhân mở miệng nói rằng đạo trưởng nói bừa tiểu tử còn không có rời xa hồng trần ý nghĩ anh tiểu hữu hiểu lầm đạo nhân ngơ ngác một chút sau đó cười khổ nói rằng vần đạo tuy là phân thuộc đạo minh nhưng là muốn giao cho n g ư ờ i cũng không phải là đạo gia chi thuật mà là chân chính bản sự diệp vũ khỏe miệng lộ ra một kia vẻ suy tư nhẹ nói cái gì gọi là chân chính bản sự đạo nhân tới lúc gấp rút cắt mong muốn diệp vũ b á i sư cho nên không có phát giác được diệp vũ vẻ mặt dị thường n g ự a khí sốt ruột giải thích nói vừa rồi tiểu hữu cũng ăn một miếng bẩn đạo thịt nướng đi cảm thấy thế nào không tệ rất mỹ v ị chính là chưa ăn no diệp vũ vẻ mặt không thay đổi n g ự a khí tùy ý nói rằng đạo nhân sắc mặt một q u n h có chút im lặng nói rằng ta có thể đừng đề cập cái này gốc ả sao đạo nhân ánh mắt mong đợi nhìn xem diệp vũ ba cái này đúng nha đạo nhân vỗ tay một cái cao giọng nói rằng đây là mỹ bị lực lượng neo nướng có thể ở nguyên liệu nấu ăn bên trong da tăng thuộc tính đây là thuộc về ta đặc hữu năng lực thiên phú mà chủ diệp vũ nghe vậy khoe miệng không tự chủ kéo ra mỹ bị lực lượng n h a o nướng đây là lên cái quỷ gì danh tự ma chủ đây là một loại chức nghiệp a diệp vũ giả bộ như hiếu kỳ nói ách nếu như ngươi dạng này cho rằng đây cũng là một loại chức nghiệp a đạo nhân mang theo bất đắc dĩ nói lập tức nhìn thấy diệp vũ không hứng thú lắm dáng vẻ đ ộ i v ă nói n tiểu hữu tuyệt đối không nên xem thường loại nghề nghiệp này a thấy diệp vũ tới hào hứng đạo nhân hướng dẫn từng bước nói tiểu hữu ngươi muốn a ma chủ loại năng lực này có thể n h ư n g làm ra đồ ăn tràn ngập t h u tính đây là như thế nào thần kỳ bất luận là chính mình ăn gia tăng thực lực vẫn là cho người khác ăn đổi lấy vật tư đều là tuyệt đỉnh năng lực a chương năm trăm hai mươi ma chủ phân cấp chương năm trăm hai mươi ma chủ phân cấp diệp vũ b u ố t nhẹ một chút cái cảm ra vẻ trầm tư nói rằng theo đạo trưởng nói tới ma chủ loại nghề nghiệp này cũng là rất không tệ a hà chỉ không tệ quả thực quá tốt rồi nghe được diệp vũ khen ngợi đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ đây chính là bần đạo ta độc nhất vô nhị năng lực người khác muốn cầu đều cầu không được đâu vậy tại sao sẽ cho ta diệp vũ nhứ mày nghi vừa nói nói ngươi mong muốn tìm kiếm đồ đệ đại khái có thể tại cấp năm sao tiệc cơm m ạ i clean cao cấp đầu bếp bên trong tìm kiếm vì cái gì vẹn vẹn tuyển ta làm ngươi đồ đệ bọn hắn không được đạo nhân k i n h thường khoát tay á o thuận miệng nói rằng thế giới này ách ta nói là trên thế giới này ta chỉ phát hiện ngươi có trở thành ma chủ thiên phú dạng này h á diệp vũ trầm ngâm một lát đối đạo nhân nói rằng người đạo trưởng kia loại này ma chủ năng lực chỉ có thể kèm theo tăng trưởng lực lượng thuộc t í n h a có thể hay không gia tăng k h á c thuộc tính đương nhiên có thể nói năng lực của mình đạo nhân ngự khí trịnh trọng nói ma chủ là một cái hệ liệt hệ thống tựa như là hoa quốc võ giả nguyễn quốc t r i ệ u đựng tuyết quốc thần sứ đ l n g đạo ma chủ không chỉ có thể tại đồ ăn bên trên kèm theo lực lượng còn có thể tăng độ nhanh nhẹn tốc độ tinh thần căn cứ nguyên liệu nấu ăn khác biệt có thể gia tăng các loại thuộc tính năng lực hơn nữa ma chủ còn có nghiêm khắc phân cấp theo ban đầu sơ cấp ma chủ tới trung cấp ma chủ cùng sau đó cao cấp ma chủ đặc cấp ma chủ đỉnh cấp ma chủ trí tôn ma chủ cùng cuối cùng chủ thần đạo nhân nói xong trịnh trọng nhìn xem diệp vũ tiểu hữu ta nói nhiều như vậy người đối ma chủ cuối cùng có một thứ đại khái hiểu rõ đi người đạo trưởng kia hiện tại là đẳng cấp gì ma chủ nữa nhà diệp vũ hiếu kỳ rõ hỏi nghe được diệp vũ hỏi thăm đạo nhân đem đầu d ư ơ n g lên trên mặt ngạo sắp nói b ả n chủ bất t à i đến bây giờ mới là đặc cấp ma chủ cảnh giới mới đặc cấp ma chủ a ta còn tưởng rằng cao bao nhiêu đ â u diệp vũ nhìn xem đạo trưởng tự đắc dáng vẻ trong miệng tiểu t h a n h nói nghe được diệp vũ xem thường đạo nhân trứng mắt lớn tiếng nói ngươi biết cái gì ta biết ngươi là v õ giả ngũ phẩm tẩy thủy cảnh diệp vũ nhẹ gật đầu trong mắt dị sắc l ó e lên người đạo nhân này cũng là hảo nhãn lực không tệ ta xác thực là n ũ phẩm tẩy t h y cảnh vó giả nghe được diệp vũ khẳng định dù là đạo nhân có chuẩn bị nhưng cũng âm thầm lấy làm kinh hãi bởi vì lấy diệp vũ bây giờ vội tác v ũ phẩm tẩy tụy cảnh thực lực tuyệt đối có thể nói một tiếng đệ nhất nhân nhưng là đạo nhân lại có chính mình ý vào ngạo nghệ nói rằng đừng nhìn ta là đặc cấp ma chủ nhưng là ngươi biết ta thực lực bây giờ tương đương với võ giả các ngươi cái gì cấp độ a thư h g ử nói ra sợ hủ chết ngươi lục phẩm ôm đằng cảnh diệp vũ thử nói rằng đạo nhân ôm lấy hai tay mặc dù trên mặt không hề bận tâm nhưng là trong mắt lại lóe ra vẻ đắc ý là thất phẩm thấy thần cảnh thế nào sợ rồi sao mới đặc cấp ma c h ụ thì tương đương với võ giả thất phẩm diệp vũ quả thật có chút kinh ngạc phát giác được diệp vũ kinh ngạc đạo nhân ánh mắt cùng nhiệt nói rằng đúng a cho nên ta nói ma chủ tuyệt đối là rất có tiền đồ người suy nghĩ một chút mới đặc cấp ma chủ liền đã tương đương với đỉnh cấp võ giả thực lực vậy nếu là đỉnh cấp ma chủ trí tôn ma chủ thậm chí là chủ thần đâu sẽ đạt tới dạng gì thực lực diệp vũ hiện tại xác thực đối ma chủ sinh ra hứng thú không khỏi đối đạo nhân dò hỏi người đạo trưởng kia dừng lại tại đặc cấp ma chủ thời gian dài bao lâu đạo trưởng biến sắc có chút mất tự nhiên ách hai mươi năm diệp vũ nhữ mày lại hai mươi năm người đạo trưởng kia vì sao còn dừng lại tại đẳng cấp ma chủ cảnh giới là ma chủ đẳng cấp tăng lên rất khó khăn à? dĩ nhiên không phải đạo nhân cao giọng thể thốt không thừa nhận lập tức lại tiếng nói nhỏ xịu nói rằng còn không phải bởi vì các ngươi thế giới nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp quá thấp căn bản cũng không có thể khiến cho ta tấn thăng đến đỉnh cấp ma chủ được chứ cái gì diệp vũ không có nghe tiếng đạo nhân đằng sau nói lời không có gì đạo nhân nhìn xem diệp vũ nhẹ nói tóm lại có một ít nguyên nhân để cho ta không thể tấn thăng nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì ma chủ tấn thăng quá khó khăn diệp vũ trong mắt tinh quang lấy lên lên tiếng nói rằng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt cơ bắc c u ầ n ma thiên huyền tử t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt cơ bắc c u ầ n ma thiên huyền tử tiểu hữu cân nhắc như thế nào có phải hay không quyết định làm đồ đệ của ta đạo nhân thấy diệp vũ lâm vào trầm tư cấp bách hỏi thăm về đến diệp vũ nghe vậy mỉm cười nhẹ nói chứ không n ộ i đạo nhân t r ứ n g mắt không n ộ i ta có thể không n ộ i đi như thế một quả tu luyện ma trù hạt giống tốt có lẽ là duy nhất người kế tục làm sao có thể bỏ qua ngươi tiểu hữu đây chính là ngàn năm một thờ cơ hội tốt vần đạo thiên huyền tử đảm nhiệm đạo minh phó minh chủ thân phận như vậy làm sư phụ của ngươi cũng dư xài đi diệp vũ khe giật mình không nghĩ tới người đạo nhân này địa vị vậy mà không nhỏ k h o á t tay áo diệp vũ lên tiếng nói rằng thiên huyền tử đạo trưởng ta còn có cái cuối cùng nghi vấn đạo nhân n g ứ n m ẩ y ngữ khí trịnh trọng nói ngươi nói diệp vũ hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm đạo nhân ánh mắt trầm giọng do hỏi thiên huyền tử đạo trưởng lúc trước ta chưa từng nghe qua ma chủ xin hỏi năng lực của ngài là thế nào tới vâng diệp vũ câu nói này giống một đạo tiếng sấm tại thiên huyền tử trong đầu vang lên thiên huyền tử kinh ngạc đứng ở nguyên địa thật lâu mới hồi phục tinh thật thiên huyền tử hí hư một tiếng ngựa khí trầm thấp nói rằng liên quan tới ma chủ truyền thừa ngươi không cần hỏi nhiều chỉ cần biết rằng đây là ta đặc l ư u năng lực là đủ rồi diệp vũ trong mắt tinh quang nói lên trong lòng âm thầm nói rằng ma chủ không chỉ có riêng là chính n g ư ơ i đặc l ư u năng lực à. thiên huyền tử đạo trưởng liên quan tới bãi sư chuyện xin ngài nhấm nháp một chút ta làm gà nướng về sau rồi nói sau thiên huyền tử nhìn xem diệp vũ trong tay còn lại non nửa con gà nướng tùy ý nói rằng không cần chỉ bằng vào ngươi đổ nướng lúc tự nhiên toát ra bợ vị ta liền nhất định phải thu ngươi làm đồ hơn nữa chẳng lẽ ngươi nướng còn có thể so ta nướng ăn ngon ã không thành diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười nhẹ nói nói không chừng nha hơn nữa ngươi ăn ta làm gà nướng có lẽ sẽ cải biến thu ta làm đồ đệ quyết định đâu ha ha cái này sao có thể thiên huyền tử cười ha ha một tiếng mong muốn ta cải biến quyết định trừ phi ngươi cũng có thể tại cái này gà nướng bên trong tăng thêm thuộc tính thiên huyền tử tiện tay kết quả gà nướng lột xuống còn lại cây kia đùi gà ném vào trong miệng miệng lớn nhai nhai nhấm ngất lên ân không tệ vậy mà vô cùng mỹ vị thiên huyền tử nhãn tình sáng lên phát giác diệp vũ làm ra gà nướng vậy mà ăn ngon vô cùng nếu như nhất định phải tương đối lời nói dường như so với mình nướng heo nướng còn tốt hơn ăn m ẹ n m ẹ n vô cùng mỹ vị a không có điểm cái khác dị thường diệp vũ nhìn xem thiên huyền tử cười khẽ một tiếng dò hỏi dị thường thiên huyền tử ăn gà nướng đồng thời tinh tế phẩm bị cái này gà nướng bên trong tích chứa dị thường ân cái này gà nướng lại có thể tăng độ nhanh nhẹ n độ không tệ hơn nữa gia tăng còn không thấp lấy loại này phàm cấp nguyên liệu nấu ăn lại có thể làm ra như thế phẩm cấp mỹ thực tiểu hữu n g ư ơ i ma chủ đẳng cấp cũng không thấp thiên huyền tử đỗng nhiên dừng tay lại bên trong động tác lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới nói cái gì vê anh một cỗ nặng nề như núi khí thế tại thiên huyền tử trên thân đỗng nhiên bạo phát ra thiên huyền tử chậm rãi đứng người lên ánh mắt mang theo áp lực nặng nề giáng lâm tại diệp vũ trên thân diệp vũ lúc này mới phát giác thiên huyền tử thân thể mười phần cao lớn đơn bạc đạo bào hạ l ạ i như là sắt thép đồng dạng cơ bắp thiên huyền tử ngưng trọng nhìn diệp vũ lửa này trầm giọng nói rằng tiểu hữu nói cho ta ngươi cái này ma chủ năng lực là từ đâu mà đến diệp vũ từ dưới đất đứng lên thân v ộ vô bùi đất trên người thuận miệng nói rằng ngươi không phải cũng không có nói cho ta năng lực của ngươi là từ đâu có được a cái này không giống thiên huyền tử trầm giọng nói rằng diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nói trong mắt của ta đều như thế hô thiên huyền tử thở phào một hơi khí mạch trầm sâu như cự thú thổ tức tiểu hữu ngươi là đang buộc ta đậu thủ a ngươi có thể thử một chút từng tiếng dây kéo căng cứng thanh em tại thiên huyền tử trên thân băng lên thiên huyền tử quanh thân cơ bắp phừng lên phối hợp với hắn thân hình to lớn nhìn lực lượng m ư i phần kinh khủng dị tường t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai cứng đôi cứng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai cứng đôi cứng thiên huyền tử nhìn xem trước mặt có chỗ dựa không lo ngại gì diệp vũ lại nhìn lướt qua đứng tại diệp vũ sau lưng cách đó không xa cao lớn sắt thép người máy tiểu hữu ngươi ủy vào chính là đống kia rách dưới a rách dưới diệp vũ cười ha ha quay đầu đối sau lưng nói rằng uy c h ấ n thiên có người xem từ ngươi ông diệp vũ sau lưng uy c h ấ n thiên hai mắt sáng lên lên ánh sáng màu đỏ trong miệng vang lên máy móc oanh minh chủ nhân xin cho phép thuộc hạ xuất chiến diệp vũ k h á t tay chặn lại lên đi thử một chút thiên huyền tử đạo trưởng lực lượng uy trấn tiên h nghe được diệp vũ phân phó nương theo lấy máy móc vận chuyển anh minh đi tới thiên huyền tử phụ cận thiên huyền tử nhìn xem trước mặt cao lớn sắt thép máy móc trên mặt không có chút nào chấn động trong miệng tùy ý nói rằng tiểu h ư u bần đạo nói cho ngươi một cái đạo lý chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại giống như vậy rắt rưởi thiện tay có thể phá vê anh thiên huyền tử ra quyền mang theo bén nhọn gà thét đánh tới hướng uy trấn tiên h uy trấn tiên h trong mắt hồng mang lại lên máy móc vận chuyển sắt thép cánh tay đón nhận thiên huyền tử nằm đấm ken một tiếng sắt thép va chạm thanh â n vang lên sau đó chính là một cỗ to lớn sóng xung kích quyết tán ra đến diệp vũ thân hình như kiếm lôi đỉnh kiếm khí tự quanh thân bốc lên hơn nữa quyết tán ra tới sóng xung kích trực tiếp bị xé thành hai nửa Tốt, tốt. ha ha thiên huyền tử cuồng t i ế u lên nhìn xem trước mặt một b ư ớ c đã lui vi c h ấ n thiên h ư ơ n g phấn nói tiểu hữu ngươi cái này s ắ t thép khôi l ỗ i nghị không ra vậy mà lợi hại như vậy chỉ bằng vào lực lượng đủ để địch n ổ i thất phẩm thấy thần cảnh võ giả lại đến thiên huyền tử thấy cái mình thích lạt hèm hét to một tiếng hướng phía vi trấn tiên tiếp tục oanh kích và anh v anh thiên huyền tử cùng uy trấn thiên trực tiếp chiến ở cùng nhau một cái là cao đến năm mét sắt thép máy móc một cái là thân thể cường trắng như thép ma chủ hai người chiến đấu tuyệt đối là cứng đ ố i cứng trong từng đợt tiếng nổ bang đá vụn vẩy ra như mưa ngay cả tòa này tiểu sơn đều tựa hồ bị hai người chiến đấu dư ba sờ sờ cắt đứt xuống đi một tầng diệp vũ thân hình thẳng t ắ p như kiếm lôi đ ỉ n h kiếm khí bao phụ thân gần thân đá vụn toàn bộ chém thành niết phấn vây anh lại lại một lần đụng nhau qua đi uy trấn thiên bước chân triệt thoái phía sau hai cái sắt thép cánh tay bình thân tạch, tạch tạch đương theo lấy một hồi máy móc biến、ảo. Vi c h ấ n thiên hai cái cánh tay biến thành hai cái cửa kính mười phần kinh khủng ống tháo ẩm ẩm tại ánh lửa chói mắt bên trong hai cái cỡ n h ỏ đạn pháo hướng phía thiên huyền tử bánh kích tới xin thuẫn thiên huyền tử không nghĩ tới vi c h ấ n thiên lại có thể bắn ra hai cái đạn t h á o hai tay g i a o nhau dọc tại trước ngực hét to một tiếng vê anh tịch liệt tiếng nổ tại thiên huyền tử trước người vang lên khói đặc đem thiên huyền tử bao phủ ở bên trong nhìn không rõ ràng ô gió núi gợi lên khói đặc t ă n hết một đạo thật dài vết lon xuất hiện tại trên đỉnh núi thiên huyền tử bị to lớn xung kích đẩy ra dòng d ã mười mấy m nửa người trên đạo bào sớm đã tạ i kịch liệt bạo tạc bên trong biến mất không thấy gì nữa thiên huyền tử như sắt thép thân thể nhìn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại rất tốt thiên huyền tử ngẩng đầu khoe miệng d i ệ n ra một tiêu màu tươi nhìn trực tiếp ngăn cản uy chấn thiên một kích thiên huyền tử cũng là không dễ chịu giờ đến phiên ta tam liên đinh quyền thiên huyền t ử t a y phải thu tại bên hông bắt thị toàn thân phồng lên thân hình loại lên người đã đi tới uy chấn thiên trước người keng trói hai phong vang lên triệt cả ngọn núi thiên huyền tử nắm đấm trực tiếp đập và uy chấn thiên trên lồng ngực lần này đến p i ê n uy chấn thiên bị ném đi ra ngoài thân hình cao lớn ở giữa không trung xoay chuyển rơi đập trên mặt đất uy trấn tiên sắt thép thân thể không có chút nào tổn thất đứng thẳng thân hình thân thể mong muốn một lần nữa bay nào mà lên、Tốt. diệp vũ một tiếng chào hỏi nhường uy trấn tiên dừng bước ba ba diệp vũ vỗ tay nhìn xem thiên huyền tử tán t h ắ n nói đạo trưởng thủ đoạn cao cường thiên huyền tử run lên một lát thu hồi khí thế phồng lên cơ bắp một lần nữa bình phục xuống dưới tiểu hữu sắt thép khôi lỗi mới khiến cho bần đạo mở rộng tầm mắt thiên huyền tử một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất hướng phía diệp vũ chào hỏi một tiếng tiểu hữu hai người chúng ta không ngại ngồi xuống nói chuyện một phen như thế nào t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba thiên huyền tử cùng điền bảo t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba thiên huyền tử cùng điền bảo hiến kinh thông hướng minh châu đường cao tốc cái khắc một tòa tiểu sơn bên trên diệp vũ cùng đạo nhân thiên huyền tử hai người ngồi trên mặt đất thiên huyền tử mắt lộ ra khát vọng nhìn xem diệp vũ diệp vũ tiểu hữu ta có một cái nghi vấn cần ngươi chăm chú trả lời bờ đạo khẩn cầu ngươi diệp vũ cười khẽ một tiếng đạo trưởng muốn biết vì sao ta cũng nắm giữ ma chủ năng lực thiên huyền tử vẹ mặt trịnh trọng trầm giọng nói rằng không tệ Theo bần đạo biết, trên thế giới này chỉ có ta có chỉ bần này đạo giới có có một à c h nháy chiếm trầm t n mắt thiên huyền tử toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm d i ệ p vũ d i ệ p vũ tiểu hữu ngươi là có ý gì diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng chính là mặt chữ ý tứ d ừ n g một chút diệp vũ nói tiếp đạo trưởng ngươi vốn không phải thế giới này người mà là xuyên việt mà đến đây đi thiên huyền tử căng cứng thân thể l ỏ n g xuống dưới ánh mắt lợi hại một lần nữa biến ôn luận diệp vũ tiểu hưu nói đúng ta bản danh ruộng huyền mười năm trước ta trong lúc vô tình đi tới thế giới này về sau quanh đi q u ẩ n lại gia nhập đạo minh đạo hiệu thiên huyền tử thành đạo minh phó minh chủ mười năm này ta không ngừng tìm kiếm ta xuyên việt mà đến nguyên nhân thế nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào mười năm qua không thu hoạch được gì ta cũng đã gần muốn từ bỏ muốn e m ta một thân sở học chuyển xuống đáng thiết phương thế giới này người cũng không có trở thành ma chủ thiên phú thiên huyền tử nói xong nhìn về phía diệp vũ ánh mắt lộ ra cực độ chấn kinh tri sắc thẳng đến ta gặp ngươi ta vốn cho rằng ngươi có thành tựu ma chủ thiên phú thật là ai có thể nghĩ tới ngươi vậy mà đã có ma chủ năng lực diệp vũ ngươi biết trong lòng ta khiếp sợ đến mức nào a ta không còn là cô độc dị khách chúng ta giống nhau đều là đến từ ma chủ đại thế giới người ma chủ đại thế giới diệp vũ nghi hoặc nhìn thiên huyền tử đ ạ m trường chỉ sợ ngài hiểu lầm ta cũng không phải là cùng ngài đến từ cùng một cái thế giới ta chính là thế giới này người thiên huyền tử ngay vậy không chút nghĩ ngợi phủ định nói đây không có khả năng đi vào thế giới này ta chưa từng có hướng người chuyển thụ qua ma chủ năng lực nếu như ngươi không phải giống như ta xuyên biệt mà đến làm sao có thể nắm giữ ma chủ năng lực thấy thiên huyền tử đối với mình phán đoán khẳng định không tôi diệp vũ c ư ờ i khổ lắc đầu nói rằng đạo trưởng ta thật không phải là ma chủ đại thế giới người thiên huyền tử thở dài kia tốt vậy ngươi nói một chút năng lực của ngươi từ đâu mà đến diệp vũ nhìn xem thiên huyền tử nhẹ nói mặc dù ta không phải ma chủ đại thế giới người nhưng là năng lực của ta lại được từ ma chủ đại thế giới a thiên huyền tử nhìn xem diệp vũ nợ nụ cười như thế có ý tứ ta là theo một cái tên là điền bảo hải tử trên thân học được cụ thể làm sao làm mời đạo trưởng không cần hỏi đến ta cũng sẽ không nói diệp vũ vừa mới nói xong thiên huyền t ử dọn một chút liền đứng lên khiếp sợ nhìn xem diệp vũ d ò hỏi tiểu hữu ngươi vừa mới nói là theo ai trên thân học được cùng đạo trưởng một cái họ điền bảo hắn có chừng mười mấy tuổi a diệp vũ nghĩ đến trộm lấy là nhìn thấy cái kia gầy gò b ó n g lưng lên tiếng nói rằng điền bảo điền bảo thiên huyền tử tiểu thanh lập lại mấy lần hốc mắt vậy mà ở m lên diệp vũ nhìn xem cái này s á t thép tráng hắn ở trước mặt mình kém chút khóc liền biết điền bảo hẳn là cùng hắn có rất trọng yếu quan hệ đạo trưởng chẳng lẽ cái này điền bảo là của ngài diệp vũ không có tiếp tục nói nhưng là thiên huyền tử minh bạch diệp vũ ý tứ không tệ ta tại ma chủ đại thế giới có một đứa con trai danh tự liền gọi điền bảo ta rời đi ma chủ đại thế giới thời điểm hắn mới mấy tuổi lớn đến bây giờ cũng nên mười lăm tuổi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố xấu hổ nóng này thiên huyền tử chương năm trăm hai mươi bốn xấu hổ nóng này thiên huyền tử diệp vũ nhìn xem thiên huyền tử kinh dị nói rằng điền bảo lại là con của ngài thiên huyền tử mặt lộ vẻ cảm khái nói rằng ta cũng chưa từng nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy nhìn xem diệp vũ thiên huyền tử mang theo thấp thỏm dò hỏi con của ta thế nào trôi qua có được hay không đối mặt với thiên huyền tử ánh mắt mong đợi diệp vũ n h ẹ nói đ i ề n bảo hắn rất tốt hắn đã đạt đến sơ cấp ma chủ cấp bậc sơ cấp ma chủ nhi tử ta thành sơ cấp ma chủ thiên huyền tử nghe vậy khó có thể tin l ặ p lại một câu trong mắt l ó e lên vẻ mừng như đ i ê n lập tức cười ha ha ha ha không hổ là con của ta mười lăm tuổi cũng đã là sơ cấp ma chủ cơi đường à y thiên huyền tử trong mắt ý cười dần dần thu liễm thần sắc cũng biến thành cô đơn đáng tiếc ta lại không thể gặp lại hắn diệp vũ nhìn xem cô đơn thiên huyền tử không khỏi ă n ủi đạo trưởng không nên nản trí đã ngươi có thể đi vào thế giới này như vậy thì giải thích rõ các ngươi còn có cơ hội gặp lại thiên huyền tử nghe vậy ánh mắt lộ ra hy vọng c h i sắc p h ấ n chấn nói diệp vũ tiểu h ư u nói đúng ta tin tưởng luôn có để chúng ta phụ tử gặp nhau ngày đó thiên huyền tử ngẩng đầu nhìn diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ cảm kích n g a k h í trịnh trọng nói diệp vũ tiểu hữu cảm ơn ngươi để cho ta biết bảo nhi tình huống về sau có dùng đến vần đạo địa phương cứ nói đừng lại diệp vũ nhẹ gật đầu nhìn vẻ mặt trịnh trọng thiên huyền tử trong mắt l ó e lên m ỉ m cười đạo trưởng còn muốn hay không thu ta làm đồ đệ thiên huyền tử ngơ ngác một chút lập tức cười khổ lắc đầu tiểu hữu cũng không cần trêu kẹo vần đạo vừa rồi ăn một miếng ngươi làm gà nướng thật là đem ta kinh tới hoàn mỹ phát huy nguyên liệu nấu ăn bên trong tiềm năng nhường gà nướng bên trong nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng tới cực đại nhất cái này không phải là bình thường ma chủ có thể làm đến thiên huyền tử quái dị nhìn chằm chằm g i vũ loại năng lực này liền xem như vần đạo đều nhìn đùi không kịp lấy tiểu hữu bây giờ cảnh giới chỉ sợ không chỉ là cao cấp ma trù mà là đỉnh cấp ma trù đi diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra mỉm cười gật đầu nhẹ nói không kém bao nhiêu đ â u kỳ thật lấy diệp vũ bây giờ ma chủ đẳng cấp cũng không phải là đỉnh cấp ma chủ mà là chủ thần thần cấp ma chủ thiên phú giao phó diệp vũ là ma chủ đại thế giới bên trong đẳng cấp cao nhất bất quá những n à y liền không có tất yếu cùng thiên huyền tử nói thiên huyền tử thấy diệp vũ gật đầu đối diệp vũ c h ấ n kinh càng thêm hơn b ầ n đạo tu luyện mấy chục năm mới bất quá khó khăn lắm cao cấp ma chủ cảnh giới mà tiểu hữu không ngờ là đẳng cấp ma chủ vần đạo chưa từng tin tưởng thiên tài mà nói thật là nhìn thấy tiểu hữu liền biết trên đời này lại có kinh tài tuyệt diễm thiên tài thu đồ mà nói càng là bần đạo khẩu suất của ngôn đừng muốn nhắc lại thiên huyền tử vừa nghĩ tới chính mình trước đó vô cùng lo lắng thu diệp vũ làm đồ đệ ý nghĩ cũng cảm giác được trên mặt nóng bỏng cái này tương đương với một cái tiểu học sinh muốn phụ đạo học sinh cấp ba học tập đây không phải nào đi trước đó thiên huyền tử có nhiều sốt u ruột thu diệp vũ làm đồ đệ hiện tại trên mặt liền có nhiều đau khô khụ thiên huyền tử ho khan vài tiếng diệp vũ tiểu hữu trên l ệ n h thời gian không nhiều lắm bần đạo trước hết đi rời đi nếu như có chuyện liền đến đạo minh tìm bần đạo liền thành thiên huyền tử đứng người lên đối với diệp vũ làm một cái chắc tay lễ bay người rời đi diệp vũ thấy thiên huyền tử hơi có vẻ chật vật bóng lưng biến mất tại mênh mông rừng tây quay người nhảy lên sau lưng sắt thép máy móc vê anh vi trấn tiên chở diệp vũ cất bước đi tới trên đường cao tốc theo một hồi máy móc biến ả o cao lớn sắt thép người máy một lần nữa biến thành k h ớ c l i ễ n xe thể thao hướng phía minh châu thị phương hướng mau chóng đuổi theo chương năm trăm hai mươi lăm kích động lý học thư chương năm trăm hai mươi lăm kích động lý học thư minh châu thị tưởng vũ trung học phòng hiệu trưởng lý học thư vẻ mặt vui mừng nhìn xem n ô sợ vi ngữ khí khiếp sợ nói rằng n ô lão ngài nói lần này toán học thi đua chúng ta đoàn thể thi đấu thứ ba. nô sở vi ngồi trên ghế salon ra vẻ chấn định nhẹ gật đầu không tệ không lấy được thứ nhất hơi có vẻ đáng tiếc a lý học thư nghe được nô sở vi trả lời vẫn như cũ có chút khó có thể tin tại hiệu trưởng thất trên đất chống qua lại chuyển b à i vòng cao hứng h ô đây chính là thứ ba à. chúng ta hoa quốc cao chung lần đầu tiến vào trước ba nô sở vi khoát tay não tùy ý nói rằng đây không tính là cái gì diệp vũ cá nhân hắn thi đấu còn phải thứ nhất đâu cái gì lý học thư gào to một tiếng hướng phía n ô sở vi khiếp sợ dò hỏi n ô lão ngài mới vừa nói diệp vũ hắn được tên thứ mấy hạng nhất Thứ, thứ t i run run, lý học thư lưng có cô phấn thẳng đọc anh thật lâu vỗ bàn tay một cái kích động nói cái này không riêng gì diệp vũ người thành t h u cũng là chúng ta tưởng vũ trung học đinh hạnh nhất định phải dòng chống thua chiên tuyên truyền lý học thư nói xong không để ý đến ngồi phòng hiệu trưởng n ô sở vi quay người rời đi phòng hiệu trưởng n ô sở vi ngồi trên ghế salon nhìn xem lý học thư vội vã rời đi cười lắc đầu thật là đều là do hiệu trưởng người vẫn là nôn nóng như vậy n ô sở vi lại là quên đi nhìn thấy diệp vũ đạt được hạng nhất lúc kích động của mình cùng khẩn trương so lý học thư còn nghiêm trọng hơn tường vũ trung học lớp mười hai ban một trong phòng học một ga mái tóc đen xuân dài như thác nước nhan chị khuynh thành thiếu nữ đang ngồi ở trên chỗ ngồi thiếu nữ tinh tế ngón tay thon dài ở giữa vớt vớt một cây bút k h é cúi đầu nhìn xem trên bàn học sách vở dương quang tản mát tại gò má của nàng bên trên tại bốn l à hoàn mỹ dung nhan bao phủ một tầm kim q u a n g nhìn phảng phất giống như cựu thiên t i ê n nữ hàn tuyết ngồi thiếu nữ phía trước một vị nữ bạn học hướng phía thiếu nữ t h ở nhẹ một tiếng ân hàn tuyết ngầm đầu hé miệng cười một tiếng thế nào thanh thanh ta vừa rồi nhìn thấy ngô sở vi ngô lao sư ba hàn tuyết bút trong tay rơi xuống đất trong mắt l ó e lên sợ hãi lẫn vui mừng nhìn xem triệu thanh thanh n a khí khẩn trương dò hỏi ở đâu ngay tại phòng làm việc của hiệu trưởng bên ngoài đăng đăng, đăng hàn tuyết b ô n g xuống trong tay sách trực tiếp chạy ra phòng học、Soạn. Xoạn. Xoạn. lý học thư trong văn phòng nô sở vi tìm được một bình lý học thư tư tàng trà ngon ngay tại đ ắ p ý thưởng thức một hồi tiếng gõ cửa r ồ n dập đánh thức đắm chìm trong trong hương trà nô sở vi mời đến、Kết. phòng làm việc của hiệu trưởng cửa bị cấp bách mở ra hàn tuyết nô sở vi nhìn xem cất bước mà vào hàn tuyết trong mắt v ẻ n trợt h i ể u lõe lên một cái rồi biến mất ngươi là tìm diệp vũ a hàn tuyết nhẹ gật đầu tiếng nói thanh thúy dò hỏi diệp vũ hắn còn chưa có trở lại a chúng ta về tới trước diệp vũ hắn tại yến kinh có chút việc sau đó chính mình trở về nô sở vi nói xong cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút thời gian này theo lý thuyết diệp vũ hắn cũng nhanh đến đang nói nô sở vi cùng hàn tuyết liền nghe tới trường học quảng bá bỗng nhiên vang lên h ô h ô các bạn học hiện tại ta tuyên bố một tin tức tốt quảng bá bên trong vang lên lý học thư t h a n h â m hưng ấ n lần này dình sẽ tổng toán học thi đua trường học của chúng ta đại biểu lấy được cực kỳ tốt thành tích đoàn thể thi đấu hạng ba dừng lại một lát lý học thư nói tiếp đồng thời tại người thi đấu bên trong diệp vũ đồng học càng là lấy được hạng nhất thành tích tốt để chúng ta là diệp vũ biểu thị chúc mừng trong k h o ả n khắc tường vũ trung học một mảnh yên lặng thật lâu b ạ phát ra hoanh minh tiếng vô tay chương năm trăm hai mươi sáu diệp vũ trở về chương năm trăm hai mươi sáu diệp vũ trở về tường vũ trung học trước cửa trường một đầu hành phi treo cao ở trường trên cửa n h ậ ệ t liệt hoan n ê n diệp vũ đồng học khải hoàn mà về mười hai cái vàng l óng ánh chữ lớn tại dương quang chiếu dọi xuống lộ ra phá lệ l ó a mắt hiệu trường lý học thư dẫn theo một đám giáo sư cùng toàn trường học sinh đứng tại cửa trường hai bên sốt u ruột cùng đợi diệp vũ đến lý học thư giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng quay đầu thất giọng hỏi thăm ngô sở vi ngô lão diệp vũ thật nói cho ngươi sắp trở về rồi a lô sở vi tức giận trận nhìn nhìn lý học thư một cái lý hiệu trưởng ngươi cái này đều hỏi tám lần diệp vũ trở về trước đó đánh vơi ta điện thoại tính toán thời gian cũng nhanh đến lý học thư d ư ơ n g mắt nhìn lấy trông vắng đường cái lo lắng tiểu thanh thầm nói đều thời gian này thế nào còn chưa tới đâu trong đám người không riêng gì lý học thư trở đến suốt ruột t ư ờ n g vũ trung học các học sinh cũng đều mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem phương xa tiểu thanh nghị luận các ngươi nói diệp vũ thật lấy được nhìn tổng thi đua hạng nhất a cái kia còn là giả lô lão sư đều đem cúp cầm bề Chật chật. diệp vũ lần này thật là cho chúng ta trường học tăng thể diện quá lợi hại đây chính là chúng ta hoa quốc cao t r u n g lần thứ nhất thu hoạch được thứ nhất ta hoa diệp vũ quá đẹp rồi ta muốn làm hắn bạn gái suy người ta diệp vũ đều có bạn gái người coi như xong đi lốp xe dự phòng đều không tới phiên ngươi ai vậy chính là nàng đi trường học chúng ta giáo hoa hàn tuyết tường vũ trung học nữ học sinh nhóm đều đem ánh mắt chuyển rời đến đám người phía trước nhất một gã nữ sinh trên thân hàn t u y ế t không để ý đến một đám nữ sinh ánh mắt â m mộ mà là ánh mắt khẩn trương nhìn về phía trước một đôi tố thủ thật chặt rào ở cùng nhau ô một tiếng rít gào chầm chầm âm thanh tại cuối con đường băng lên là diệp vũ đồng học chiếc xe thể thao kia thanh â m lớp mười hai ban một ban trưởng n g h i ê n g thai lắng nghe chỉ chốc lát ngạc nhiên hô một tiếng đám người tinh thần rung động nhìn về phía cuối con đường ở nơi đó có một điểm đèn đang nhanh chóng tới gần là diệp vũ xe thể thao trong đám người không biết là ai kinh hô một tiếng lý học thư trên mặt lộ ra nụ cười xán lạ nhìn xem chậm chạp dừng lại xe thể thao cất vớt tiến lên ông xe thể thao cửa xe như cánh bướm giống như từ từ triển khai diệp vũ cất bước từ đó đi ra lý hiệu trưởng các ngươi lây là diệp vũ nhìn xem t r ở ở cửa trường học một đám thầy trò nghi hoặc nhìn lý học thư lý học thư nhìn thấy diệp vũ một thanh cầm diệp vũ tay ngựa khí kích động nói diệp vũ đ ồ n g học ngươi thật là là trường học chúng ta mang đến to lớn vinh dự à. đoàn thể thi đấu thứ ba người thi đấu thứ nhất đây là như thế nào huy hoàng a ta đại biểu toàn trường thầy trò nói một tiếng cảm ơn ngươi diệp vũ nhìn xem lý học thư thành khẩn rõ ràng ánh mắt gật đầu cười nói lý hiệu trưởng đây là ta phải làm lý học thư nghe vậy cười ha h a trên mặt thần sắc càng là kích động t ố t t ố t tường vũ trung học vì n g ư ơ i mà k ê u n ạ o lý học thư buông lỏng ra diệp vũ tay quay người ra hiệu nói đi diệp vũ đ ồ n g học trường học chuẩn bị cho ngươi một trận thịnh đại nghi thức h o a n n lên trước không n ộ i diệp vũ khoát tay á o chậm rãi đi hướng trước cửa trường chờ đợi đám người tại mọi người phía trước nhất một cái mỹ lệ bóng hình x i n h đẹp thật sâu hấp dẫn lấy diệp vũ ánh mắt tiểu tuyết ta trở về diệp vũ nhìn xem hàn tuyết ôn nhu nói hàn tuyết trong mắt lóe ra bóng ánh nước mắt vẹn vẹn mấy ngày không thấy lại tựa như cách xa nhau mấy năm đồng dạng trở về liền tốt hàn g tuyết khỏe môi hơi gấp ánh mắt nhìn chăm chú lên d i ệ p vũ thoáng như giờ phút này toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắn chương năm trăm hai mươi bảy tiếng phượng vũ tiểu đắc Ý chương năm trăm hai mươi bảy tiếng phượng vũ tiểu đắc Ý kết thúc một ngày bận rộn hoang ninh ộ i diệp vũ một lần nữa ngồi ở lớp mười hai ban một trong phòng học hàn g tuyết một đôi giường như thu thủy hai con ngươi nhìn chăm chú lên d i ệ p vũ ngáy mắt cũng không ngáy mắt một lát sau thu thủy nổi lên một tia gần sóng hàn g tuyết ánh mắt lộ ra lưu lên m ọ mặt tại diệp vũ bên h a i thấp giọng nói rằng diệp vũ ta muốn rời đi rời đi diệp vũ trong lòng r u lên đột nhiên nhìn về phía hàn tuyết, ngươi muốn đi trước tuyết quốc sao. hàn tuyết nhẹ gật đầu, mí môi không nói gì. thật lâu, diệp vũ trên mặt lộ ra khó chịu vẻ mặt, lập tức hít một hơi thật sâu, lại hóa ra là hàn tuyết lời nói nhường diệp vũ quên đi hô hấp. thế nào nhanh như vậy. không phải nói q u ố i năm a. hàn tuyết gục đầu xuống, thật dài tóc đen che khuất con mắt của nàng, tình uống ra biên hóa, tuyết quốc bên kia để cho ta m a u trong tới. thật lâu, diệp vũ thở phào một hơi, vung lỏng ra nằm đấm, thất giọng dò hỏi, khi nào thì đi. hàn tuyết hít mũi một cái. nghẹn ngào nói t i ế p qua hai ngày diệp vũ đ ư a tay cầm hàng tuyết băng lanh cố thủ chờ ta rất nhanh liền đi đón ngươi hàn tuyết thân thể mềm mại hơi chấn động một chút một lát sau n h ẹ nói thần nguyện sẽ không để cho ta tùy tiện rời đi diệp vũ trong mắt hàn quang lóe lên m à qua lạnh giọng nói rằng ai dám ngăn cản ta ai chết hàn tuyết nghe vậy trở tay cầm diệp vũ tay mang theo cấp bách nói rằng diệp vũ ngươi không nên vọng ta biết ngươi là võ giả thật là thần nguyện cũng không phải là có thể tùy tiện dung chuyển đi ả cho ta phát tới qua tin tức thần nguyện tại tuyết quốc là danh xứng với thực quái vật khổng lồ thậm chí hoàn toàn có thể chi phối tuyết quốc cục diện chính trị thì tính sao diệp vũ cười lạnh một tiếng hàn tuyết ngươi yên tâm chờ ta chút thời gian ta tất nhiên đạp phá thần nguyện nên ngươi trở về hàn tuyết ánh mắt chất động biến nhu hòa như nước diệp vũ ta t i n ngươi nhưng ngươi cũng nhất định phải lượng sức mà đi ta sẽ ở tuyết quốc chờ ngươi diệp vũ hai mắt hiện lên thần sắc k i ê n định ánh mắt sắc bén như kiếm t h ấ p giọng nói rằng thần nguyện ta sẽ đi tìm ngươi rất nhanh ren ren ren tưởng vũ trung học ngoài cửa người mặc đồng phục các học sinh tốt năm tốt ba g i đi trường học diệp vũ đứng tại cửa trường học phất tay cùng hàn tuyết cáo biệt sau hay người đáp i Diệp i đến đến trường học thao trường. Chờ diệp vũ đến thao trường thao thao Chờ g học sau, Vũ về o viên thể dục hình mánh cùng Yến thể dục h chờ đợi rất lâu. Diệp vũ, được thứ nhất, chúc mừng ngươi. Hình mánh nhìn thấy diệp vũ, nhãn tình hô. khoát hình không chúc ư được ngươi. cười cười sư ợ đợi đợi n mừng sáng lên, nói, cũng cần mừng nói này ta đã nghe sòng lần. g Vũ Vũ, Vũ, Vũ vừa vừa vô đã đã đắc Diệp Diệp Diệp tại tới câu Cắt, rất tay ta, ta lâu. lao áo, số bị ý yến phượng vũ đứng tại hình mánh bên cạnh thần nhìn thấy diệp vũ ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng bất quá lại ra vẻ k i n h thường nói diệp vũ nhìn xem thân hình hiệu điệu thích t h u hiến phượng vũ nhất là tại nàng một đôi đôi chân dài bên trên rừng lại một lát hiến sư thị không t ệ à đều đã là tam phẩm nhu cân cảnh hiến phượng vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi đã nhìn ra thử chả vốn nghĩ đến cho ngươi một cái ngạc như đâu ta đã rất vui mừng thời gian ngắn như vậy ngươi liền đã thành tam phẩm võ giả đúng là luyện võ kỳ tài diệp vũ cười khẽ một tiếng nói rằng hiến phượng vũ nghe được diệp vũ khai t ặ n lộ ra thật cao hứng khuôn mặt nhỏ không khỏi đắc ý dâng lên sợi sao rất nhanh ta liền sẽ đạt tới tứ phẩm đoán q u ố cảnh cùng ngươi cân bằng diệp vũ nhìn xem biến phượng vũ dáng vẻ đ ắ c ý khoe miệng lộ ra một tia cười x ấ u xa ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nói à. chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi biết ta đã là ngũ phẩm tẩy t ủ y cảnh sao ngươi nói cái gì biến phượng vũ há to miệng khó có thể tin nhìn xem diệp vũ ngươi nói ngươi đã là ngũ phẩm tẩy t ủ y cảnh diệp vũ nhẹ gật đầu tùy ý nói rằng đúng à, không cẩn thận đã đến ta cũng cảm giác rất đống n h i n a y chương năm trăm hai mươi tám h ỉ n h bánh sợ hai cùng trấn kinh chương năm trăm hai mươi tám h ỉ n h m á n h sợ hai c ủ n g trấn kinh ngươi vậy mà đã là ngũ phẩm tẩy tủy cảnh tiếng phượng vũ một đôi mắt to t r ậ n tròn hơn nhất miệng nói tiếp ngươi còn nói ta là luyện võ kỳ tài ta nhìn ngươi chính là luyện võ biến thái thử tiếng phượng vũ cái đầu nhỏ lật ra cả giận h ứ một tiếng biểu thị không muốn lại cùng diệp vũ nói chuyện hình mánh giờ phút này đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người mở to hai mắt nhìn ánh mắt nhìn chòng chọc vào diệp vũ ngũ phẩm tẩy tủy cảnh diệp vũ ngươi trước đó vài ngày không phải vừa mới đạt tới tứ phẩm đoán cốt cảnh a thế nào cái này có thể nhanh liền đến ngũ phẩm diệp vũ nghe vậy núi bay hướng phía hình mánh vô tội cười nói hình lão sư thang cấp nhanh như vậy ta cũng không muốn a n g ư ơ i hình manh im lặng nhìn xem diệp vũ đón diệp vũ ánh mắt vô tội cuối cùng chỉ có thở dài một cái tiểu thử ngươi diệp vũ c ư ờ i cười không nói gì hình manh giờ phút này đã khôi phục lúc trước thực lực t ứ phẩm đoán quốc cảnh nhưng là khoảng cách ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh còn có một đoạn đường muốn đi đúng rồi hình lão sư lần này tiến về mỹ hợp trung quốc ta đụng phải nơi đó siêu phàm giả siêu phàm giả đây là hoa quốc võ giả nguyễn quốc chịu đựng tuyết quốc t h ầ n giả mỹ hợp trung quốc huyết tộc chờ một chút cái này siêu thoát thường nhân gọi chung ngươi nói là huyết tộc hình manh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem diệp vũ trầm giọng hỏi tham diệ không tệ nói đến huyết tộc muốn t ỉ võ người kém xa mặc dù tốc độ nhanh một chút lực lượng lớn một chút nhưng là ý chí muốn yếu kém rất nhiều hình manh đ n g mắt tức giận nói kia là cùng ngươi so được chứ diệp vũ ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút những n à y huyết tộc cũng không dễ t r ọ c cung cấp bậc bên trong bọn hắn lực lượng cùng tốc độ rất chiếm ưu thế cũng liền như vậy đi diệp vũ thuận miệng nói một câu không đợi hình manh phản bác diệp vũ nói tiếp hình lão sư ta còn gặp được huyết tộc hát cám nghị hội người cái gì hình manh bỗng nhiên kinh hô một tiếng hoàn toàn mất đi bình thường ổn trọng thần thái diệp vũ ngươi chừng nào thì gặp phải bọn hắ người không sao chứ một bên yến phượng vũ thấy hình mánh vẻ mặt không đúng trong mắt lóe lên lo lắng vẻ mặt nhìn xem hình mánh dò hỏi sư phó hắc ám nghị hội rất cường đại à? hình mánh ngưng trọng nhẹ gật đầu ngựa khí trầm trọng nói hà chỉ cường đại quả thực kinh khủng hắc ám nghị hội bao quát một g ã huyết tộc thân vương cấp nghị trưởng hai tên thân vương cấp trưởng lão cùng mười hai tên công tức cấp huyết tộc nghị viên lại thêm vô số mà kể hậu tước bá tước huyết tộc không thể bảo là không cường đại thấy yến p ư ợ n g vũ vẻ mặt không hiểu hình mánh mở miệng giải thích nói tại huyết tộc thân vương cấp thì tương đương với hoa quốc thất phẩm t h ấ thần cảnh có giả、t. tiếng phượng vũ hít thật sâu một hơi khí lạnh kinh ngạc nói đây chẳng phải là nói hắc cám nghị hội có ba tên t h ấ t phẩm võ giả t ỏ a c h ấ n đối Hình mánh nặng nề nhẹ gật đầu hoa quốc võ minh cũng mới có ba vị t h ấ t phẩm võ giả đạo minh chỉ có hai vị có thể nghĩ hắc cám nghị hội mạnh đến mức nào đây chính là tương đương với một cái võ minh tồn tại a Hình mánh ngẩng đầu lên nghĩ đến hắc cám nghị hội ánh mắt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi đối hắc cám nghị hội tiên rẻ không thôi nhìn xem vẻ mặt tùy ý diệ vũ phím m á n nhắc nhở nói diệ vũ mặc dù trải qua một số việc sau huyết tộc cùng võ giả không xâm phạm lẫn nhau nhưng là tuyệt đối không nên phớt lờ nếu không nếu không liền sẽ bị hút khô khí huyết biến thành phế nhân đúng không diệp vũ nhìn xem hình mánh nhẹ nói làm sao n g ư ơ i biết hình mánh trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc nhìn xem diệp vũ kinh hô một tiếng tiến phượng vũ nhìn xem hình mánh lại nhìn xem diệp vũ không rõ giữa hai người đang đánh cái gì bí hiểm tại mỹ hợp trung quốc ta gặp hắc cám nghị hội trưởng lão uy lee a m ạ p ẩ n nhìn xem hình mánh càng phát ra ánh mắt khiếp sợ diệp vũ nói tiếp không chỉ có hắn còn có nghị trưởng chattler sợn trưởng lão e l i a b e t h mang a n a cùng mười hai tên huyết tộc nghị viên gần bạn tên bạ tước hầu tước cấp hấp huyết quỷ chương 529, h ậ u trường rất cứng hình bánh chương 529, h ậ u trường rất cứng hình bánh gặp gần bạn tên huyết tộc hình m á n h thống khổ kêu lên một tiếng nhìn xem vẻ mặt nhẹ nhõm diệp vũ mặt mày kinh sợ nói rằng ngươi đến cùng là thế nào làm được chẳng lẽ là tham gia huyết tộc tập thể m à t t diệp vũ ho khan một tiếng ngữ khí sâu kín nói rằng cũng không cái gì ta chỉ có điều mời bọn họ chạy tới mượn ít đồ mà thôi hơn nữa những này đều không quan trọng hình m á n h trực tiếp bị diệp vũ chẹn họ một chút nhường gần bạn tên huyết tộc tập hợp một chỗ nói là mượn ít đồ nhìn diệp vũ biểu lộ liền biết muốn mượn đồ vật tất nhiên không có hắn nói như vậy tùy ý cái này đều không quan trọng ý cái gì trọng yếu hình mánh nhìn xem diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng trực tiếp ném ra một câu trang b ứ c cũng phải có cái h ạ n độ được chứ diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng nhìn xem hình mánh nói rằng trọng yếu là ta đã thương w i lia l mạo ẩn tối thiểu nhất trong một năm hắn đều muốn tại đau s ó t trung độ qua cũng coi là vì ngươi đòi lại một chút lợi tước đã thương w i lia l mạo ẩn hình mánh nghe diệp vũ nói xong giật mình ngay tại chỗ tiếng h ư ợ n g vũ nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên nhìn xem diệp vũ khó có thể tin dò hỏ chẳng lẽ chính là cái này w i l l i am ẩn năm đó đã thương sư p h ò a diệp vũ nhẹ gật đầu không sai hình manh lấy lại tinh thần nhìn xem hiếu kỳ đến phật vũ cười khổ nói năm đó ta tiến về mỹ hợp trung quốc bởi vì một ít chuyện cùng huyết tộc đã xảy ra xung đột cuối cùng đưa tới w i l l i am ẩn hình mánh hai mắt nhìn chăm chú bầu trời lâm vào trong hồi ức w i l l i am ẩn thân làm thân vương cấp huyết tộc ở đâu là ta có thể chống lại cuối cùng ta miễn c ư ỡ n g ứng đối mấy chiêu sau bị w i l l i am ẩn trọng thương sau đó liền bị hắn kém chút mức khô khí huyết thực lực bị thế được đưa về hoa quốc nghỉ ngơi mấy năm cũng chỉ bất quá miễn cưỡng duy trì tại nhị phẩm dưỡng huyết cảnh hh ắ c ắ c ta còn nhớ rõ năm đó w i l l i am ẩn hút ta khí huyết về sau kia làm cho người chán ghét bộ dáng thật là đáng chết hình manh thu hồi ánh mắt nhìn xem diệp vũ mặt lộ v ẻ v ẻ cảm kích năm đó sư thúc ta một người một kiếm vượt ngang đại dương ép một đám huyết tộc không ngẩng đầu được lên nhưng là w i l l i am ẩn có đầu rút cổ tại huyết tộc hạng ổ, không dám ra đến cuối cùng không giải quyết được gì lại không nghĩ rằng lần này lại là diệp vũ thay ta mở miệp á k h hình manh nói xong hướng phía diệp vũ phương hướng hai tay ôm quyền g a hiệu、nói. hình mánh ở đây đã tạ diệp vũ khoát tay náo khẽ cười nói ta cũng bất quá là tiện tay mà làm hơn nữa muốn báo thù vẫn là hình lão sư tự mình đến mới thoải mái kia là đương nhiên hình mánh cười sang sảng một tiếng trong mắt tinh quang loại lên một năm sau ta sẽ đích thân đem w i l l i a m ẩn đánh thành phế v ậ t đúng rồi diệp vũ ngươi còn nhớ rõ ta đề cập với ngươi cho ngươi tìm lao sư a hình mánh nhìn xem diệp vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì lên tiếng dò hỏi diệp vũ nhẹ gật đầu ngươi đã nói muốn đem ta dẫn t i ế n đưa cho ngươi sư thúc hình mánh nhẹ gật đầu nhìn xem diệp vũ tán thắn nói diệp vũ ngươi là ta thấy qua thiên tài nhất võ giả hơn nữa tại kiếm đạo một đường càng là thiên phú c h ắ c tuyệt sư thúc của ta tên là lý nội trần là võ minh tiền nhiệm minh chủ một tay kiếm pháp quét ngang toàn bộ võ minh chưa từng có đ ị c h thủ tiến phượng vũ mở to hai mắt nhìn nhìn xem hình m a n h bểnh bểnh lên miệng sư phó ngươi cũng không có nói cho ta ngươi còn có lớn như thế chỗ dựa hình manh sắc mặt tối xâm lại năm đó ta bị phế về sau đã đã mất đi hy vọng cho nên mới đến tưởng vũ trung học làm một cái giáo viên thể dục vốn định an độ lúc vừa già không ngờ rằng thu ngươi làm đồ lại đụng phải diệp vũ hình mánh nhìn xem diệp vũ nói tiếp sư thúc ta một mực nghiên cứu sâu kiếm đạo không dành quan tâm chuyện khác đến bây giờ còn không có một cái nào t r u y ề n nhân lần này đưa ngươi dẫn tiến cho sư thúc cũng toàn sư thúc một phần tâm ý à. chương năm trăm ba mươi n u ô i dạ dạy kiện thân cháo chương năm trăm ba mươi n u ô i dạ dạy kiện thân cháo ông một chiếc xa hoa xe thể thao rừng ở minh châu thị trung tâm nhất một tòa tứ hợp v i ệ n trước diệp vũ cất bước mà vào ánh mắt tại tứ hợp viện mấy chỗ ẩn nấp địa phương quét tới nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích tại cái này mấy chỗ địa phương diễn phần mình n n giấu đi một gã võ dạ đều là đường môn bồi dưỡng ra được nhân tài chờ diệp vũ thân ảnh biến mất tại trong đ ì n h v i ệ n giấu ở chỗ tối đường môn tử đệ nhau nhau tiểu thanh đ à m luận đây chính là diệp vũ tộc lão a quả thật tuổi trẻ a đúng thế nghe nói diệp vũ tộc lão là bởi vì đối đường môn chọn ra cống hiến to lớn mới được phong làm tộc lão thật sao là cái gì cống hiến a vậy mà đối đường môn trọng yếu như vậy không rõ l ắ m ngược lại đường môn ám khí bộ nghiên cứu đám người này gần nhất rất hưng vấn đều đừng nói nữa chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là thay diệp vũ trưởng lao xem trọng nhà trong định n g ệ n thấp giọng nghị luận dần dần tiêu chầm xuống dưới kê kê. diệp vũ mở cửa phòng phát hiện diệp vệ quốc đang nằm tại trên ghế mây nghỉ trưa nghỉ ngơi nghe được tiếng mở cửa diệp vệ quốc mở mắt nhìn thấy diệp vũ vào nhà nhãn tỉnh sáng lên tiểu vũ ngươi trở về rồi diệp vũ trên mặt lộ ra ý cười ra ra thế nào không có ra ngoài đi dạo c h u y ể n cái gì c h u y ể n a ta mới từ s ắ t vách đường lão đầu kia trở về diệp vũ cười ha ha ra ra cơm chưa ăn hay chưa ta cho ngài đi làm một phần diệp v ệ q u ố cười c ha ha một tiếng trên mặt nếp gấp đều giãn ra ra t u t t u t diệp vũ nghe vậy quay người tiến vào phòng bếp, nhìn một chút phòng bếp nguyên liệu nấu ăn mở ra bên ấ u Phải anh. một bắt tản ra mùi hương cháo thịt bị diệp vũ để lên bàn da da nếm thử thủ nghệ của ta diệp vệ quốc bưng lên chén cháo thưởng thức ân tiểu vũ ngươi lúc nào nấu cơm ăn ngon như vậy rồi diệp vệ quốc nhãn tình sáng lên bưng chén cháo miệng lớn n u ố t ăn một lát sau diệp vệ quốc đem cái chén không để lên bàn cảm khái nói rằng tiểu vũ khoan h ã y nói ăn chén này cháo trong dạ dày nóng hầm hầm cực kỳ thoải mái lấy thần cấp ma chủ thiên phú làm ra nuôi dạ dày kiện thân cháo cũng không phải ai cũng có thể uống bên trên da da ta dạy cho ngươi quảng bá thể ếch bài tập thể dục còn tại rèn luyện a diệp vệ quốc trên mặt lộ ra vẻ khổ sở tiểu vũ a ngươi là từ đâu tìm thấy bài tập thể dục q u á i dị như vậy động tác ngươi cảm thấy lấy ra ra thể cốt có thể kiên trì xuống tới a diệp vũ ngồi diệp vệ quốc đối diện n g ư ỡ k h í trịnh trọng nói ra ra cái này bài tập thể dục thật là tôn nhi thật vất vả tìm thấy hơn nữa dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe hiệu quả cực giai ngài nhất định phải siêng năng luyện tập a ai nha viết rồi thấy diệp vũ vẻ mặt trịnh trọng diệp vệ quốc nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói động tác này ra ra vẫn luôn luyện a diệp vũ khi lấy được thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài về sau liền thử qua nhường diệp vệ quốc rèn luyện đáng tiếc lao nhân g i à lớn tuổi cốt chất lơi lỏng căn bản làm không được về sau diệp vũ cho diệp vệ quốc ăn vào cường thân đan thể cốt dần dần cứng rắn cũng liền nhường diệp vệ quốc bắt đầu từng bước rèn luyện lên giờ khác này ở diệp vũ sát vách tứ hợp viện bên trong đường sư đang nuốt nuốt trong tay một cái nhỏ hộp sát kinh ngạc xuất thần đường sư cháu trai đường phi con mắt thần hỏa nóng nhìn xem kiểu dáng xinh đẹp tinh xảo h ộ sát thận trọng đưa tay ra ba đường sư một bàn tay đánh vào đường phi trên tay lông mày dựng lên đây là ngươi có thể mủ động đi đường phi thu tay b ề không chút phật lòng xích lại gần ngượng ngủng cười nói ra ra đây chính là chúng ta đường môn bạo vũ lê hoa trâm à. không sai đây là dùng lần trước diệp vũ tự mình rèn ra vật liệu chế tác bạo vũ lê hoa trâm đường sư đem trong tay hộp s ắ t đặt lên bàn ngựa khí cảm thẳng nói nếu không phải diệp vũ tiểu hữu chúng ta đường môn không biết năm nào tháng nào khả năng phục hồi như cũ cái này bạo vũ lê hoa trâm chương năm trăm ba mươi mốt mới thành hình bạo vũ, vũ, vũ lê hoa trâm diệp vũ cất bước đi ra tứ hợp viện Đi tới sát bách đường tới viện sát trô trước、cửa. Kẹt kẹt.、Nhìn、trước mắt đường sư bách lạc cửa. cửa Nhìn nghề nặng gỗ, ở bể. diệp vũ nhẹ gật đầu hướng phía phòng khách đi tới diệp vũ đứng tại trong sân theo rộng mở cửa gỗ xa xa liền thấy đường sư cùng đường phi hai người vẻ mặt say mê nhìn xem trước mặt bàn bông đi vào phòng khách diệp vũ phát hiện đường sư hai người nhìn đ ồ vật là cất đặt tại trên bàn buồng mặt một cái hộp sắt hộp sắt cũng chính là bình thường hộp thuốc lá lớn nhỏ nhưng là độ dày muốn mỏng rất nhiều màu s á n g b ạ c hộp sắt nhìn rất có cảm giác thần bí lại thêm hộp sắt mặt ngoài phức tạp hoa mỹ hoa văn càng làm cho hộp sắt tăng thêm mấy phần lộng lấy cảm giác đây là vật gì diệp vũ thấy đường sư hai người đắm chìm trong đó không gọi lên tiếng hỏi tham a diệp vũ huynh đệ ngươi nghe được diệ đường phi đột nhiên n g n g đầu đang cởi c h à o hỏi một tiếng lại đột nhiên ngừng lại bởi vì đường phi phát giác được phía sau mình chuyển đến một cỗ băng lanh khí tức không cần hỏi liền biết là đường sư đang nổi giận đùng đùng nhìn xem chính mình á c h diệp vũ tộc lão ngài đã tới đường phi khuất phục tại đường sư dưới con mắt n g a khí cung kính hướng phía diệp vũ h ô diệp vũ nhìn xem đường phi bất tước vẻ mặt không thể nín được cười lên đưa tay vô vô đường phi bả vai nói rằng t ố t chúng ta các bàn luận c á c là được đường phi trong mắt lóe lên thần sắc bất đắc dĩ đưa cho diệp vũ một ánh mắt ta cũng nghi các bàn luận k á c bất quá ta sợ ta ra, ra đánh chết ta diệp vũ cười lắc đầu ngồi ở một bên trên ghế ngồi đối đường sư nói rằng đường lão đây là vật gì vậy mà để các ngươi nhìn thấy cứ như vậy mê đường sư đưa tay tại hộp sắt mặt ngoài nhẹ nhàng p h ấ t qua ngựa khí trầm thấp nói rằng nàng chính là bạo vũ lê hoa trâm đường sư dùng chính là cái này nàng chữ diệp vũ cũng nghe ra đường sư ý tứ các ngươi rốt cục đưa nó làm được diệp vũ cảm thán nói không có bạo vũ lê hoa trâm đường môn vẫn là đường môn a đây đều là công lao của ngươi không có ngươi liền vĩnh viễn không có bạo vũ lê hoa trâm đường sư đem trên mặt bàn hộp sắt đẩy hướng diệp vũ n g a khí trịnh trọng nói hiện tại nàng là của ngươi diệp vũ không chần chờ đưa tay đem hộp sắt cầm trong tay phát hiện cái này nho nhỏ hộp sắt vậy mà có chút nặng nề có thể tưởng tượng trong này sẽ có cỡ nào tinh tế phức tạp tinh như vậy gây nên diệp vũ nhìn xem tiểu xảo bạo vũ lê hoa trâm nghi ngờ lên tiếng hỏi thăm tại diệp vũ trong dự liệu liền xem như đường môn đem bạo vũ lê hoa trâm làm được ban đầu cũng biết rất cầm kềm theo kỹ nghệ thành thạo mới có thể bắt đầu thu nhỏ thể tích lại không có nghĩ đến trải vừa lấy ra liền sẽ là khéo léo như vậy tinh xảo đường sư nghe được diệp vũ kinh dị cười khổ lắc đầu Hiện tại đường môn còn không có cao siêu như vậy kỹ nghệ vậy cái này đường sư ngẩng đầu tán tưởng nói người q u ê n tại trong nhà xưởng tự mình rèn đúc tài liệu đây chính là dùng tiêm vật liệu làm ra bạo vũ lê hoa trâm nói thật làm bạo vũ lê hoa trâm lắp ráp thành hình thời điểm tất cả sư phó giật này mình diệp vũ bừng tỉnh hiểu ra ước lượng trong tay bạo vũ lê hoa trâm diệp vũ lên tiếng dò hỏi đường lão vật nhỏ này uy lực như thế nào đường sư trầm mặc một lát sau đó từng chữ nói ra nói uy lực của nàng không gì không phá một lần có thể phát ra bảy t r ă bốn mươi chín căn tiêm như lông châu mềm dai dường như thép tinh phi trâm uy lực to lớn liền xem như t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả đều khó mà ngăn cản chương 532, phù vân tông chương 532, phù vân tông lại có uy lực như thế diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị vớt vớt trong tay bạo vũ lê hoa t r ầ m đối với nó càng thêm hài lòng có thể nhường t h ấ t phẩm võ giả kiên kỵ á m khí đường lão có thể sản xuất hàng loạt ra diệp vũ trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt cười hỏi thăm đường sư đường sư tiếp nối lắc đầu trước mắt mà nói nàng là duy nhất một cái nhìn xem diệp vũ đường sư ánh mắt lộ ra mịt cười trừ phi ngươi dự định là một gã thợ rèn tại trong nhà xưởng duy trì liên tục không nghỉ chế tạo linh kiện diệp vũ hướng về sau k h ẽ dựa k h o á t tay áo vậy vẫn là quên đi tôi h có như vậy một kiện liền đã đủ tiện tay thu hồi bạo vũ lê hoa t r ầ m diệp vũ lật tay lấy ra tại thạch trung ngọc nguyên thạch trung tâm giao dịch đạt được đế vương lục phỉ thúy đường lão ta muốn dùng vật này điêu khắc một cái trang sức nhà t ự c phẩm đế vương lục phỉ thúy đường sư tiếp nhận phỉ thúy mang theo kinh ngạc nói loại này phẩm tướng phỉ thúy cũng không thấy nhiều a ngươi là từ đâu đạt được đường sư nhìn xem diệp vũ trên mặt lộ ra ý cười loại này cực phẩm đế vương lục phỉ thúy liền xem như ta cũng c u n g có mấy khối cùng n g ư ơ i đánh cược có được diệp vũ núi bay tùy ý nói rằng đường sư cười ha ha đem phỉ thúy đặt ở trên mặt bàn cái này ngược lại cũng đúng nhỏ kiếm lời một khoản đi trước hết đặt ở ta cái này bay đầu ta nhường tốt nhất công tượng tạo hình đúng rồi ngươi muốn cái gì kiểu dáng nghe được đường sư hỏi thăm diệp vũ nheo n h ó o mũi c h ầ m tư một lát nói rằng liền yêu một cái đơn giản ngọc thạch vòng tay à. đường sư nhẹ gật đầu cái này đơn giản ngày mai là có thể đem đồ vật cho ngươi vậy ta liền đi trước diệp vũ đứng lên nói tạ rời đi đường sư chỗ ở v i lạc mặt trăng lên mặt trời lặn tình h à lưu t r u y ề n diệp vũ lên một cái thật sớm đẩy ra cửa sổ hít thở một cái không khí thanh tân quay đầu nhìn một chút đầu giường treo bức kia tranh mỹ nữ diệp vũ không khỏi tiểu thanh thầm nói đều thiết đã thời gian dài tiểu thiến còn không có dung hợp hoàn thành a một lát sau diệp vũ lắc đầu tâm thần chìm vào náo hải nhẹ giọng kêu gọi hệ thống bắt đầu trộm lấy a ông quen thuộc dị thời không thông đạo xuất hiện tại diệp vũ trước mặt trong mặt gương hiện lộ ra một bức tiên khí m ị mở bức tranh mờ mịt trên biển mây số ngồi lơ lửng núi cao tô điểm trong đó mơ hồ tạo thành một tòa khổng lồ trận pháp chi cơ nơi xa chuyển đến trận trận hạt rẽ một chiếc thuyền rồng s ẹ t qua biển mây thân thuyền bên trên giường như mây dường như sương mù trận văn phản xạ ra chói mắt lấp lóe diệp vũ đưa tay thao tác dị thời không thông đạo mặt kính thị giác theo sát kia chiếc thuyền rồng hướng phía nơi xa lơ lửng núi cao đi theo phù vân tông ở vào c ử u thiên tri thượng tổng cộng có chín tòa đại sơn bị phù vân tông luyện hóa khắc lục k i u chuyển lơ lửng trận về sau phiêu phủ ở bên mang biển mây phía trên phù vân tông lấy vân làm cơ sở phát triển ra một loạt đặc biệt trận pháp tại thương không đại、lục. cũng coi là một cái trung du môn phái diệp vũ di động thị giác phát hiện tại biển mây thuyền rồng phía trên còn đứng đứng thẳng mấy chục tên to to nhỏ nhỏ hải tử những hải tử này lớn có mười hai mười ba tuổi tiểu nhân cũng mới tám chín tuổi a n mặc cũng không giống nhau có người mặc cao quý hoa mỹ phúc sức cũng có chỉ là người mặc bài bố chân đạp dày cỏ diệp vũ nhìn xem những n à y ăn mặc khác nhau hải tử đôi lông mày trao lên trong mắt chảy ra vẻ kinh ngạc đây đều là còn chưa tu luyện người a tất cả đều là sắp gia nhập môn phái đệ tử dị thời không thông đạo mạt tính có chút r u n động biển mây thuyền phía trên đến từng tiếng thấp kinh hô a cái kia chính là p h ủ vân tông a thật h ô n g b ĩ vậy cũng không ta nghe nói p h ủ vân tông là một cái duy nhất xây dựng ở trên biển mây t ô n g môn quá tốt rồi ta cũng phải trở thành p h ủ vân tông đệ tử ta nhất định phải học được cường đại bản lĩnh trừ ma vệ đạo trở thành người người hâm mộ tiên nhân ta ta cũng giống vậy thuyền g i n g bong tàu một bên đứng với một vị người mặc trường b à o màu trắng nam tử thanh niên nam tử tóc dài c a o buộc động thân mà đứng mặt không thay đổi nhìn xem bong tàu bên trên náo nhiệt bọn đỏ nhanh đến t ô n g môn yến lặng theo hộ sơn đại trận g sáng tới lên một cố vô hình khí thế áp bách mà đến thuyền rồng phía trên tất cả mọi người là trong lòng chầm xuống đôi trước mắt tông môn cũng càng phát ra kính trọng thấy bong tàu phía trên tiểu gia hỏa đều nhao nhao yên tĩnh trở lại đứng tại một bên thanh niên hài lòng nhẹ gật đầu ngự khí trịnh trọng nói nơi này chính là chúng ta phủ vân tông sơn môn địa chỉ đưa tay chỉ phía trước hộ sơn đại trận thanh niên giới thiệu nói đây chính là chúng ta phủ vân tông hộ sơn đại trận cửu long mây bay trận cửu long mây bay trận là phủ vân tông trận phát mạnh mẽ nhất tục truyền là luyện hóa chín đạo c ự long thổ tức khắc lục vô tận vân văn đ ỉ n h cấp đại trận ngâm một hồi dường như hư thực lên tiếng long ngâm vang tận mây xanh vòng tàu bên trên sắp nhập môn các đệ tử nhao nhao b ư n g kín lỗ thai biểu lộ cực kỳ khó chịu t h n h tâm ngưng thần vị này phủ vân tông đệ tử nhập thất hét to một tiếng thanh em lưu chuyển chui vào một đám đ thật to giảm b ớ t trên mặt bọn họ vẻ t h ố n g khổ đây chính là cựu long mây bay trận bi năng vẹn vẹn h i ể n lộ bên ngoài một tia khí tức đều để các ngươi khó có thể chịu đ ư ợ c thanh niên một tay dựng thẳng trường nằm ngang ở trước ngực Đúng. theo một tiếng q u á t nhẹ thanh niên lòng bàn tay chống giống hiện ra một cái vân văn trận pháp so sánh với cựu long mây bay trận trận pháp này cho là tiểu nhân không thể nhỏ hơn thật là trong đó toát ra vận vị lại là giống nhau Bá. hộ sơn đại trận đã nứt ra một cái khe vừa vặn n ư ờ n g thuyền rồng ghé qua mà qua đây là mỗi một cái đệ tử nhập thất đều phải nắm giữ vân văn phía trên này ghi chép chúng ta thông tin cá nhân chỉ cần đưa ra vân văn đại trận cũng sẽ không ngăn cản các ngươi thuyền rồng xuyên qua hộ sơn đại trận cựu long mây bay trận đang nhấp nháy chỉ chốc lát sau quay về bình tĩnh trên thuyền rồng mặt người không biết rõ ở sau lưng hắn cách đó không xa còn có người giấu ở trong hư không âm thầm đi theo phù vân tông nhập thất đại điện ngay tại trung tâm nhất tòa kia trên núi cao cử hành thuyền rồng chở những thiếu niên này dừng lại tại ở dưới chân núi chư vị sư đệ sư muội theo ta hạ thuyền rồng tại thanh niên dẫn đầu hạng mười mấy tên thiếu niên thiếu nữ theo sát phía sau đi xuống thuyền、đồng. đứng ở ở dưới chân núi thanh niên đưa tay chỉ thông hướng đỉnh núi một đạo ngọc thạch đường nhỏ trong mắt lóe lên hồi ức c h i sắc nhẹ nói chỉ cần đi đến trên đỉnh núi liền xem như phủ vân tông đệ tử chính thức nhìn xem một đám mờ mịt vô phương ứng đối thiếu niên thanh niên nói tiếp cho các ngươi một câu lời khuyên càng sớm lên núi người thiền tư càng tốt mới có thể nhận tông môn càng lớn hơn nữa các ngươi cố lên nha thanh niên vừa mới nói xong trong đám người liền có tâm tư linh xảo hàng người vội vàng chạy hướng về phía ngọc thạch bậc thang tại những người này lôi kéo dưới tất cả thiếu niên đều tranh nhau chen lấn tại ngọc thạch trên bậc thang leo、lên. thanh niên nhìn xem ra sức leo lên các thiếu niên lắc đầu t h ấ p giọng nói rằng phù vân tông vấn tâm đường há lại dễ dàng như vậy leo lên dị thời không thông đạo mặt t í n h trước diệp vũ mới không để ý tới biết cái gì vấn tâm đường thao tác mặt t í n h đi thẳng tới trên đỉnh núi ngọn núi lớn này đỉnh núi bị sinh sinh lột một đoạn lộ ra mặt đất bằng thẳng vô tận cầm thạch thạch b ả y ra trên mặt đất nhìn dị thường cao quý hoa mỹ từ n g tòa trang nhã tinh xảo bạch ngọc lâu đứng bước tại đỉnh núi đắp lấy mờ mịt mây mủ lộ ra tiên khí mười phần phía trước nhất một tòa bạch ngọc lâu phá lệ loá mắt tại dương quang chiếu dọi xuống t b ạ chương Ngọc kinh. Bảng hiệu năm trăm ba mươi bốn phù vân tông thu đồ chương năm trăm ba mươi bốn phù vân tông thu đồ bạch ngọc kinh trước điện một loạt người mặc vân văn trưởng bảo trưởng giả đón gió mà đứng một người cầm đầu tóc trắng dâu dài tú đẩy vân văn trường bảo múa may theo gió, muốn đồng bệnh vũ hóa thành tiên người này chính là phụ vân tông tông chủ vân phi dương đứng tại vân phi dương bên cạnh thân chính là phụ vân tông còn sót lại tám tòa sơn phong phong chủ ngoại trừ vân phi dương chỗ nhận vũ phong còn sót lại tám tòa sơn phong phân biệt là thác nước lưu quang diệu dương thờ tinh là mưa thải hạ l ơ m nguyên sương mai vân phi dương cùng cái khác tám vị phong chủ đứng tại cái này chính là đang đợi sắp lên sơn đệ tử nhập thất căn cứ một đám đệ tử thiên tư căn cốt chúng phong chủ dần dần chọn lựa đệ tử diệp vũ thao túng dị thời không thông đạo mặc tính đã sớm đi tới bạch ngọc kinh trước điện qua lại dò xét vài vòng dị thời không thông đạo mặt kính có chút rung động chuyển đến c h ư vị phòng chủ tiếng nói chuyện tông chủ không biết do giới này sẽ có mấy cái hạt giống tốt xuất hiện chúng ta sương mai phòng không người kế tục lần này nhất định phải để cho ta chọn trước tuyển h ừ dựa vào cái gì ba năm trước đây hắc m a s t o n n ú i lại chiến chúng ta d i ệ u dương phong cũng tổn thất nặng nề lần này đệ tử đ ạ i tuyển nên chúng ta d i ệ u dương phong ưu tiên t r ú n g tuyển tông chủ không nên quên chúng ta phi bộ phòng chúng ta là tông môn lập xuống công lao han mã lần này nhất định phải thông cảm chúng ta còn có chúng ta thần t i n h lưu quang phong giống nhau vân phi dương trên mặt lộ ra v ẻ bất đắc dĩ trong hai nghe một đám phong chủ ngươi tranh ta đoạn đành phải hét to một tiếng đủ tám vị phong chủ nghe được vân phi dương không vui quắt trói hai tất cả đều n g ậ p miệng lại hờ hững đứng thẳng tựa như vừa rồi tranh đoạn không phải mình đừng dạng vân phi dương lắc đầu nhìn xem tám vị phong chủ không vui nói những đệ tử này vẫn chưa hoàn thành vấn tâm đường khảo nghiệm các ngươi thân làm phong chủ ngay ở chỗ này ngươi tranh ta đoạn trình hợp hệ thống do núi lưu động biển mây sinh sống theo thời gian trôi qua vấn tâm trên đường đã có người sắp lên đỉnh đắp một tiếng thanh thúy bước chân tại đỉnh núi văng lên bạch ngọc kinh trước điện bao quát vân phi dương ở bên trong phong chủ tất cả đều đem ánh mắt rời đi đã qua đây là một vị người mặc hoa mỹ quần áo tiểu nữ hải tiểu nữ hải ước chừng tám chín tuổi bộ dáng mười phần đáng yêu đỏ bừng gương mặt bên trên có chút tận hiện mồ hôi nữ hải leo lên đỉnh núi quan sát bốn phía một phen đang nhìn thấy nhìn xem chính mình chín vị phong chủ thượng quan tinh tuyết gặp qua mấy vị tiến trưởng tiểu nữ hải mười phần hiểu chuyện gặp được vân phi dương mấy người sau chạy chậm tới phụ cận cùng kính ân thăm hỏi ân không tệ tạm thời đứng ở một bên chờ đệ tử còn、lại. vân phi dương tán thưởng nhìn thượng quan tinh tuyết một cái gật đầu ra hiệu thượng quan tinh tuyết nhu thuận đứng ở một bên l ặ n g lặng chờ chờ lấy còn lại leo núi đệ tử còn lại tám vị phong chủ tất cả đều mịt mờ nhìn thượng quan tinh tuyết một cái trong mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt xem ra bọn hắn đối tiểu cô nương này tất cả đều hết sức hài lòng kế thượng quan tinh tuyết về sau lại có t ố t năm top ba đệ tử leo lên đỉnh núi nhưng là những đệ tử này lại muốn chật vật rất nhiều vân phi dương không nói gì chỉ có thải hà phong phong chủ mở miệm ra hiệu bọn hắn tới một bên chờ trong lúc này diệ vũ đã thông qua dị thời không mặc tính đại khái tại chín tòa sơn phong g so với những ngày hình thái khác nhau nhưng là tất cả đều tiên khí mịt mở sân phòng người ở phía trên khí muốn ít đi rất nhiều chỉ có lưa thưa hai hai người mặc bạch bảo đệ tử chạy đội hành t à u tại sơn lâm cung điện ở giữa kết hợp mấy vị phong chủ trước đó chối lộ ra tin tức tựa hồ là cùng ba năm trước đây hát ma sườn núi chi chiến có quan hệ không ít phủ vân tông đệ tử gặp nạn lúc này mới sẽ mở ra sân môn chọn lựa đệ tử bổ sung phủ vân tông nội t ì n h đông một tiếng thông thấu tiếng chôn vang vọng biển mây diệm vũ nội vàng điều khiển dị thời không thông đạo mạc tính chuyển rời đến bạch ngọc kinh trước điện giờ k h ắ c này ở trước đại điện ngoại trừ chín vị phong chủ tất cả đến đây đệ tử đều đã đứng ở trước điện trước trên quảng trường chương năm trăm ba mươi lăm cuối cùng một đạo vân văn chương năm trăm ba mươi lăm cuối cùng một đạo vân văn đông một tiếng trong hư không chuyển đến tiếng trung nhường khí tức hơi có vẻ đê mê tân tấn các đệ tử đứng thẳng người phù vân tông tông chủ vân phi dương cất bước đứng tại các vị phong chủ trước người nhìn xem trên quảng trường mười mấy tên đệ tử cao giọng nói rằng các thiếu niên chúc mừng các người gia nhập phù vân tông vân phi dương vừa dứt lời trên quảng trường ngây thơ hiếu kỳ người thiếu niên tất cả đều ngạc nhiên hô to lên quá tốt rồi ta rốt c ụ c gia nhập phù bất tông ha ha ta cũng phải trở thành tiên nhân rồi ba ba mụ mụ các ngươi thấy được ta tin rốt c ụ c bước vào nhập tiên môn tiểu thương ta ta nói qua phải bồi ngươi tới ngươi còn không tin h ừ lớn t châu g ố c về sau nhớ kỹ thông minh cơ linh một chút v â n phi dương nhìn xem trên quảng trường cao hứng bừng bừng tiếng nghị luận ánh mắt lộ ra ý cười không có ngăn cản bọn hắn tưởng tượng năm đó có phải hay không chính mình so với bọn hắn muốn càng thêm hưng ơ phấn cùng kích động đâu vân phi dương thu hồi tâm thần một tay phất một cái một đạo mịt mở v â n văn lóe lên một cái rồi biến mất trên quảng trường thiếu niên tất cả đều kìm lòng không được thu hồi thanh âm ta phủ vân tông lập phái ngàn năm một mực là chính đạo trụ cột b ứ ớ c vàng ở chỗ này bản tọa yêu cầu các ngươi gia nhập p h ủ vân tông liền phải nhớ kỹ dĩ hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình chấp nghiệm mà đi không thay đổi dự tính ban đầu d ừ n g một chút vân phi dương nói tiếp phủ vân tông chia làm một tòa chủ phong nhận vũ phong cùng tám tòa bộ phong các ngươi sẽ lại bị các vị phong chủ chọn lựa về sau gia nhập diên phần bình sơn phong bên trong phía dưới đệ tử chọn lựa bắt đầu. v â n phi dương nói xong quay người đối với nó dư phong chủ ra hiệu một chút tại một đám đệ tử leo núi trước đó những phong chủ này đã thảo luận tốt chọn lựa trình tự lưu quang phong chủ dẫn đầu đứng dậy đưa tay chỉ trong đám người một cái thiếu niên vệ yếu y lên tiếng nói rằng ngươi như ta lưu quang d ư ớ i đ ỉ n h được tuyển chọn thiếu niên cao hứng lên tiếng bước nhanh đi tới lưu quang phong chủ sau lưng còn sót lại thiếu niên tất cả đều hâm mộ nhìn xem hắn trong mắt không che giấu chút nào vẻ khát vọng ánh mắt chuyển rời đến còn lại phong chủ trên thân vẻ mặt càng thêm mong đợi ngươi cùng ta có duyên làm nhập môn hạ của ta về sau ngươi chính là ta lâm viên phong người là thần tinh phong ta diệu dương phong muốn ngươi một đám phong chủ dựa theo trình tự r i ê n g phần mình chọn hợp ý đệ tử trong đó nhận vũ phong chủ phù vân tông tông chủ vân phi dương cũng chọn lựa một người chính là cái thứ nhất đi lên đỉnh núi tiểu c ô đường thượng quan tinh tuyết một cái hai cái mười mấy tên đệ tử tất cả đều bị phân phối tại chín tòa sơn phong danh nghĩa vân phi dương đứng ở đám người trước người vẻ mặt trịnh trọng quét mắt hưng phấn tân tấn đệ tử cao giọng nói rằng đã các ngươi đã nhập ta p h ù vân tông m u n hạ liền phải nhớ kỹ vĩ củ hiện tại ta ban thưởng các ngươi tông môn tiêu ký Bá. Vân phi dương một tay dương lên. một khối khiết b ạ c h vô hà mây bài lơ lửng trên hư không mây bài lóng lánh linh quang một lát sau linh quang đại phóng bao phủ tại một đám đệ tử trên thân nguyên một đám lóng lánh linh quang vân văn tự mây bài bên trên thoát ly mà ra lơ lửng giữa không t r ú n g như là trói mắt sao trời đây chính là tông môn tiêu ký đồng thời đạo này vân văn bên trong đều ẩn chứa vân văn trận pháp ban đồ hiệu nhìn các ngươi nhiều hơn lĩnh ngộ vân phi dương một tay một chỉ hét to một tiếng đi bá đạo đạo vân văn bay về phía riêng phần mình chủ nhân chui vào trong n g ở đây thiếu niên đều cảm giác được trong lồng ngực đau xót lập tức trong đầu nhiều chút tin tức đều là một chút cực kỳ bụi b ặ t cơ sở trận pháp tri thức bất quá càng nhiều nội dung bị che giấu lên chờ đợi khai quật tông chủ cái này không đúng vì sao trong hư không còn dừng lại lấy một đạo vân văn làm mưa phong chủ trong hư không quét mắt một cái đẫu nhiên biến sắc hướng phía vân phi dương hô lên chương năm trăm ba mươi sáu trộn lấy vân văn chương năm trăm ba mươi sáu trộn lấy vân văn còn có một đạo vân văn nghe được làm mưa phong chủ thanh niềm kinh ngạc vân phi dương hướng phía giữa không trùng tập trung nhìn vào tại mây bài linh quang bao phủ bên trong vẫn dừng lại có một đạo lóng lánh linh quang vân văn đứng im bất động mà trên quảng trường đệ tử bên trong tất cả đều dung hợp vân văn không có đạo lý còn thừa lại một cái trừ phi người nào ở đây thăm dò ta phủ vân tông thu đ ổ vân phi dương một tiếng quát trói t a i trong h ư không vang lên một đạo tiếng sấm tiếng sấm c u ầ n c u ộ n sắp xếp mây cắt sóng nhường trong h ư không mây m ù vì đó không còn có người còn lại phong chủ nghe được vân phi dương cảnh cáo thanh â m tất cả đều thân hình cảnh giác trên thân vân văn lập lòe đã chuẩn bị xong uy lực cực mạnh trận p h á t tiện tay có thể phát tông chủ nơi nào có người ta cảnh cáo vân văn không có phản ứng a chính là ta dò xét vân văn giống nhau không có phản ứng không riêng như thế vừa rồi ta khai thông c ử u long mây bay trận không có phát hiện bất kỳ địch tới đánh tông chủ có phải hay không là ngại tính sai t à m tỏa phong chủ vẻ mặt cảnh giác quan sát đến bốn phía tiểu thanh đối vân phi dương nói rằng trên quảng trường các đệ tử cũng tất cả đều bị giờ phút này xuất hiện trạm n vốn dị thường làm ngậu nơm nớp lo sợ đứng ở nguyên địa không dám nói lời nào vân phi dương quanh thân linh quang phồng lên khi thế cường đại phóng lên t ậ n trời một đôi sáng như hàn tinh con ngươi không ngừng quét mắt hư không giờ phút này mây bài bên trong vân văn nhiều hơn một đạo cái này kiên quyết không phải mây bài sai lầm mà là tại trận tuyệt đối có một cái che giấu người ngoài một đám phong chủ nghe vậy quanh thân tần h quang không ngừng phụt ra hút vào tin tưởng vân phi dương phán đoán tại bạch ngọc kinh trước điện tuyệt đối có người giấu ở chỗ tối dị thời không thông đạo mặt kính trước diệp vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lại bị phát hiện chật chật nghĩ không ra các ngươi lại có thể phát hiện ta cái này mây bài cũng là thần kỳ trong hư không chuyến ra một câu bình thản thanh âm đạo thanh âm này mặc dù bình thản không có gì lạ nhưng lại như là một đạo tiếng sấm vang vọng tại vân phi dương cùng một đám phong chủ trong đầu vậy mà thật sự có người tiềm nhập phụ b â n tông mà chúng ta lại đều không biết rõ v â n phi dương trong mắt lóe lên cực độ chấn kinh c h i sắc chẳng lẽ là hát ma sườn núi ma đạo cao thủ à? người đến tranh thủ thời gian hiện thân nếu không đừng trách bản tọa không k h á c h khí v â n phi dương quanh thân linh quan càng thêm l o a mắt đạo đạo vân vân bao phủ tại b ô n phía một c ỗ hủy diệt khí thế bay lên trong hư không câu kêu bình thản thanh â m tiếp lấy văng lên n ô hiện tại ta còn không thể hiện thân bất quá các ngươi nếu là thông qua mây bài bên trên hiện hiện vân vân phát hiện được ta vậy đã nói rõ đạo này vân vân là mây bài chuẩn bị cho ta a trong hư không âm thanh kia cười khẽ một tiếng vậy ta liền từ chối thì bất kính nhận lấy đạo này vân văn vân phi dương khẽ giật mình sau đó bạo nộ rồi lên trong mắt thần quang bắn ra nửa thước dư dải tặc tử ngươi dám nổi giận vân phi dương mong muốn thu hồi m y bài nhưng là một cái tay trống rỗng xuất hiện ở trong hư không bắt lại cái kia đạo h i ể n hiện vân văn sau đó biến mất không thấy gì nữa bá trong hư không lóng lánh linh q u a n g m y bài bị vân phi dương thu vào nhưng là đáy mắt phẫn nộ cùng sợ hãi vẫn không có biến mất tông chủ người kia đi sao tông chủ đến cùng là người phương nào vậy mà như thế lớn mật trộn lấy ta phủ vân tông vân văn đáng chết việc này sau đó bàn lại đều mang riêng phần mình đệ tử về phong a vẫn phi dương nói xong tay áo dài hất lên về tới bạch ngọc kinh trong điện còn lại phong chủ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhao nhao lất đầu mang theo riêng phần mình chọn lựa đệ tử quay người bay trở về bộ trên đỉnh chương năm trăm ba mươi bảy bị đ ổ i phỉ thúy chương năm trăm ba mươi bảy bị đ ổ i phỉ thúy quang hoa chấp động ở giữa dị thời không thông đạo dần dần tại diệp vũ trước mặt khép kín thu hồi tay phải diệp vũ ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú b ẻ mặt đây chính là vân văn cũng là thần kỳ ngay tại diệp vũ bàn tay phải phía trên lơ lửng lóe lên một cái lấy linh quang nhỏ bé trận văn trận văn hình như m â y bay mở mịt lại hữu hình chất giật chúc mừng túc chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo trị hai trăm điểm g i ậ chúc mừng túc chủ trộm lấy cơ sở vân văn phải trăng rút ra linh tính diệp vũ trong đầu vang lên hệ thống thanh âm là b á diệp vũ trên bàn tay lòng lánh linh quang vân văn đột nhiên thả quan g hoa lập tức biến mất tại diệp vũ trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa tung tích diệp vũ nhắm lại hai con người cảm thụ được trong đầu đạo đạo chạy xuôi mà qua tin tức thật lâu diệp vũ mở mắt hiện lên một tia minh ngộ c h i sắc giật chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được công pháp vân văn trận pháp ban đầu hiểu diệp vũ lấy được vân văn ngoại trừ là phủ vân tông tông môn tí mật vẫn là phủ vân tông tất cả trận pháp cơ sở tất cả đệ tử mới nhập môn đều sẽ đạt được như thế một đạo vân văn bất quá không giống với phủ vân tông đệ tử cần khổ tu nghiên cứu khả năng từng bước một giải tỏa vân văn diệp vũ thông qua hệ thống có thể ở một nháy mắt liền nắm giữ vân văn bên trong tích chứa tin tức hoàn thành phủ vân tông đệ tử mấy năm thậm chí là mười mấy năm tích lũy minh châu thị trung tâm đường phủ tứ hợp viện trước cửa diệp vũ đẩy cửa ra trực tiếp cất bước mà vào trong đình viện đường sư nghiêng dựa vào ghế mây phía trên đang đ á p ý uống nước t r à thấy diệp vũ tiến đến đường sư buông xuống trong tay đ n g trả đối với sau lưng lung lay vẫy bay、tay. môn chủ đường nhất tự đường sư sau lưng thóc giọng trả lời đồng thời đưa lên một cái hộ đ ư ờ n g sư tiếp nhận hộp gấm cười đối diệp vũ nói rằng khối phỉ thúy kia ta nhường trong môn tốt nhất thợ rèn tỉ mỉ đ i ề u khắc hiện tại đã thành hình diệp vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên lấy tay đem hộp gấm mở ra một cái xanh biên biết vòng tay lẳng lặng nằm tại hộp gấm bên trong vòng tay phía trên mơ hồ đ i ề u khắc long phượng tri tượng nhìn mười phần mơ hồ nhưng nhìn lâu giải quyết xong phát hiện cái này long phượng tri tượng dường như đang không ngừng đi khắp di động rất là thần kỳ trong tay vuốt đ u ố t phỉ thúy vòng tay diệp vũ trong mắt vui mừng lại dần dần phai nhả xuống dưới đương sư thấy diệp vũ v ẻ mặt khắc thường nhữ thật là cái này vòng tay kiểu dáng không đúng ta cái này còn có đế vương lục phỉ t h u y nguyên thạch ngươi nếu là không hài lòng đang điêu khắc một cái chính là diệp vũ lắc đầu cái này vòng tay kiểu dáng ta rất ưa thích kia đường sư trầm ngâm một tiếng h ỏ i t h ă m diệp vũ kia vì sao ngươi nhìn thần sắc khác thường diệp vũ cầm vòng tay nhẹ nói chế tác cái này vòng tay nguyên vật liệu cũng không phải là ta lấy ra khối phỉ t h u y kia cái gì đường sư giật mình cho mắt lóe lên một tia hàng q n g lại có chuyện như vậy đường nhất đường sư hướng phía đường nhất hét to một tiếng đi đem điêu khắc cái này vòng tay công tượng gọi tới là đường nhất một tiếng quắc nhẹ quay người rời đi diệp vũ việc này có chút k ỳ b ậ c đợi ta kỹ càng thẩm tra đường sư trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ lập tức trùng điệp ngồi ở ghế mây phía trên diệp vũ thấy đường sư thần sắc phẫn nộ không khỏi cười một tiếng đường lão làm gì phát lớn như thế tính t ì n h tóm lại bất quá là một khối phỉ thúy m à t h ô i lúc đầu không có gì nhưng đây là diệp vũ ngơi phân phó chuyện kế tiếp thật là phỉ thúy lại bị người đã đánh cháo đây không phải đang đánh mặt ta à. đường sư vừa nghĩ tới hôm qua chính mình lời thề son sắt dáng vẻ đã cảm thấy không nhịn được mặt diệp vũ thấy đường sư như thế cũng không tốt đang khuyên hắn ngồi ở một bên trên ghế chờ đợi đường nhất trở về t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám vòng tay bên trong bí mật t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám vòng tay bên trong bí mật đường sư ngồi ngay ngắn ở trung đình phía trên nhìn xem trước mặt mang theo khẩn trương thợ rèn trong mắt sắc mặt giận dữ bắt đầu cháy rừng rực f h a n k dày đặc gỗ thật cái bàn bị đường sư một bàn tay c h ấ n rách ra ra nói điêu khắc cái này vòng tay phỉ t h ú y vì cái gì bị đổi thợ rèn thân thể run lên trên mặt khẩn trương run rẩy nói môn chủ cớ gì nói ra lời ấy cái này vòng tay dùng tài liệu đúng là đế vương lục phỉ thuý a、Thử. còn dám giảm biện đường sư gầm k h é t một tiếng trung điệp nói diệp vũ tộc lao đã xác nhận cái này phỉ thúy nguyên thạch là đ ổ i qua thợ rèn ngầm đầu nhìn diệp vũ một cái cắn răng nói rằng có lẽ có lẽ là diệp vũ tộc lao nhìn lầm ta cam đoan cái này vòng tay là dùng đế vương lục phỉ thúy đ i ề u khắc thành đường sư vừa muốn nói cái gì diệp vũ khoát tay ngăn lại đường sư nhìn xem trước mặt thợ rèn diệp vũ có chút hăng h á i nói cái này vòng tay đúng là dùng đế vương lục phỉ thúy đ i ề u khắc nhưng lại không phải ta nguyên bản khối kia thợ rèn nghe vậy khoe miệm lộ ra mỉ cười xin hỏi tộc lão cùng là đế vương lục ph ngài là làm sao chia phân biệt ra tới diệp vũ nhìn xem thợ rèn có chỗ dựa không lo ngại gì t h ầ n sắc cười khẽ một tiếng trên đời này không có hai mảnh giống nhau lá cây mặc dù cùng là đế vương lục p h ỉ thúy nhưng cũng có phân chia ta mang tới khối p h ỉ thúy t i ê n là mới từ nguyên thạch bên trong giải phẫu đi ra xúc tu hơi lạnh như phủ đồng chi băng tuyết mà cái này vòng tay mặc dù cùng là đế vương lục p h ỉ thúy nhưng là tuyệt đối là cất n g ặ t đã lâu chạm vào ô nhuận như phủ mỹ nhân chi ra diệp vũ nhìn xem thợ rèn lắc đầu khẽ cười nói cái này có thể tuyệt nhiên khác biệt ta thợ rèn khiếp sợ nhìn xem d i ệ p vũ dưới chân mềm nhút bị giảm xuống đất cũng không còn cách nào phản bác đường sư thế này hướng phía thợ rèn nghiêm nghị quát còn không mau từ thực đưa tới xem ở ngươi là đường môn cống hiến nhiều năm phân thượng lao phu sẽ theo nhẹ xử phạt nhưng nếu ngươi minh ngoan bất linh liền đừng trách lao phu không nể tình thợ rèn đem đầu trôn thật sâu trên mặt đất s á m g hối nói môn chủ c h u tội là ta nhất thời hồ đồ hôm qua thê tử của ta chất nhi đến đây làm khách đúng lúc phát hiện diệp vũ tộc lão khối phỉ thúy kia nguyên thạch thợ rèn ngồi liệt trên mặt đất chậm rãi nói ra chuyện xảy ra ngày hôm qua thợ rè thân thể có việc gì không thể sinh dục có một chất nhi đ ạ i chi như thân tử hôm qua chất nhi trùng hợp đến đây làm khách gặp được thợ rèn mang về phỉ thúy nguyên thạch thấy cái mình thích là thèm nhất định phải c u ố n lấy thợ rèn thê t ử yêu cầu thợ rèn vợ chồng mặc dù sùng đứa cháu này nhưng là cái này nguyên thạch là đường môn môn chủ phân phó xuống tới đương nhiên không đồng ý cho hắn nhưng là hắn chất nhi đưa ra một cái điều hòa phương pháp xử lý dùng cái khác đế vương lục phỉ thúy đem thay thế đến tại chất nhi năm lần bảy lượt dây g i a h ạ thợ rèn cũng liền đồng ý xuống tới chất nhi theo thợ rèn nhà ra ngoài không bao lâu liền thu hồi một khối giống nhau đế vương lục ph bất quá nhỏ hơn một chút nhưng là không ngại giống nhau có thể tạo hình thành một cái vòng tay thợ g e n trong đêm đem nó tạo hình hoàn tất mà khối kia diệp vũ phỉ thúy liền bị chất nhi lấy đi toàn bộ trải qua chính là như vậy môn chủ ta là nhất thời h ồ đồ coi là không ai phát giác ra được mới có thể làm xuống cái loại này chuyện sai cầu môn chủ cùng tộc lao từ bi thợ g e n té quỵ dưới đất c ầ u khẩn đường sư cùng diệp vũ tha thứ thê tử ngươi chất nhi diệp vũ trong mắt tinh quang lóe lên hắn kêu cái gì thợ g e n cúi đầu t h ấ p giọng nói rằng chu khải ca diệp vũ trong mắt lóe lên không sai chi sắc chu khải ca xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định a vậy hắn có hay không nói qua chế tắc vòng tay phỉ thúy là từ đâu có được thợ rèn đi lòng vòng ánh mắt hồi ước nói nói qua một câu tựa như là theo vùng ngoại ô bạch vân quan có được bạch vân quan cũng là có mấy phần thủ đoạn diệp vũ n u ố t n u ố t trong tay vòng tay t h ấ p giọng nói một câu một đạo yếu ớt lôi đỉnh kiếm khí theo diệp vũ đầu ngón tay phóng thích mà ra lòng bàn tay vòng tay bên trên một đạo đơn sơ phủ văn t ừ đó hiện lộ ra chương năm trăm ba mươi chín rất nhanh tức thời đường môn chương năm trăm ba mươi chín rất nhanh thức thời đường môn diệp vũ nhìn xem theo vòng tay nổi lên hiện ra phù văn ánh mắt lộ ra mỉm cười bạch vân con à. cũng là có chút ý tứ đường sư theo trên ghế mây đột nhiên ngồi dậy ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m vòng tay nổi lên hiện phù văn trên mặt lộ ra vẻ trị trọng diệp vũ v ậ t này chẳng lẽ là diệp vũ nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói không tệ cái này là đạo nhà phù văn đường sư hít một hơi thật sâu tê đạo r a phù văn lại là bọn hắn phải làm sao mới ở đây thủ đoạn của bọn hắn dị thường thần bí không thể không phóng a nhưng lại không biết phù văn này có tác dụng gì đường sư nhìn thật sâu một cái p h ù văn c a o mày vẻ mặt mười phần ngưng trọng diệp vũ thấy đường sư mặt lộ vẻ khẩn trương không khỏi cười khẽ một tiếng nói rằng đường lão không cần đến lo lắng loại này p h ù văn bất quá là lừa gạt tiểu hải tử đường sư lắc đầu ngữ khí trịnh trọng nói diệp vũ p h ù văn c h i đạo bác đại tinh hâm chớ phớt lờ diệp vũ nhữ mày lại mang theo bất đắc gì nói đường lão ta nói là thật loại này đơn sơ p h ù văn liền ở cơ sở cũng không tính đường sư kinh ngạc nhìn diệp vũ nghi vừa nói nói chẳng lẽ ngươi sẽ còn phủ chú chi đạo không thành có biết một hai diệp vũ nuốt vớt vòng tay tùy ý nói rằng đường sư nhang tỉnh sáng lên hướng phía diệp vũ gương phần nói diệp vũ vậy ngươi có thể biết phù văn này có tác dụng gì à diệp vũ nhẹ gật đầu đạo phù này văn có thể khiến người ý chí xa suốt tinh thần tiếp xúc thời gian dài thậm chí để cho người ta tinh thần hoảng hốt thuộc về nguyên thuật phù văn bên trong cơ sở nhất tại đường sư nhìn vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ cảnh giác nói diệp vũ cái này điêu khắc vòng tay dùng phỉ thủy nguyên thạch nếu là theo mạnh vân quan có đ ư c như vậy cái này mạnh vân quan tất nhiên không có hảo ý cái này chu khải ca vậy mà cùng bạch vân quan người ám hại ngươi thật là đáng chết diệp vũ trong mắt lóe lên một tia h à n mang l ạ n h giọng nói rằng chu khải ca không đáng để lo ta ngược lại thật ra đối cái này bạch vân quan cảm thấy rất hứng thú đường sư nhẹ gật đầu chấm ngâm nói cái này bạch vân quan có hiểu được phù bằng người không thể khinh thường đường nhất môn chủ đường nhất nghe được đường sư kêu gọi cất bước tiến lên không người nghe lệ đem đường môn bên trong còn có bạch vân quan tin tức mang tới là đường nhất quay người rời đi đường sư nhìn xem diệp vũ tự ngạo cười nói diệp vũ n g ư ơ i đảm nhiệm đường môn tộc lão thời gian còn thiếu có một số việc không biết rõ ta đường môn ngoại trừ ám khí chi đạo tại tin tức thu thập phương diện cũng rất có thành tích một lát sau đường nhất tiếng bước chân từ xa đến gần chuyển tới môn chủ đường nhất đứng tại đường sư một bên đem vật cầm trong tay đưa cho đ ư ờ n g sư trực tiếp cho diệp vũ tộc lão là được đường sư khoát tay á o đối đường nhất nói rằng tộc lão đường nhất đem vật cầm trong tay ngược lại đưa cho diệp vũ diệp vũ tiếp nhận vật trong tay nao nao đây là đây chính là đường môn cơ sở dữ liệu cái này tấm phẳng có thể liên tiếp đến đường môn tổng bộ thẩm tra chúng ta tin tức cần diệp vũ thao túng trong tay tấm phẳng vừa cười vừa nói ta còn tưởng rằng đường môn tư liệu là loại kia giấy chất thư tịch loại hình lại không nghĩ rằng lại là tồn chữ tại trên internet đường sư nghe vậy cao g i ọ n g cười một tiếng ha ha chúng ta đường môn cũng phải học được rất nhanh thức thời đi bất quá vì phòng ngừa thông qua mạng lưới trộm c ư ớ p đường môn mạng lưới đều là nội bộ mạng hơn nữa thẩm tra xét duyệt tư chất cũng vô cùng nghiêm ngặt đường sư đưa tay chỉ tấm phẳng màn sáng bên trên một cái ô biểu tượng đối diệp vũ nói rằng nhìn thấy cái này đường từ ô biểu tượng sao cơ á i này chính là thông hướng là c sở dữ liệu đang lục bên trong ngay tại thu hoạch được cân hạng chuẩn bị quét hình đường sư thấy này vừa cười vừa nói diệp vũ ngươi chờ quét hình liền thành tư liệu của ngươi ta sớm đã để cho người ta đưa vào đường môn tổng bộ cơ sở dữ liệu diệp vũ nhẹ gật đầu chỉ thấy giao diện bên trên xuất hiện một người mặt hữu ảnh thông qua chiếc đưa ống kính diệp vũ đem mặt nhắm ngay giao diện bên trên hư ảnh b á một đạo màu xanh n h ạ t đường c o n g tại giao diện bên trên k h ẽ quét mặt qua dọn nhân vật xứng đôi hoàn thành ngay tại c h o quyền dọn hoan nên diệp vũ tộc lão ngài đã thu hoạch được cơ sở dữ liệu quyền hạn tối cao liên tiếp hai câu thanh â m tự diệp vũ trong tay tấm phẳng c h u y ể n ra c á t giao diện bên trong bị khóa lại cửa đá từ từ mở ra nội dung bên trong nhìn một cái không sót gì diệp vũ đưa tay tại tấm phẳng phía trên điều khiển thẩm tra lấy bạch vân quan tin tức bạch vân quan có bạch vân quan ở vào minh châu thị vùng ngoại thành k h o ả năm g c c á gần đây khách du lịch dần dần mắng nảy lại thêm đạo quán sắc thái t h ẩ b ý khiến cho thanh lương sơn bạch vân quan tại minh châu thị nổi tiếng khá cao thậm chí trên danh nghĩa là aaaaaa cấp cảnh khu tòa này đạo quán đã xây xong mấy chục năm đạo quán quán chủ cũng đổi bài vị hiện tại mặc cho đạo quán quán chủ chính là một vị tên là thanh hư đạo nhân tại đường môn cơ sở dữ liệu trong tin tức vị này thanh hư đạo nhân dường như thật có mấy phần bản sự không chỉ có đạo quán kinh doanh có thần có sắc hơn nữa còn cùng hoa quốc không ít đại nhân vật quan hệ mất tiết h nhưng là phía trên cũng không có nói cái này thanh hư có phủ văn phát chú chi năng diệp vũ buông xuống trong tay tấm thẳng khoe miệng lộ ra mỉm cười xem ra cần phải tự mình đi nhìn một chút cái này thanh hư đạo trưởng một bên đường sư vẻ mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu đối diệp vũ trầm giọng nói rằng cái này thanh hư lai lịch không nhỏ bất quá chúng ta đường môn không cần sợ hắn diệp vũ ngươi cầm tộc lão lệnh bài tế bề phơi hắn cũng không dám không giải trừ vòng tay bên trên phủ văn diệp vũ nhìn xem vòng tay bên trên lập loại phủ văn không khỏi thản những cười loại này trẻ con đồ chơi tiện tay có thể phá không cần nhường hắn đến giải trừ tranh diệp vũ đầu ngón tay tại thủ trạc bên trên nhẹ nhàng điểm một cái một tia lôi đỉnh kiếm khí không có vào trong đó kiếm khí đi khắp rất nhanh đụng chạm tới phủ văn lập tức kiếm khí hóa thành một đầu lôi xả ố n quanh ở phủ văn phía trên lôi quan có hơi hơi tránh phủ văn cùng lôi đỉnh kiếm khí song song tiêu tán vô tung vậy thì tốt rồi đường sư nhìn xem vòng tay bên trên lập lòe phù văn biến mất không thấy gì nữa đột nhiên mở to hai mắt nhìn khó có thể tin h ồ ngay cả đứng ở một bên yên lặng im ắng đường nhất cũng không khỏi hít sâu một hơi tại đường sư cùng đường nhất nhận biết bên trong phù văn này chi đạo bác đại tinh thâm há lại dễ dàng như vậy liền có thể xóa đi diệp vũ thấy hai người ánh mắt kinh ngạc khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhẹ nói đúng à các ngươi cho là có nhiều khó khăn ta đều s ớ m nói cái này phù văn liền cơ sở nhất cũng không tính diệp vũ cũng là không có nói sai bởi vì hệ thống công pháp bên trong liền có cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu so sánh vòng tay phía trên đơn sơ phủ văn phía trên này đ i lại phủ văn không biết còn cao thâm hơn khó lường gấp bao nhiêu lần liền lấy trong đó một đạo phủ văn huyết ảnh mê t u n g phủ mà nói đạo phù này văn cấu thành là do từng cái đơn thể phủ văn tổ hợp mã thành trong đó cực kỳ cơ sở một cái phủ văn thì tương đương với vòng tay phía trên phủ văn hơn nữa còn muốn so phức tạp một chút cho nên diệp vũ nói thanh hư tại thủ trạc khắc xuống phủ văn liền cơ sở nhất cũng không tính cũng t ị n h không phải nói khoát thật lâu đường sư quái dị nhìn xem diệp vũ nhẹ gật đầu nguyên bản còn lo lắng cho ngươi sẽ ở thanh hư thủ hạ ă n thiệt t h i nhưng là hiện tại xem mình ra ngươi lần này đi thanh lương sơn ta ngược lại thật ra bắt đầu có chút đồng tình cái kia thanh hư chương năm trăm bốn mươi mốt tiên gia phúc đ ị a n ú i thanh lương chương năm trăm bốn mươi mốt tiên gia phúc đ ị a n ú i thanh lương uy c h ấ n thiên xuất phát tiến về thanh lương sơn diệp vũ ngồi xe thể thao t h o ả i mái dễ chịu trên ghế ngồi trong tay vuốt vớt một cái màu xanh biết vòng tay nhẹ nói tuân mệnh chủ nhân đ ư ơ n theo lấy một tiếng oanh min uy trấn tiên tại nội thành trên đường lớn hướng phía thanh lương sơn phương hướng mau chóng đuổi theo minh châu thị đông giao ngoài ba mươi dặm một tòa mây khói lượn lờ đạo q u a n đứng ở trên đỉnh núi đạo q u a n bất quá một mẫu phương viên đỏ chuyển mói xanh mái hiên nhả r ă n g cao trác tại m ờ mịt mây m ù làm nổi bất hạng phảng phất giống như thế ngoại đào nguyên đạo q u a n chính giữa một gian phòng nhỏ cánh cửa đóng chặt trong phòng bày biện đơn sơ chống không đàn hương lượn lờ một vị người mặc đạo b à o đạo nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn hiện lên ngũ tâm triều thiền chi thế nhắm mắt suy nghĩ đạo nhân một đầu trắng đen sen kẽ tóc dài bị chỉnh tề buộc ở trên đầu hai mắt nhắm nghiển khuôn mặt thanh tuyển thật có một bức cao nhân đắc đạo chi tượng đạo nhân trước mặt cách đó không xa. ngồi ngay thẳng một vị người mặc nhàn nhã tây trang người trẻ tuổi chính là đánh cược thua cho diệp vũ một khối đế vương lục phỉ t h ủ y chu khải ca thanh hư đạo trưởng ngài khối phỉ t h ủ y kia coi là thật hữu dụng a so với ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên không n ú c nhích tí nào thanh hư đạo trưởng chu khải ca thì là có chút đứng ngồi không yên thật lâu tại chu khải ca lo lắng trong ánh mắt thanh hư đạo trưởng mở miệng nhẹ g i ọ n g ngâm nói tuần cư sĩ cớ gì lo lắng tĩnh tâm chờ đợi chính là chu khải ca ánh mắt né tránh vẻ mặt bất an nói rằng đạo trưởng ngài thi triển phù chú coi là thật có thể để người ta ý chí hỗ loạn dừ chu khải ca xích lại gần thanh hư thấp giọng dò hỏi sẽ không để cho người điều tra ra à. một lát thanh hư lông mày phong khẽ nhúc đích mở mắt một sợi tinh quang lóe lên liền biến mất vị thúy có thể từng tạo hình hoàn thành thanh hư đạo nhân thanh â m trầm thấp để cho người ta cảm thấy rất có tín nhiệm cảm giác chu khải ca vội vàng đáp tạo hình kết thúc ta tự mình nhìn c h ẳ m c h ẳ m thanh hư đạo nhân nhẹ gật đầu ừ nhẹ một tiếng lập tức không nói nữa chu khải ca thấy thanh hư đạo nhân không nói nữa trên mặt lộ ra cấp bách tri sắc vận điệu truy vấn thanh hư đạo trưởng can hệ trọng đại ta chính là muốn tại xác định một phen、ừ. thanh hư đạo nhân hất lên ống tay áo một cỗ tràn trề đại lực tuân hướng chu khải ca phù phù chu khải ca lăn lộn trên mặt đất chật vật bỏ lên gấp giọng nói rằng đạo trưởng thủ hạ lưu tỉnh là ta sai rồi ta không nên hoài nghi nói d à i thanh hư đạo nhân lạnh lùng nhìn chu khải ca một cái lên tiếng nói rằng lại có lần tiếp theo ngươi cũng không cần tới gặp ta chu khải ca vội vàng gật đầu ta biết t a ơn đạo trưởng ơ n thanh hư từ nhẹ một tiếng đánh giá chu khải ca một cái nói rằng bần đạo phủ chú chi thuật há lại các ngươi phạm nhân có thể gấp đoán coi như tại đạo môn bên trong tinh thông phủ chú chi thuật người cũng đừng hỏng tùy tiện khám phá bần đạo bày ra phù văn càng đừng đề cập phá giải ngươi chỉ q u ả n an tâm liền tốt dừng lại một lát thanh hư đạo nhân nói tiếp mặt khác không nên quên n g ư ờ i hứa hẹn chu khải ca trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn kích động nói đạo trưởng xin mời yên tâm chỉ cần có thể giết chết khụ khụ chỉ cần sau khi chuyện thành công lúc có trọng lệ dâng lên cư sĩ có lòng thanh hư nhàn nhạt nói một câu lập tức nhắm mắt bắt đầu minh tư lúc này chính vào năm ước thanh lương sơn dưới chân giờ phút này tụ tập không ít du khách đang hào hứng vội vàng theo leo núi đường nhỏ men bám và má lên ông chân núi bãi đỗ xe, một chiếc xa hoa xe thể thao ngừng lại. diệp vũ đi xuống xe thể thao, ngầm đầu nhìn qua mây mủ che giấu thanh lương sơn, tán thắn nói, một nơi tuyệt v ờ i tiên gia phúc điện. theo t r ê n c h ú t đám người, diệp vũ dọc theo đường núi, một đường ngưng lên. dọc theo đường bên trên, thỉnh thoảng có người mặc đạo b à o đạo đồng bậy quậy bán hàng gạo to. bán đều là một chút đạo giáo tiểu vật kiện, thậm chí còn có xem bói xem bói quậy hàng. cũng là có không ít du khách ngừng chân tại quậy hàng trước đó, túi đầu liếp nhìn chưng bảy vật. dù sao đến du lịch, dù sao cũng phải mang một ít cái gì trở về. lao theo nơi này chính là thanh lương sơn nhìn xem chung quanh bao phủ mây mù còn có trên người của ta mặc giày áo khoác các ngươi liền có thể cảm nhận được nơi này mát mẻ à. cũng không biết đều ở nhà mồ hôi đầm địa lao thiết nhóm đấu kỵ không ghen é t ha ha ngay tại từng bước mà lên diệp vũ đỗng nhiên khẽ giật mình nghe được phía trước cách đó không xa chuyển đến một câu thanh â m quen thuộc t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai một sóng lớn nữ f a n hâm mộ đang đến gần t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai một sóng lớn nữ f a n hâm mộ đang đến gần diệp vũ nghe được phía trước chuyển đến một câu thanh nhâm quen thuộc tiến lên bước chân không khỏi tăng nhanh mấy phần xuyên qua đám người dẫn i tại ệ p Vũ t h chương trình a kha chỉ thấy a kha mặc một thân màu xám đậm đồ thể thao trên tay giơ điện thoại ngay tại tràn đầy phấn khởi quay chụp lấy thanh lương sơn phong cảnh lao theo nhóm nghe nói cái này thanh lương sơn thềm đá có chín nghìn chín trăm nói bình đài ba khu a kha giơ cao lên điện thoại tại trên bình đài nhìn chung quanh một vòng đối với sở tiểu đi âu người xem nói rằng nơi này chính là chỗ thứ nhất bình đài thanh lương sơn mỗi một chỗ bình đài đều có một cái đặc biệt danh tự cái này chỗ thứ nhất bình đài danh tự liền gọi họa địa vi lao giờ phút này có không ít người xem ngay tại a kha sở tựu i đi ô n g h e được a kha giới thiệu không khỏi đánh chữ h ỏ i t h ầ m họa địa vi lao cái này có cái gì điện của a a kha ánh mắt hơi gấp vừa cười vừa nói cái này họa địa vi lao a không đợi a kha nói xong trên màn hình điện thoại di động hiện hiện liên tiếp chưa hấp dẫn a kha ánh mắt a kha nhanh biệt giới thiệu đi nhanh lên trượt trượng nhanh, nhanh nhanh nơi đây không thích hợp ở lâu nhìn thấy cái này liên tiếp nhường a kha đi nhanh lên nhắn lại không chỉ có a kha chính mình ngậu ngay cả sở tiêu đ i ô bên trong không ít người xem cũng ngậu trên lầu đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì đi nhanh lên đúng thế ta còn không biết họa địa vi lao là có ý gì đâu a kha nhìn xem màn hình điện thoại di động nữ môi giả ý không vui nói rằng các vị lao thiết cho chút mặt mũi vung ta giới này thiệu còn chưa bắt đầu l i ê n kết thúc rồi trên màn hình liên tiếp thải sắc kiểu chưa bay lên hiệu trưởng a kha trước đó xuất hiện tại trực tiếp bên trong cái kia đại soái gần đây bọn hắn đều là đang ghen t ị a kha là t a k h u y ê mật thật hay là cái k i a anh hùng cứu mỹ nhân tiểu ca ca a kha đừng nghe bọn họ không muốn đi a hoàng kim bách chiến xuyên lục g i á c kết thúc thật là hắn đoán chừng lần này trực tiếp lại muốn ăn sóng cầu lương a kha nhìn xem màn hình điện thoại di động vẫn như cũ có chút ộ n g trực tiếp bên trong xuất hiện qua xoáy ca anh hùng cứu mỹ nhân đúng rồi là diệp vũ a kha nhãn tình sáng lên rốt cuộc biết người kia là ai vừa rồi a kha cầm điện thoại quay c h ụ t phong cảnh thời điểm hẳn là vừa bận đập tới d i vũ bị sở tiêu đi ô bên trong mắt sắc người xem thấy được diệp vũ ở chỗ nào a kha để điện thoại di động xuống tại trên bình đài bốn phía dò xét đang nhìn thấy diệp vũ cất bước đi lên bình đài a kha nhìn thấy diệp vũ trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng giơ cao điện thoại lắc lắc thương p h ấ n hô diệp vũ tại cái này sơ ưu đi ô bên trong tại a kha lay động điện thoại di động thời điểm không ít quan sát trực tiếp người đều kém chút bị lắc lắc đi kết thúc nhìn thấy xoáy ca a kha hoàn toàn quên chúng ta a kha n g ư ơ i quên ngươi còn tại trực tiếp a a kha đang làm gì cái này ông kính sáng rõ đầu tạch t r n g cảm giác đã bị ném bỏ khóc chít chít lấy lại tinh thần a kha nhìn về phía màn hình điện thoại di động đầy bình phong đều là đối a kha h á n niệm thè lưới a kha nhìn xem diệp vũ h á n giận nói đều tại ngươi diệp vũ chỉ chỉ màn hình điện thoại di động vừa cười vừa nói hẳn là cảm tạ ta đi ngươi xem một chút ngươi sở tiệu di ô bên trong người có phải hay không càng nhiều a kha mở to hai mắt nhìn về phía sở tiệu di ô xác thực sở tiệu di ô nhân số ngay tại cấp tốc gia tăng này sao lại thế này diệp vũ ngươi còn kèm theo lưu lượng sao diệp vũ núi bay ta làm sao biết ngươi hỏi một chút ngươi người xem tốt không cần a kha trương khẩu hỏi thăm sở tiêu đi ố bên trong lóe lên mưa đạn liền nói cho nàng đáp án nam thần ở chỗ nào ta muốn nhìn hoa、wow. tiểu ca ca rất đẹp ha ha rốt cục lại gặp được tiểu ca ca mmm M. nhìn thấy lao công t h ậ tốt t không ổn g công lão nương điểm một đợt chú ý a kha nhìn xem sở tiêu đi ố mưa đạn trên mặt lộ ra một đạo hát tuyến tốt a s á c thực tới một sóng lớn f a n hâm mộ nữ f a n hâm mộ chương năm trăm bốn mươi ba điên đạo nhân yêu cầu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba đ i ê n đạo nhân yêu cầu phát giác diệp vũ nhường sở tiêu đi ô nhiệt độ trong nháy mắt đứng hàng thứ nhất a kha kéo lại diệp vũ cánh tay cười t ủ g tìm nói diệp vũ giúp ta một việc hôm nay hai ta cùng một chỗ trực tiếp không đợi diệp vũ cự tuyệt a kha liền đối sở tiêu đi ô người xem nói rằng lao thiết nhóm chúng ta xách nối liền b ể chỗ này bình đài được xưng họa địa vi lao là có nguyên nhân đoạn a kha đưa tay tại bình đài một góc một chỉ đối diệp vũ nói rằng diệp vũ ngươi thấy bên kia đạo nhân sao hắn chính là chỗ này bình đài tên tồn tại đạo nhân diệp vũ theo a kha chỉ phương hướng nhìn sang tại bình đ à i đông nam sửng một cái không chút nào thu hút đạo nhân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đạo nhân cúi đầu thấy không rõ hình dạng một đầu tạp nhạc tóc tùy tiện buộc ở trên đầu dùng một cây nhánh cây kéo lên rộng lượng đạo bào màu xám đen khoác lên người nhìn có chút cú nát hơn nữa ảm đạm dính đầy bụi đất diệp vũ nhìn xem đạo nhân ánh mắt co r dù lại vừa rồi leo lên bình đ à i thời điểm cũng không có phát hiện hắn làm a kha vạch về sau diệp vũ mới phát hiện đạo nhân tồn tại diệp vũ trong mắt lóe lên cảm thấy hứng thú vẻ mặt đối a kha dò hỏi a kha người biết đạo nhân này、à? a kha nhẹ gật đầu đồng thời đối sở tiêu di ô bên trong người xem giải thích nói đạo nhân này đã ở chỗ này ngây người rất nhiều năm cả ngày không nhúc ních liền thủ tại chỗ này tất cả mọi người gọi hắn đ i ê n đạo nhân có người tiến lên h ỏ i thăm hắn liền chỉ vào trước người trên mặt đất nói chỉ cần có người hoàn thành yêu cầu của hắn liền dâng lên một quả minh châu diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng a không biết ra sao yêu cầu a sở tiêu di ô bên trong không ít người xem nghe được minh châu đều tới hào hứng ngao ngao mở lời hỏi yêu cầu gì có người hay không hoàn thành thật sự có minh châu a a đạo nhân này nhìn không đáng chú ý còn rất hào phóng đi không có minh châu ta đoán đây bất quá là thanh lương sơn tuyên truyền mà thôi đúng a cái này thanh lương sơn phía trên không phải còn có tòa đạo quán thế này cố gắng cái này đ i ê n đạo nhân chính là trong đạo quán đạo sĩ a kha lắc đầu nhẹ nói các ngươi đều nói sai cái này đ i ê n đạo nhân không biết từ đâu mà đến cũng không phải là mây trắng trong đạo quán đạo sĩ hắn thủ tại chỗ này mục đích đúng là hy vọng có người hoàn thành yêu cầu của hắn hơn nữa cái này đ i ê n đạo nhân thật sự có một quả minh châu trước đó có người không tin nói người đạo nhân liền lấy ra qua minh châu nhìn sáng long lanh vô cùng xinh đẹp sơ tiêu đi âu người xem nghe xong cái này thật là có a a kha nhanh lên nhìn đằng trước nhìn đến cùng là yêu cầu gì đúng a cố gắng có có thể được một quả minh châu đâu ta nhìn treo a như thế nếu như dễ dàng như vậy đạo nhân này còn có thể ngồi ở chỗ này nhiều năm a diệp vũ cùng a kha hai người cất bước đi tới đạo nhân trước người giờ phút này đã có người ngay tại ý đồ hoàn thành đạo nhân yêu cầu diệp vũ nhìn một lát liền đã minh bạch đ i ê n đạo nhân muốn làm gì nhắc tới cũng đơn giản tại đ i ê n đạo nhân trước người trên mặt đất trưng bày mấy cây mấy cây mấy hạt thạch tử yêu cầu của hắn chính là dùng bày ra trên mặt đất những ngày nhánh cây cùng t h ạ c h tử vây khốn một con kiến lúc này một người trẻ tuổi đang ngồi xổm ở trên mặt đất loay hoay những ngày nhánh cây cùng t h ạ c h tử người trẻ tuổi đem nó làm thành một vòng tròn điên đạo nhân tiện tay mang tới một con kiến đặt ở trong vòng đang tiếp rất nhanh cái này con kiến liền bỏ lên ra ngoài người trẻ tuổi không đồng t r í lại đem xếp thành khác đồ án thật là con kiến vẫn như cũ rất nhanh liền bỏ đi cái này sao có thể thành công người trẻ tuổi gãi đầu một cái khổ nao nói rằng để cho ta tới để cho ta tới bên cạnh một cái xem náo nhiệt lão đại ra không khỏi mở miệng nói rằng người trẻ tuổi đứng người lên lão đại gia lại ngồi xổm trên mặt đất l o n y hoay đáng thiết bị lão đại này ra vẫn như c ũ là sắp thành lại bại diệp vũ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất tản mát nhánh cây cùng thạch tử thời gian dần qua nhìn ra điểm khác đồ vật tại diệp vũ trong mắt những ngày nhánh cây cùng thạch tử đều biến thành từng đầu tuyến cùng nguyên một đám điểm t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố diệp vũ đ ế m thử t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố diệp vũ đ ế m thử a kha một mực đem điện thoại di động ống kính hướng ngay đạo nhân phía trước sơ t u d o bên trong khán giả nhìn xem cái này đến cái khác du khách thất bại mà về chu vi xem du khách tất cả đều đối liên đạo nhân yêu cầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảm thấy đây là không có khả năng hoàn thành chuyện cái này liên đạo nhân yêu cầu tuyệt đối không ai có thể hoàn thành đúng a chẳng lẽ dùng cái này mấy cây nhánh cây cùng tảng đá là có thể đem con kiến m â y khốn quả thực cho cười ha ha liền xem như làm thành một vòng tròn con kiến cũng có thể leo ra đi ta nhìn liên đạo nhân chính là đang tiêu khiển chúng ta đối ngược lại ta không tin hắn sẽ tùy tiện đem mình trâu cho người khác thanh lương sơn đường núi trên bình đại tại liên đạo nhân trước người đã vây quanh không ít người giờ phút này đại đa số người cũng đã nếm thử qua nhưng là không ai có thể dùng mấy cây nhánh cây cùng thạch tử liền có thể vây khốn một con kiến thất bại nhiều người tự nhiên có người đưa ra nghi vấn đạo nhân người yêu cầu này căn bản cũng không khả năng có người hoàn thành trước hết nhất nếm thử người trẻ tuổi hướng phía điên đạo nhân mở miệng nói rằng một lát điên đạo nhân n g ẩ n đầu lên diệp vũ lần thứ nhất gặp được điên đạo nhân dung mạo đây là một chương hết sức bình thường mặt không mập không ốm không có bất kỳ cái gì đặc thù đặt vào trong đám người một cái chớp mắt liền có thể quên nhưng là đạo nhân này có một đôi đen nhánh như mực ánh mắt thành gương mặt này bên trên duy nhất điểm sáng cư sĩ làm không được không có nghĩa là những người khác làm không được điên đạo nhân ngữ khí hơi có chút khản giọng dường như thời gian rất lâu không có nói qua lời nói người trẻ tuổi ngữ khí không c a m lỏng chỉ vào sau lưng vây tới một vòng du khách nói rằng chúng ta đều thử qua không ai có thể làm được ngươi yêu cầu này chính là lời nói vô căn cứ một cái mang theo dây chuyền vàng nam tử trung niên nói tiếp đạo nhân ngươi không phải nói có minh châu à. sợ cũng là đang lựa chúng ta a điên đạo nhân lắc đầu vần đạo nói qua chỉ cần có người hoàn thành bần đạo yêu cầu liền có minh châu dâng lên trong đám người một năm miệng mười thanh nhâm băng lên ta không tin trừ phi ngươi đem minh châu lấy ra đúng thế không xuất ra hạt châu chúng ta vậy mới không tin ngươi đây ta nhìn đạo nhân này chính là đang gặp người đưa ra một cái không cách nào hoàn thành điều kiện tự nhiên cũng sẽ không cần xuất ra hạt châu đi tại mọi người chỉ trích nghị luận bên trong điên đạo nhân đưa tay chậm rãi vươn vào đạo b ả o bên trong một lát sau đạo nhân cầm nằm đấm đưa tay bỏ vào trước người b á đạo nhân tay giơ ra trên lòng bàn tay lóe lên một tia sáng trong đám người truyền đến một chàng t ố t lên thanh âm hoa thật là có minh châu a chật chật đạo nhân này vậy mà không phải đang gặp người nhìn xem đây là cái gì hạt châu có đáng tiền hay không đạo nhân để cho ta thử lại lần nữa nói không chừng ta có thể hoàn thành yêu cầu của người a sơ ưu đi ô bên trong tất cả người xem đều nhìn về đ i ê n đạo nhân lòng bàn tay hiệu trưởng ấ n hạt châu này tựa như là dạ q u a n châu mặc dù phẩm tướng không phải đặc biệt tốt nhưng là cũng có thể trị hai cái tiền xin gọi ta cả bật đen hiệu trưởng nói hai cái tiền là bao nhiêu tiền hiệu trưởng cũng liền gần trăm mười vạn a phục phục sáu sáu sáu a kha nhìn xem sở tiêu đi ô bên trong mưa đạn đối diệp vũ giật dây nói diệp vũ nếu không ngươi cũng đi thử một chút đây chính là gần trăm mười vạn đâu diệp vũ khỏe miệng lộ ra m ỉ m c ư ờ i ta mặc dù trướng mắt cái khỏa hạt châu này nhưng là cái này liên đạo nhân yêu cầu rất có ý tứ tạm thời thử một chút ta sở tiêu đi ô bên trong một đám người xem nghe được diệp vũ nói lời đầu tiên là yên tĩnh sau đó điên cùng nhà ránh sáu sáu sáu cái này tất trang ta phục mỹ nữ ta mặc dù trướng mắt thân hình của ngươi nhưng là ngươi trước n g ư ợ c mặt dây chuyển còn rất có ý tứ tạm thời xem một chút đi ta mặc dù không muốn ăn cái này d ầ u mơ bánh gà tổ nhưng là cái này chứa bánh gà tổ hộp vẫn rất tinh xảo tạm thời mua à. ha ha trên lầu đều là đại thần ngồi lợi tiểu tử này số mặt trên lầu lan thô lao công thật là đẹp trai thôi đi hắn mặc dù dáng dấp đẹp trai nhưng là ta không tin hắn có thể sử dụng nhánh cây cùng tảng đá vây k h ố n con tuyến d i ệ p vũ tại sờ t i ê u đi âu người xem không tín nhiệm dưới con mắt thản nhiên xếp bằng ở điên đạo nhân đối diện đưa tay cầm lên một cây nhánh cây chương năm trăm bốn mươi lăm điên đạo nhân chấn kinh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm điên đạo nhân chấn kinh diệp vũ ngồi ở điên đạo nhân đối diện tại điên đạo nhân bình thản trong tấm mắt cầm lên một cây nhánh cây diệp vũ cầm lấy nhánh cây trong tay con cong phát hiện nhánh cây rất có tính bền dẹo có thể rất nhẹ nhàng đem nó công chuyện hai long nhẹ gật đầu diệp vũ nhẹ nói lạo trưởng vậy ta bắt đầu đi bên cạnh du khách nhìn xem diệp vũ động tác đều có chút không rõ ràng cho lắm coi là có thể làm con nhánh cây liền có thể vây khốn con kiến a người trẻ tuổi người có được hay không a đúng a đem nhánh cây mẹ con keo cũng không thể vây khốn con kiến a nó có thể lật qua chính là như n g ư â i loại này phương pháp chúng ta đều nếm thử qua ngươi cũng đừng khó khăn hắc người trẻ tuổi đạo nhân này chính là đang gặp người không cần đang thử thăm dò đi đi đừng lãng phí thời gian chúng ta còn muốn tới trên núi đi thăm u o n đâu một đám du khách nhao nhao khuyên giải diệp vũ hy vọng diệp vũ đừng lại lãng phí thời gian có càng nhiều du khách thì là cảm giác không có ý nghĩa bay người rời đi b ì n h đ ạ i hướng về trên núi leo lên a kha nhìn xem bốn phía du khách càng chạy càng nhiều bất mãn khẽ hừ một tiếng quay đầu đối diệp vũ nói rằng diệp vũ cố lên diệp vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất đưa tay cầm lấy từng cây nhanh cây đem nó b ẻ còn queo thành các loại hình dạng đồng thời lên tiếng hỏi thăm đ i ê n đạo nhân đạo trưởng ở đây dừng lại thời gian dài bao lâu đ i ê n đạo nhân lúc đầu đang túi đầu nhắm mắt chầm tư nghe được diệp vũ hỏi thăm giữ mắt đánh giá diệp vũ một cái đ i ê n đạo nhân m u ố n cho rằng diệp vũ là tại làm loạn không có ý định để ý tới diệp vũ vất quá thấy diệp vũ vẻ mặt trịnh trọng cũng không vương tới bắt chuyện bảy câu vần đạo ở đây dừng lại bảy năm đ á tiếc không một người có thể hoàn thành vần đạo nhiệm vụ. diệp vũ nhìn điên đạo nhân một cái khẽ cười nói đạo trưởng cũng là thật kiên nhẫn điên đạo nhân ánh mắt lộ ra vẻ m ở mịn lập tức ánh mắt kiên định xuống tới cầu đạo con đường từ từ dài không có một quả nhẫn o ạ i tâm liền đi không đi xuống diệp vũ lắc đầu cười một tiếng nói rằng bảy năm liền dùng để loay hoay những cảnh cây này tảng đá nhưng có dùng à. điên đạo nhân nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra một v ẻ xa cách chi sắc ngươi không hiểu ta không hiểu diệp vũ cười khẽ một tiếng bắt chước tự nhiên mây quấn mây bay đều là nói đạo trưởng vì sao ánh mắt nhìn chằm chằm vào những n à y tử vật、Mời、anh điên đạo nhân thân hình rung động mắt lộ ra khiếp sợ nhìn xem diệp vũ trong miệng thì thảo nói rằng vắt trước tự nhiên điên đạo nhân một đôi đen nhánh ánh mắt tinh quang l o ạ lên chăm chú nhìn chằm chằm diệp vũ không biết diệp vũ nói lời này là có lòng hay là vô tình diệp vũ giờ phút này đã đem vài gốc nhánh cây loay hoay hoàn thành đem nó từng cái trưng bày trên mặt đất đồng thời lên tiếng hỏi thăm điên đạo nhân đạo trưởng thật là tại nghiên cứu trật pháp v â y chi mà m không kiến đây không phải trận pháp là cái gì diệp vũ một bên trưng bày nhánh cây cùng thạch tử một bên tùy ý đáp điên đạo nhân nghe vậy trong mắt c h ấ n kinh càng lớn trong lòng kinh hãi như mưa to gió lớn người trẻ tuổi này vậy mà biết mình muốn làm gì không sai điên đạo nhân chính là tại nghiên cứu trận pháp chi đạo chỉ cần đem nhánh cây cùng thạch tử đặt ở vị trí thích hợp bên trên liền có thể sinh ra thần kỳ hiệu quả đem con kiến vây c ố n trên mặt đất liền như là họa địa vi lao đáng tiếc điên đạo nhân một mực không có tìm hiểu ra đến liền xem như tại thanh lương sơn trên bình đài ngẩn ngơ bảy năm chứng kiến đông đảo du khách nhiều loại ý nghĩ vẫn không có thành công thẳng đến gặp diệp vũ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu cũng nhanh tốt t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu cũng nhanh tốt điên đạo nhân đem ánh mắt chuyển rời đến diệp vũ trên thân tại điên đạo nhân trong tầm mắt người trẻ tuổi này không n ó n g không đội cầm trong tay bốn lượt nhánh cây b ả y ra trên mặt đất không có kỳ vọng đạt được mình châu kích động cũng không có sợ hãi thất bại gấp gáp bốn lượt nhánh cây bị diệp vũ b ả y ra trên mặt đất cũng không có kín kẽ kể cùng một chỗ mà là tốt năm tốt ba tản mát trên mặt đất lộ ra lộn xộn mà vô trương chu vi xem du khách cùng a kha sở tiệu đi ô bên trong người xem đều đang nhìn diệp vũ động tác lại đều bị diệp vũ làm đầu góc t r ò n váng n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i đ â y không phải tại hồ n h á o đi nhánh cây ở giữa còn giữ khe hở làm sao có thể vây khốn con kiến chính là con kiến coi như không vượt qua nhánh cây cũng có thể tại t r o n g khe hở ở giữa đi ra ngoài à? hh ắ c ắ c ta nhìn hắn chính là tại lung tung bày ra l o ẹ i người mà thôi tiểu tử vừa rồi ta dùng nhánh cây làm thành một vòng tròn con kiến đều chạy mất ngươi thả như thế lộn xộn càng không h í diệp vũ không để ý đến bốn phía du khách mồm năm miệng mười tiếng nghị luận vẫn như c ũ không nhanh không chậm đem nhánh cây để dưới đất thỉnh thoảng mẹo đầu quan sát một lát có chút điều chỉnh nhánh cây phương hướng a kha sở tiêu đi ô bên trong không ít người nhìn thấy diệp vũ cử động nhao nhao dếu cật lên nha g i ả y như thật chuyện ta cực năm cọc lông hắn làm đồ v t khẳng định khốn không được con kiến đây không phải là khẳng định đi hắn nếu thật là thành công ta liền trực tiếp ngày năm c à n q u ọ c điện s i n g sốt làm chứng ai các ngươi đừng nói nữa a kha đều sắp tức giận khóc a kha đứng tại diệp vũ sau lưng nghe bốn phía du khách nghị luật nhìn xem sở tiêu đi ô bên trong mưa đạn không khỏi cao giọng nói rằng các ngươi biết cái gì diệp vũ hắn đang bố trí m ẹ cung dạng này con kiến lặt đường liền chạy không đi ra đi a kha nói xong xoay người tại diệp vũ bên t hai t h ấ p giọng nói rằng diệp vũ cố lên bọn hắn vậy mà xem thường ngươi nhất định phải thành công mạnh mẽ xả giận diệp vũ một bên khuấy động lấy nhanh cây vừa cười nói rằng có đôi khi ánh mắt nhìn thấy cũng không nhất định là chân thợ hô nhìn trên mặt đất trưng bày nhanh cây diệp vũ tiện tay cầm lên thổi phòng t h á h tử vừa cười vừa nói rốt cục nhanh tốt bốn phía du khách khẽ giật mình mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trên mặt đất diệp vũ trưng bày nhanh cây cái này nhanh tốt bay thất linh bắt lạc như cái cái sảng cái này có thể vây khốn con kiến mới là l ạ n h á n h cây ở giữa khe hở lớn như thế coi như dùng thạch tử cũng ngăn không nổi con kiến có thể chạy không ra được đi chật chật nhìn xem rất tinh minh nhưng chưa từng nghĩ là cái tên ốc người trẻ tuổi người liền từ bỏ a điên đạo nhân k h ẽ tao mày thu hồi trước đó trong mắt tùy ý c h i sắc nhìn về phía diệp vũ ánh mắt dần dần biến ngưng trọng lên trên mặt đất nhánh cây trưng bày vị trí mặc dù nhìn rất lộn xộn nhưng là tại điên đạo nhân trong mắt lại có một loại vừa đúng mỹ cảm một cô nói không ra cảm lộ dâng lên trong lòng điên đạo nhân trong mắt nhánh cây biến thành xốc x kém một chút còn kém một chút ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mặt đất điên đạo nhân trong miệng tự lẩm bẩm lên lạch cạch diệp vũ tay cầm thạch tử đem thứ nhất hạt thạch tử đặt ở trên mặt đất bốn phía du khách cùng sờ tiêu đi ố bên trong người xem đều hít vào một hơi kinh ngạc lên tiếng ta đi đây là cái gì thần thao tác trên mặt đất thất linh bắt lạc nhánh cây khó khăn lắm làm thành một vòng tròn mà diệp vũ thứ nhất hạt thạch tử liền đặt ở trong vòng trống không chính giữa lần này liền a kha cũng không biết làm như thế nào là diệp vũ giải thích tại diệp vũ buông xuống thứ nhất hạt thạch tử về sau điên đạo nhân trong mắt t vẻ mặt đông nhiên khẩn trương lên lệch cạch thứ hai hạt thạch tử đặt ở nhánh cây ở giữa lệch cạch thứ ba hạt thạch tử vậy mà đặt ở nhánh cây bên ngoài lệch cạch theo từng hạt thạch tử bị diệp vũ để dưới đất đám người vây xem liền càng phát mơ hồ nếu như nói nhánh cây bày ra là thất linh bắt lạc vậy những n à y thạch tử thì là hoàn toàn thả bản thân đám người nhao nhao lắc đầu càng thêm không coi trọng diệp vũ chương năm trăm bốn mươi bảy bị vây con kiến chương năm trăm bốn mươi bảy bị vây con kiến hoàn thành diệp vũ phủi tay nhìn trên mặt đất dùng nhánh cây cùng thạch tử bày ra đi ra đồ án hài lòng nhẹ gật、đầu. tiêu biểu tình mừng dỡ tựa hồ là đang nhìn một bức bức tranh tuyển mỹ sơ cấp vân văn p h á t trận h u y ế t ảnh mẹ tung trận nhìn xem diệp vũ bày ra hoàn tất bốn phía du khách đều do dị nhìn diệp vũ một cái chỉ có điều giới hạn trong diệp vũ ngay tại trước mặt há to miệng đều không nói gì mà akha sở tiêu đi ố bên trong người xem mới sẽ không cố kỵ điên cuốn phát khởi mưa đạn bày ra kết thúc emmm ta chỉ muốn nói đây đều là cái quái gì ta đi hắn lại còn ngắt trí thứ này bày cùng cái sàng dường như có thể vây khôn cái quỷ gì điên đạo nhân giờ phút này kinh ngạc nhìn chằm chằm trên mặt đất trưng bày nhánh cây cùng thái tử trong đầu nổi lên một bộ từ đường con cùng điểm đen tạo thành quái dị đồ án nhìn như tán loạn quái dị nhưng lại ẩn chứa đạo pháp tự nhiên chi ý chẳng lẽ hắn thật sự có thể thành công a điên đạo nhân trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong nhìn xem diệp vũ mang theo kích động dò hỏi hoàn thành vậy ta liền phải khảo nghiệm diệp vũ nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói cứ việc thử đừng nói là một con kiến liền xem như mười cái con kiến trăm con con kiến đều không trốn thoát được chu vi xem du khách xem xét ta đi tự tin như vậy sao đạo nhân ngươi nhanh thử một chút. Ta cũng không tin hắn có thể thành công. Ha ha. Nói như thật vậy, tiểu tử này cũng tiểu thử chút. thể Ha ha. thật Ta ra một tử mặt có là vậy, đưa ủ dài. là thành này thôi, lời Thử một chút thật thể không chừng hắn thật đúng là có thể thành công đúng n g đâu. ơ i tin không? Điên không? nhân không để ý đến bốn h đạo để ý p í tay r trọc trịnh trọng ầ đầu. m mặt gật Tốt. khích khiêu khách, nhẹ nhân đối với Diệp du vẻ Vũ nhẹ đầu. Tốt. Đạo đ ư t a tại bên người bưng lên một cái đen nhánh con kiến bị điên đạo nhân nắm vào trong tay hy vọng ngươi có thể thành công điên đạo nhân trực tiếp đem trong tay con kiến đầu nhập vào diệp vũ trưng bày đồ án ở trong một đám vây xem du khách tất cả đều tiến đến phụ cận mở to hai mắt cẩn thận quan sát đến cái này con kiến a kha thao t ú n g điện thoại đem ống kính nhắm ngay con kiến nhường sơ tiêu đi ô bên trong người xem đều có thể thấy rõ ràng con kiến động tác mau nhìn cái kia con kiến bắt đầu di động tới tới sắp đụng phải nhánh cây cái này con kiến đi đến nhánh cây biên giới lớn như thế khe hở còn không đồng nhất xem đi ra ngoài à. tại mọi người sốt u ruột trong ánh mắt cái này con kiến cũng không có theo diệp vũ trừ lại khe hở leo ra đi mà là dường như gặp một đạo bình c h ư ớ mô hình bay đầu mà đi chu vi xem du khách nhau nhau ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng kinh ngạc cái này xem khe hở mà không thấy con kiến a chuyện gì xảy ra cái này con kiến vì sao không leo ra đi phía trước còn có một đạo khe hở mau nhịn nó lại quay đầu làm sao có thể lớn như thế khe hở cái này con kiến không gặp được a khả năng cái này con kiến xúc g i á c bị tổn thương đến con kiến là thông qua xúc g i á c đến dò đường đi kỳ v a y a cái này con kiến coi như không thông qua khe hở leo ra đi cũng có thể vượt qua nhánh cây bỏ đi a thật là vì cái gì nó cũng không theo trên nhánh cây l ậ qua đ i ê n đạo nhân nhìn cái này xoay quanh lại tìm không thấy đường ra con kiến trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng thật thành công thật vây khốn con kiến một n á y mắt bốn phía du khách tất cả đều trở nên yên lặng nhao nhao mở to hai mắt nhìn nhìn cái này bị vây con kiến a kha sợ tiêu đi ô bên trong lít nha lít nhít mưa đ ạ n bày khắp màn hình thà đi cái này đều có thể cái này con kiến có phải hay không t i ể u năng trí tuệ a làm sao có thể loại này trăm ngàn chỗ hở trứng lại sao có thể vây khốn con kiến quá thần kỳ cái này diệm vũ là thế nào làm được chương năm trăm bốn mươi tám dị khúc đồng công chi rượu chương năm trăm bốn mươi tám dị khúc đồng công chi rượu thanh lương sơn một chỗ trên bình đài xuất hiện một màn dị thường quỷ dị hình tượng một cái nho nhỏ con kiến bị một đống thất linh bắt lạc miếng cây thạch từ khốn nguyên điệu không nhìn nhánh cây ở giữa lưu lại khe hở chỉ có thể dừng lại tại một cái trong vòng nhỏ càng thêm lo lắng đồng thời có vài chục tên du khách chính nhất mặt khiếp sợ nhìn cái này xoay quanh con k i ế n thật lâu điên đạo nhân mới thở phào một hơi cười ha ha ha ha thiên không phụ ta rốt cục để cho ta chờ đến thì ra thật có thể diệp vũ v ẻ mặt lạnh n h ạ t xếp bằng ở điên đạo nhân đối diện nhìn xem trên mặt đất bị vây con k i ế n khoe miệng lộ ra mỉm cười vân văn pháp trận a cũng là có chút ý tứ tiểu hữu đây là một khối dạ con thạch đã hoàn thành bần đạo yêu cầu kia bần đạo hai tay dâng lên điên đạo nhân tự trong ngực lấy ra dạ con thạch hai tay dâng đưa tới diệp vũ trước mặt diệp vũ sau lưng a kha hưng phấn nhảy dựng lên quá tuyệt vời diệp vũ ta liền biết người nhất định có thể thành công vậy xem du khách nhao nhao lấy lại tinh thần ánh mắt ghen tị nhìn xem diệp vũ đây chính là dạ q u a n thạch giá trị gần trăm mười vạt đâu cứ như vậy đưa ra ngoài b ấ t quá là tùy tiện lay hay mấy lần nhánh cây mà thôi ta cũng có thể làm được không mắc quả mà mắc không đ ề u đây là người bình thường bình thường trong lòng hoạt động một đám du khách nhìn xem đ i ê n đạo nhân đưa ra dạ q u a n thạch bắt đầu ghen ghét lên diệp vũ hảo vận chơ một chút có lẽ cái này con kiến xúc rác thụ thương mới có thể bỏ không đi ra đúng a liền một con kiến không thể nói rằng người trẻ tuổi này thành công lại tìm một con kiến thử một chút lớn như thế khe hở làm sao có thể vây khốn con kiến không ngừng tiếng chất vấn ở chung quanh du khách bên trong văng lên a kha nhún m ẩ y tức giận h ô các ngươi thế nào dạng này diệp vũ rõ ràng đều thành công a kha s ở t i u đi ô bên trong không ít mưa đạn nhanh chóng bay ra nhao nhao duy trì a kha duy trì a kha duy trì diệp vũ hiện tại người tố chất thế nào kém như vậy thừa nhận người khác ưu tú có khó như vậy a cứ việc ta cũng mười phần khó có thể tin nhưng là không thể không thừa nhận diệp vũ hắn thành công nếu không tại bắt một con kiến thử một chút ta ta là thật rất khó tin tưởng a bốn phía du khách nghe được a kha tiếng la trên mặt không tự chủ có chút đỏ lên nhưng là vẫn như cũ quật cường kiên trì cho rằng là con kiến vấn đề các ngươi chơi sỏ lá rõ ràng diệp vũ đều thành công diệp vũ khoát tay á o cắt ngang a kha nói chuyện đã các ngươi không tin vậy thì lại bắt một con kiến tốt a đúng rồi diệp vũ nhìn xem bốn phía ý động du khách lên tiếng nói rằng các ngươi tốt nhất một người bắt một con kiến đến t ỉ n h đến lúc đó còn tại rào biện nói là con kiến vấn đề chung quanh du khách nghe xong nhao nhao ho k h a một tiếng quay người tại bốn phía tìm kiếm con kiến một lát sau hơn mười vị du khách nhân thủ một con kiến ánh mắt nhìn về phía mặt đất nhánh cây thạch tử làm thành lồng giam đều bỏ vào a diệp vũ nhìn xem bọn hắn do dự vẻ mặt cười khẽ một tiếng nói rằng ba ba bá, bá bốn phía hành khách giơ tay con g ra mấy chục cái con kiến bị ném vào vây lao cùng cái thứ nhất con kiến như thế những này mới ném vào con kiến giống nhau bị nốt rồi t r u n g quanh du khách nhao nhao hít một hơi trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin một con kiến bị khốn trụ còn có thể nói thành là con kiến vấn đề thật là mấy chục cái con kiến đều bị khốn trụ đây là diệp vũ bản sự con kiến thật bị nhốt rồi t r ờ i ạ đây cũng quá thần kỳ a ta đi những n à y con kiến là gặp phải quỷ đả tường sao đều bị vây ở cùng một c h ỗ xoay quanh sơ ưu đi ô bên trong hơn trăm vạn người xem tất cả đều chật kinh sáu sáu sáu cao thủ tại dân gian khó có thể tin a những n à y con kiến cứ như vậy dễ dàng bị nhốt rồi dễ dàng cái này liên đạo nhân tại cái này đều bảy năm được bao nhiêu người thử qua nhiều người như vậy đều thất bại làm sao có thể dễ dàng các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề nếu như đem con kiến đổi lại là người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a a cái này cùng trên sách trận pháp có dị khúc đồng công chi diệu a chương năm trăm bốn mươi chín điên đạo nhân thiên phong tử chương năm trăm bốn mươi chín điên đạo nhân thiên phong tử vài góc xốc xếp n h á n h cây cùng mấy hạt thạch tử làm thành một cái đơn sơ vòng tròn tại vòng tròn bên trong trên đất trống mấy chục cái con kiến tượng như từng cái con rồi không đầu tại cái này đơn sơ vòng tròn bên trong không ngừng đạo k a n h bốn phía quan sát du khách giờ phút này tất cả đều đã mất tiếng n g a o n g a o mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt thần kỳ một màn thật thành công đúng vậy a thành công cái này hắn lại như thế nào làm được hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ a a kha s ở t i ê u đi ô bên trong điên c ù n g mưa đạn đã thời gian rất lâu không tiếp tục xuất hiện bọn hắn tất cả đều đang suy tư vì sao diệp vũ có thể dùng nhìn như vậy dường như trăm ngàn chỗ hở phương thức không thể tưởng tượng nổi hoàn thành cái này nhìn như không có khả năng hoàn thành yêu cầu a kha kinh ngạc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ tại diệp vũ trong ánh mắt a kha gặp được bốn nên như vậy tự tin a kha bỗng nhiên minh bạch diệp vũ cũng không phải là đang thử thăm dò mà là đã sớm xác định chính mình nhất định có thể hoàn thành điên đạo nhân yêu cầu lắc đầu a kha từ bỏ suy nghĩ diệp vũ vì sao có thể tự tin như vậy cái này giống như là một cái học cặn bã đang tự hỏi vì cái gì học bã có tự tin có thể muốn thi nhiều ít điểm liền khảo thí nhiều ít điểm điên đạo nhân tụ lại tâm thần tất cả đều đắm chìm trong diệp vũ bày ra trên mặt đất đồ án bên trong thật lâu điên đạo nhân đưa tay ra chỉ nhẹ nhàng trên mặt đất một khối nhỏ thạch tử phía trên xúc động một chút、Xoay. khối này nhỏ thạch tử tại điên đạo nhân chạm hướng một bên lộn một vòng b á một nháy mắt dường như có đổ vật gì tại cái này đơn sơ phía trên vòng tròn biến mất không còn t â m tích chỉ l à như thế một cái nho nhỏ cải biến liền để trên mặt đất hoàn mỹ vô khuyết vòng tròn xuất hiện một cái sơ hở trí mạng bị vây nốt ở đằng kiến nguyên b ả n ngay tại nôn nóng đi lòng vòng thật là ở đằng kia khối thạch tử bị xúc động thời điểm bọn hắn tựa hồ là tìm được chỗ đột phá theo khối này thạch tử cái khác khẽ hở một đường chạy ra nhánh cây cùng thạch tử vây khốn thì ra là thế điên đạo nhân nhìn xem chạy ra vòng tròn con kiến trong miệm bầm nói mây sâu không biết chỗ chỉ duyên thân ở trong núi này ta đã hiểu một cố không hiểu khí tức tự điên đạo nhân trên thân thăng lên giờ phút này cái này canh giữ ở thanh lương sơn b ệ đã bảy năm điên đạo nhân biến cũng không tiếp tục bình thường tựa như một khối mỹ ngọc thoát khỏi trên thân nặng nề sắt đá rốt cục nở rộ thuộc về chính hắn khoa hoa ha ha nửa đời hồng trần phí thời gian vào ngay hôm nay biết ta là ta điên đạo nhân đứng người lên ngửa đầu cùng t i ê u ở giữa tóc tán loạn chỉnh t ề buộc ở sau một thân b ụ i bẩn đạo b à o biến sạch sẽ như mới thất phẩm thấy thần cảnh diệp vũ nhìn xem điên đạo nhân nhữ m ạ n lại đây là diệp vũ lần thứ nhất nhìn thấy thấy thần cảnh võ giả. s á t thực nói lần thứ nhất gặp được thấy thần cảnh võ giả tấn cấp lúc gián vẻ cũng không có cái gì kinh tiên động địa dị thường chỉ có chỉ là điên đạo nhân khí tức trên thân càng phát tự nhiên hiền hòa dường như đã dung nhập trong không gian chung quanh điên đạo nhân đứng ở nơi đó thật là bốn phía du khách tựa hồ đối với làm như không thấy tất cả đều theo bản năng quên lặng hắn tiểu hữu hôm nay thành đạo c h i ân thiên phong tử không dám quên điên đạo nhân không là thiên phong tử đối với diệp vũ làm một cái chắc tay vẻ mặt trịnh trọng nói diệp vũ nhìn xem khí tức càng phát ra tự nhiên thiên phong tử cười khé một tiếng nói rằng đạo trưởng không cần khả khí bất quá là tiểu tử tiện tay tiến hành mà thôi thiên phong tử nhuận miệng cười dường như một cái thuần pháp ngây thơ trẻ con nếu như không có tiểu hữu tiện tay tiến hành cũng không có thiên phong tử hôm nay thoát ly lồng c h i m tiêu dao chương năm trăm năm mươi chớ có h ỏ i kiếp này chương năm trăm năm mươi chớ có h ỏ i kiếp này thiên phong tử biến mất không thấy gì nữa liền như là hắn mới tới lúc như vậy không có người để ý chỗ này trên bình đài thêm ra một cái điên đạo nhân cũng không có người để ý chỗ này trên bình đài thiếu một thiên phong tử đạo nhân nhưng là diệp vũ biết chỗ này bình đài về sau cũng sẽ không lại được gọi là họa địa vi lao a k a tiếp、lấy. diệp vũ mang theo a kha đi ra đám người tiếp tục hướng thanh lương sơn bên trên men bám vào mà lên nghe được diệp vũ kêu gọi a kha quay đầu nhìn diệp vũ khe ổ lên một tiếng a diệp vũ ngươi gọi ta diệp vũ nhìn xem vẫn như cũ có chút mê mang a kha trong lòng không khỏi tán thưởng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả huy năng vẹn vẹn trên thân không tự chủ tán phát khí thế liền có thể nhường người bình thường lãng quên bọn hắn tồn tại đây cũng không phải là bình thường võ kỹ mà là thần thông trách không được tác phẩm võ giả không giống cấp võ giả không thể địch ba diệp vũ đưa tay dâng lên đem trong tay g i quan thạch vức cho a kha đưa ngươi a kha theo bản năng đưa tay vừa tiếp xúc với diệp vũ đây là a kha nhìn xem trong tay xinh đẹp dạ quang thạch có chút không hiểu rõ nổi diệp vũ ngươi đem nó cho ta à. xinh đẹp như vậy dạ quang thạch ngươi từ nơi nào có được diệp vũ nhứt mày cười khẽ một tiếng ngươi cũng quên sao a kha nghi ngờ n h á y néy mắt ta hẳn là nhớ kỹ a diệp vũ đưa tay chỉ a kha trong tay điện thoại thần bí cười cười ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn a kha s ở t i ê u đi ô bên trong giờ phút này quan sát nhân số đã đạt đến trăm bạn trở lên mà cái này trăm bạn người xem giờ phút này cũng có chút mơ hồ vừa mới xảy ra chuyện gì ta giống như quên đi cái gì a A kha trong tay tảng đá từ đ â u tới ta đi các ngươi không phải đâu là đạo sĩ cho diệp vũ a các ngươi đều quên đừng d ọ a ta chờ một chút ở đâu ra đạo sĩ nói b a sao thật A. ta đều đ i chép bình phòng ông trời của ta chẳng lẽ xuất hiện sự kiện linh dị s u t đều đừng nói nữa trong này liên quan đến một vị vừa mới tấn thăng thất phẩm bá đột nhiên A kha sở tiêu đi ô hoàn toàn hắc bình phòng a kha đang nhìn sở tiệu đi ô bên trong xuất hiện mưa đạn thật là một nháy mắt hắc bình phong đường a kha lông mi liền n í u lại không tín hiệu sao không biết a a kha loay hoay một chút điện thoại mới phát hiện là chính mình sở tiệu đi ô bị người phong ta thật là bảng xếp hạng thứ nhất hay lại không có lái xe dựa vào cái gì phong ta trực tiếp a kha khí gương mặt phình lên có chút đáng yêu phong trực tiếp diệp vũ nhìn xem a kha trong tay đen xuống sở tiệu đi ô trong lòng kinh dị phản ứng của đối phương tốc độ xem ra thất phẩm võ giả quả thật không tầm thường chỉ là vừa mới xuất hiện liền đem trực tiếp phong diệp vũ âm thầm lầm bầm một câu lập tức lại đem ý nghĩ này quét ra náo hải dù sao t h ấ t phẩm võ giả cùng chính mình có quan hệ gì bên này a kha thu hồi trực tiếp tâm tình tại sa sút chỉ chóc lát sau lại cao hứng sợ t i ê u đ i ô được p h ò n g chắc hẳn ta đám f a n hâm mộ sẽ không trách ta chứ khi hì cất bước tiếp tục hướng thanh lanh trên núi đi a kha đi tại diệp vũ bên cạnh thân nhìn rất là hào hứng rặt dạ rào diệp vũ n g ư ơ i có biết hay không cái này thanh lương sơn thứ hai chỗ bình đại tên gọi là gì a kha cười t ụ n tìm nhìn xem diệp vũ lên tiếng dò hỏi diệp vũ lắc đầu vừa cười vừa nói t h i ề n t h o i a kha hướng dẫn du lịch giới thiệu cho ta giới thiệu rồi a kha ưỡn ngực một cái ho khan hai tiếng tự mô tự dạng nói rằng cái này thanh lương sơn thứ hai chỗ bình đại gọi là chớ có hỏi kiếp này chớ có hỏi kiếp này diệp vũ cười khẽ một tiếng danh tự cũng là rất có ý tứ nhưng có gì điện của a a kha một bên leo lên lấy bậc thang một bên hướng diệp vũ giới thiệu nói tại cái này thứ hai chỗ trên bình đại có một chỗ hào quẻ bói t o á n chỗ tại đây coi là quẻ đạo nhân có một cái đặc điểm có thể tính trước kia có thể tính đời sau chính là không tính k i này diệp vũ nhữ mày lại a cái này có ý tứ nếu như không phải hỏi kiếp này đâu a kha nhìn diệp vũ một cái tùy ý nói rằng đương nhiên phải thêm tiền a t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt rất linh nghiệm đạo nhân t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt rất linh nghiệm đạo nhân thanh lương sơn thứ hai chỗ trên bình đài xúm lại rất nhiều du khách thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kinh hô lộ ra náo nhiệt vô cùng đạo trưởng có thể coi cho ta một quẻ đương nhiên không gì không thể nhưng là bần đạo chỉ tính kiếp trước đời sau không tính kiếp này ách vậy thì xin đạo nhân nhìn xem ta kiếp trước a còn mời cư sĩ viết xuống một chữ trong đám người chuyển ra một đoạn đối thoại giờ phút này diệp vũ cùng a kha hai người đúng lúc đi tới thứ hai chỗ bình đ ạ i nhìn xem ba tầng t r o n g ba tầng ngoài du khách diệp vũ cùng a kha đành phải đứng tại bình đ ạ i tầng ngoài cùng n g h e bên trong chuyển đến đối thoại âm thanh diệp vũ tại chỗ này xem bói đạo nhân nghe nói có thể linh nghiệm một hồi ngươi có muốn hay không cũng coi như một quẻ a kha v ẻ mặt tràn đầy phấn khởi hỏi thăm diệp vũ diệp vũ đ n g bay cười khẽ một tiếng nói rằng vẫn là thôi đi vì cái gì ngươi không hiếu k ỳ a người đạo nhân này thật rất linh nghiệm ai diệp vũ khẽ lắc đầu có gì hiếu kỷ hắn lại thế nào linh nghiệm trong mắt ta cũng bất quá là múa dịu qua mắt thợ mà tôi h a kha nhìn xem diệp vũ có chút nếp miệng thử k h o a n lác ngươi sẽ còn xem bói không thành diệp vũ nhữ mày lại nhớ tới chính mình lần thứ nhất toàn lực vận chuyển siêu cấp tính nhầm lúc kia tựa như thượng đế thị giác cảm thụ xem bói ta đương nhiên sẽ a a kha vừa muốn nói cái gì liền nghe tới trong đám người vang lên một câu thanh â m trầm ổn vị này cư sĩ kiếp trước của ngươi bần đạo đã tính ra tới ngay sau đó một câu hơi có vẻ mong đợi thanh em vang lên a còn mời đạo trưởng cáo chi cư sĩ kiếp trước của ngươi vốn là một tư sinh có thê không ngại cơ cổ phụ giữa ngươi kim bảng đề danh trong đám người chuyển đến đạo nhân thở dài một tiếng ai đáng tiếc à ngươi kim bảng đề danh về sau lại không n i ệ m thê tử khổ cực một tờ thư bỏ vợ từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt sau đó thì sao trong đám người vang lên một câu mang theo thanh âm lo lắng về sau đạo nhân dừng lại một lát nói tiếp về sau thê tử của ngươi không quá ba ngày đau khổ mà chết sao thực sẽ như thế chu vi xem du khách nao h nao h phát ra một tiếng kinh hô là thật sao thật là bi thảm nữ tử ừ cái này thư sinh không phải thứ gì v o n g ân phụ nghĩa chính là thư sinh thê tử thật là không chối từ khổ cực một lòng cung cấp hắn trở nên nổi bật đáng tiếc lại đổi lấy một tờ thư bỏ vợ h ô trước đó hỏi thăm kiếp trước người kia t h ở phào một hơi sau nói tiếp đạo trường mặc kệ ta kiếp trước như thế nào kia đều đã là quá khứ ha ha trong đám người vang lên đạo nhân cười dài một tiếng cư sĩ thật coi là đi qua liền có thể làm như không thấy a cần biết trên đời có luân hồi kiếp trước nợ đương thời thường nếu như bần đạo đoán không sai cư sĩ năm hơn năm mươi lại không có kết hôn một mực cô đơn đến tận đây a người người Đạo trong ư ở n n g làm à thế nào biết? Kiếp trước ư thư ơ i một tờ thư bỏ vợ đám ể tuyển, ngươi ân thê hồn phó hoàng tuyển. Tiếp này nếu như ngươi không thể gấp trăm lần hoàn lại nàng, như vậy không ngừng、Tiếp、này, còn có đời sau, sẽ một mực cô đọc sống gấp kiếp lại kiếp đời thê thể trăm một phó có sau, u vậy cô mực đọc sẽ q người vang lên đạo nhân quát trọi thai thật lâu một người trung niên nam tử thanh â m trầm thấp vang lên đạo trưởng đừng muốn làm ta sợ ta đến nay độc thân chỉ là không có tìm tới chỗ yêu người mà thôi thật sao đạo nhân bật cười một tiếng kiếp này ngươi gặp ba cái chỗ yêu người thật là các nàng lại tất cả đều lấy các loại ngoại ý muốn bỏ mình tư sĩ ngươi tìm ta xem bói chính là muốn hỏi thăm chính mình có phải hay không thiên sát cô tình à? vận đạo có thể nói cho ngươi ngươi cũng không phải là thiên sát cô tình nhưng là chỉ cần ngươi một khắc không hoàn lại ngươi kiếp t r ư ớ c thê tử ân tình yêu mỗi một cái yêu ngươi hoặc là n g ư ơ i chỗ yêu người đều không được chết tử tế a kha đứng tại du khách bên ngoài đỡ lấy lỗ thai nhỏ cẩn thận nghe bên trong truyền đến thanh âm đạo trưởng cứu ta ta nên làm cái gì ta kiếp t r ư ớ c thê tử bây giờ chuyển thế c h i thân đến cùng ở đâu chương năm trăm năm mươi hai đừng lại phụ bạc nàng trương năm trăm năm mươi hai đừng lại phụ bạc nàng diệp vũ nghe trong đám người đạo nhân lời nói trong mắt lóe lên một tia kinh dị đạo nhân này cũng là có chút đồ vật cũng không biết kế tiếp hắn nên làm cái gì đạo trưởng cứu ta để cho ta tìm được ta kiếp trước thê tử truyền thế c h i thân để cho ta báo đáp nàng mười mấy tên du khách x u ố n g lại vòng quan hệ bên trong một vị thân mang vừa vật nam tử trung niên mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn nhìn xem một cái giữ lại t r ỏ m d â u dê đạo nhân đạo nhân một thân xanh đen sắc đạo bảo thân hình gầy gò đầu đội cao quan ngược lại có mấy phần mở mỹ n i c n t h g thế ngoại cao nhân thái độ nghe được nam tử trung niên cầu khẩn thanh âm đạo nhân hai con ngươi khắc hờ lạnh giọng nói rằng vần đạo chỉ tính trước kia đời sau. chứ có hỏi kiếp、này. Nam à y n tử trung niên nghe vậy thân thể rung động thật lâu trên mặt vẻ cầu khẩn càng lớn đạo trưởng xin thương xót hiện tại ta tin ta kiếp trước thật là một cái vong ân phụ nghĩa thư sinh bây giờ ta nhất định phải hoàn lại ân thê tình nghĩa còn mời đạo trưởng b m báo chu vi xem du khách cũng nao nao dùng ánh mắt thương hại nhìn xem nam tử trung niên hướng phía đạo nhân khuyên giải nói đạo trưởng ngài liền xin thương xót nói cho hắn biết ta ta nhìn hắn cũng là người cơ khổ đúng à yêu chính mình cùng mình chỗ yêu người đều lần lượt qua đời loại đà kích này thật là đầy đủ ai hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thề n g u y ệ n sống chết tất cả mọi người không dễ dàng đạo trưởng đây đều là hắn kiếp trước làm nhiệt liên để hắn dùng kiếp này đến hoàn lại a đúng vậy a đạo trưởng nói cho hắn biết kiếp trước thê t ử c h u y ể n thế thân để cho hắn chuộc tội a phía ngoài đoàn người a kha nghe hai mắt rừng rừng cảm động không thôi trong miệng hô to chuộc tội chuộc tội diệp vũ im lặng nhìn xem a kha vẻ mặt kích động khẽ lắc đầu đây đều là sáo lộ a chính là các ngươi không cầu đạo nhân kia hắn cũng biết nói ra được trong đám người thở giải nói ai đã các ngươi như thế yêu cầu b ầ n đạo đành phải cố mà làm nam tử trung niên nghe vậy trong mắt sáng lên hy vọng c h i sắc cảm kích nói đa tạ đạo trưởng đa tạ đạo trưởng nhưng là đạo nhân nhìn xem nam tử trung niên ngựa khí trịnh trọng nói nhưng là b ầ n đạo đây là phá lệ đang giúp ngươi ngươi cần nhớ ta biết ta biết nam tử trung niên vội vàng mở miệng nói ra ta sẽ dâng lên tiền q u ẻ mười vạn hy vọng đạo trưởng không cần ghét bỏ đạo nhân đưa tay nắm đốt dưới h à m tròn dâu dê khẽ gật đầu trầm ngâm nói đã như vậy kia vần đạo liền nói cho ngươi biết tại trung niên nam tử ánh mắt mong đợi bên trong đạo nhân chậm rãi nói ra hắn kiếp trước thê t ử truyền thế thân nàng là một vị ở xa biên thủy cao nguyên khốn khổ c h i địa c h i giáo giáo sư nàng l ẻ loi một mình đem chính mình đẹp nhất tuổi tác đều lưu tại nơi đó giáo dục ra từng đám khốn cùng học sinh để bọn hắn cuối cùng đã đi đi ra thấy được thế giới bên ngoài đạo nhân nhìn xem nam tử trung niên nhẹ nói đi tìm nàng a nàng đáng giá ngươi nỗ lực nam tử trung niên nghe vậy giật mình ngay tại chỗ thật lâu hít một hơi thật sâu n g ự a k h í trịnh trọng nói quang đ ờ i còn lại ta đem đổi tiếp nàng ở lại nơi đó là một gã nghĩa vụ giáo sư ba ba ba bốn phía du khách tại yên lặng một lát sau tất cả đều vỗ tay hai mắt loe sáng nhìn xem nam tử trung niên nhao nhao khích lệ nói đi tìm nàng a nàng là người tốt n g ư y i n kiếp này cũng là đại thúc nhất định phải tìm tới nàng đừng lại phụ vật nàng tiểu hoạ tử đại gia ở chỗ này chúc phúc các ngươi cố lên a đại ca tìm tới nàng liền cho chúng ta phát tin tức để cho chúng ta nhìn xem cái này hai đời đều đang yên lặng nỗ lực nữ tử nam tử trung niên đột nhiên nhẹ gật đầu vành mắt thường đỏ trịnh trọng nói yên tâm đi ta nhất định sẽ tìm tới nàng nam tử trung niên nói xong quay đầu nhìn đạo nhân cảm kích nói lần này cần đa tạ đạo trường cảm tạ ngài nói cho ta biết nàng chuyển thế thân tạ ơn nam tử trung niên hướng phía đạo nhân thật sâu xoay người mái chương năm trăm năm mươi ba vật ký tốt a kha chương năm trăm năm mươi ba vật ký tốt a kha trong đám người nam tử trung niên hướng phía đạo nhân thật sâu b á i đạo nhân vung lên tay áo dài đem nam tử trung niên đỡ dậy gật đầu hài lòng cười nói ngươi có thể có phần này tâm cũng không hưởng công bần đạo phá lệ vì ngươi diễn toán đương thời nam tử trung niên ngồi dậy theo trên thân lấy ra một chiếc thẻ hai tay đưa cho đạo nhân đạo trưởng trong này có mười mấy vạn tích xúc liền xem như tâm ý của ta a đạo nhân không có chối tử đưa tay nhận lấy tấm thẻ lên tiếng lời nói thẻ này bẩn đạo thu nhưng là tiền này ta sẽ h i ế n cho cho biên thủy nghèo khổ chi địa cải thiện nơi đó dạy học hoàn cảnh cũng coi là vì ngươi tích lũy một phần thiện đức nam tử trung niên trong mắt lóe lên c h ấ n kinh c h i sắc nhìn xem đạo nhân đạo trưởng cao thượng chu vi xem du khách cũng chưa từng nghĩ tới đạo nhân vậy mà lại chọn ra quyết định này đạo trưởng không hổ là thế ngoại cao nhân để cho ta chờ bội phục đạo trưởng mới thật sự là cao nhân đ á c đạo ai nha luồng ta còn tưởng rằng đạo trưởng là đang tận lực lấy tiền đâu thật đáng chết đối mặt bốn phía du khách khen ngợi đạo trưởng sắc mặt bình thản không nhúc nhích chút nào trong tay đem tấm thẻ i ê n l ạ n g thu vào trong tay áo a kha nghe được đạo trưởng quyết định trong mắt l ó e lên vẻ kính nghệ trong miệng tảng dương đây mới là cao nhân a không được ta cũng muốn khiến đạo trưởng tính m ạ n quẻ. nói xong a kha liền chen vào trong đám người theo đám người khẽ hở diệp vũ cũng rốt cuộc gặp được đạo nhân dáng vẻ nếp miệng lên diệp vũ trong mắt ý cười l ó e lên lại đụng phải người quen lưu ban tiên lại là ngươi nhìn xem lưu ban tiên trong mắt lập lõe sợ hãi lẫn vui mừng diệp vũ mới không tin cái này lưu bán t i ê n sẽ giống hắn nói như vậy đem tiền trong tay hiến cho ra ngoài bất quá để cho an toàn diệp vũ vẫn là cẩn thận dò xét lưu bán t i ê n một cái siêu cấp tính nhầm toàn bộ triển khai vâng một máy mắt toàn bộ thiên địa tại diệp vũ trong mắt biến sắc l ử a đỏ như máu trên bầu trời đạo đạo đen như mực quy tắc vận mệnh thẳng tắc vận b ẹ o q u ố n quít lấy nhau ánh mắt chuyển rời đến lưu bán t i ê n trên thân một lát sau diệp vũ đóng lại siêu cấp tính nhầm ta liền biết diệp vũ thấp giọng bật cười một tiếng cho không đổi được đức thức nam tử trung niên đi ra đám người hướng phía thanh lương sơn hạ đi đến bốn phía du khách càng phát t í c h động tất cả đều chen chúc tới đạo nhân trước người trong miệng hô to đạo trưởng mời coi cho ta một q u ẻ a ta ta đạo trưởng cho ta tính đạo trưởng tính toán ta kiếp trước a đạo trưởng về ta tính toán ta đời sau a trước đám người phương a kha không biết lúc nào đã chen b ả o d ơ cao lên tay hướng phía lưu bán tiên kêu gọi b ầ n đạo từng có quy định một ngày chỉ tính ba quẻ. còn có cuối cùng một quẻ. lưu bán tiên nhìn xem chen chúc đám người trong mắt tinh quang l ó i lên cao giọng nói rằng bốn phía du khách sau khi nghe xong vẻ mặt càng thêm điên cuồng tất cả đều hô to lấy nhường lưu bán tiên cho tính một quẻ lưu bán tiên khẽ vớt lấy tròm dâu dê ánh mắt trong đám người tuần sát cứu ngươi lưu bán tiên nhãn tỉnh sáng lên đưa tay chỉ hưng phấn a kha vị này nữ cư sĩ v ầ n đạo liền coi cho ngươi một quẻ à. quá tốt rồi ta liền biết hôm nay vận khí ta tốt a kha thấy lưu bán tiên tuyển chính mình hưng phấn nhảy dựng lên vận khí tốt phía ngoài đ o à n người diệp vũ nhìn xem hưng phấn a kha khẽ lắc đầu thầm nghĩ trong lòng nếu như không biết ngươi mặc một thân hàng hiệu một bức ngốc bạch mọt bộ dáng cái này lưu bán tiên tuyển ngươi mới là lạc không phải cư sĩ vận khí tốt mà là cư sĩ cùng bần đạo hữu d u y ê n lưu ban tiên cởi tủm tỉm nhìn xem a kha nhẹ nói b ậ n đạo có quy định tính trước kia lời sau chớ có hỏi ta biết chớ có hỏi kiếp này đi a kha kích động nhận lấy lưu ban tiên lời nói gốc dạ n thương phấn hô lưu ban tiên nhẹ gật đầu vân đạm phong khinh nói rằng t ố t vậy thì xin cư sĩ nói một chút là muốn tính trước kia vẫn là tính ra t h ế à. t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố từ xưa hồng nhan nhiều bạc m ệ n h t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố từ xưa hồng nhan nhiều bạc bệnh nhân a kha ngờ đầu suy nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định nói vậy ta liền tính toán lời sau a ta m u ố n biết ta đợi sau sẽ là bộ dán gì g lưu ban tiên một vớt tròn dâu dê gật đầu nói có thể mời cư sĩ viết xuống một chữ a kha cầm bút lên tại lưu ban tiên trước mặt nhỏ bản vùng trên tờ giấy trắng viết xuống một cái chưa chữ lưu ban tiên nhìn xem a kha viết xuống chữ hai con ngươi khép hở đưa tay bấm đốt một tay diệp vũ nhìn xem lưu ban tiên động tác khoe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng đợi sau vận mệnh vô thường há lại ngươi có thể tính ra liền xem như diệp vũ siêu cấp tính nhầm toàn bộ triển khai có khả năng trông thấy tới cũng chỉ là một người một thế này trước đó chuyện đã xảy ra cùng về sau muốn phát sinh vô số loại khả năng về phần trước kia cùng đời sau trừ phi là đã vượt ra dòng sông thời gian đại năng mới có thể nhìn trộm một hai hô thật lâu tại a kha khẩn trương ánh mắt mong đợi bên trong lưu bán tiên thở phào một hơi mở to mắt nói rằng may mắn không làm được bệnh v ầ n đạo đã nhìn trộm tới một hai thật đát a kha ngạc nhiên hô lên đạo trưởng mau nói cho ta biết ta đời sau là cái dạng gì lưu bán tiên nhìn xem a kha trong mắt lộ ra vẻ thương hại thở dài nói ai hồng nhan bạc bệnh a a kha nghe song tâm đều nắm chặt lên rồi vội vàng dò hỏi đ ạ o trưởng ta đời sau sẽ như thế nào hồng nhan mặc bệnh có phải hay không nói ta đời sau sẽ rất thê thảm a liệu bàn tiên lắc đầu nói hà chỉ thê thảm mà là căn bản không có trở thành người a kha thân thể cứng đờ sắc mặt sợ hay nói thật có ý tứ gì bần đạo có ý tứ là cư sĩ đời sau cũng không chuyển thế là m người vừa rồi bần đạo hồn hợp thời quang trường hà sôi dòng mà xuống nhìn trộm tới cư sĩ đời sau một lát hình tượng tại đời sau cư sĩ trở thành một cái đợi làm thịt g i á thú sẽ trở thành trong mâm chi bữa ăn a kha sắc mặt chắm bệnh lảo đảo lui về sau mấy bước trong miệng lẩm bẩm nói sao làm sao có thể chu vi xem các du khách cũng tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng như thế một cái đáng yêu x i n h đẹp tiểu cô nương đời sau lại trở thành một cái bị dùng ăn dạ thú sao mà thật đáng buồn lưu ban tiên mặt lộ vẻ từ bi lắc đầu nói cư sĩ chớ lo lắng đây là đời sau cũng không phải là kiếp này cư sĩ không cần để ở trong lòng a kha mý môi trong mắt hình quang lấp lóe nếu biết lại thế nào khả năng không để trong lòng đâu đạo trưởng còn mời nói cho ta ta đời sau tại sao lại chuyển thế vì một con dạ thú lưu ban tiên thở dài một cái v ầ n đạo chỉ có thể nhắc nhở một câu qua một thời gian ngắn cư sĩ gặp được một lần đại kiếp trận này kiếp nạn là cư sĩ chuyển thế t r ô n xuống mầm hai hoạ a kha vội vàng nói cầu đạo trưởng nói cho ta đến cùng là kiếp nạn gì ta làm như thế nào vượt qua l ư u bán tiên lắc đầu ngữ khí kiên định nói v ầ n đạo nói qua chớ có hỏi kiếp này còn mời cư sĩ không nên làm khó v ầ n đạo a kha đứng tại chỗ gấp thẳng dậm chân đạo trưởng ban cầu ngươi nói cho ta đi bốn phía du khách thấy a kha vành mắt bên trong nước mắt thẳng đạo k a n h tất cả đều không đành lòng nói rằng đạo trưởng ngươi liền giúp một chút tiểu cô lương này a Đúng à. đạo ú n g đ trưởng tiểu tỷ tỷ này thật đáng thương a đạo trưởng cái cô nương này xem xét chính là thiện tâm người ngài liền x i n thương xót giúp đỡ nàng a ai hồng nhan nhiều b ậ bệnh đạo trưởng chẳng lẽ ngài nhẫn tâm gặp nàng chịu kiện nạn này a phía ngoài đ o à n người diệp vũ trong mắt hàn quang lấp lóe gia hòa này thật sự là đến chết không đổi giờ phút này lưu bán tiên còn không biết mình đã bị diệp vũ theo dõi bằng không hắn hiện tại khẳng định không phải một bức gia vẽ đạo mạo dáng vẻ đã sớm c ụ m đ bơi trốn khu khu lưu bán tiên ho khan vài tiếng nhìn xem a kha cảm khái nói ai cư sĩ bần đạo cũng bất lực a a kha nước mắt rốt cục c h ả y xuống nghẹn ngào nói đạo trưởng xin ngài nói cho ta đến cùng là kiếp nạn gì a ta không cần chuyển thế làm g i a thú ô chương năm trăm năm mươi lăm ý nhân hay quên sự tỉnh trương năm trăm năm mươi lăm ý nhân hay quên sự tỉnh lưu bán tiên nhìn xem hai mắt đ ấ m lệ mông lung a kha ngửa đầu thở dài một cái cư sĩ đây là tại khó x ử bần đạo a vừa rồi vì trước đó vị kia cư sĩ bần đạo đã phá lệ sao có thể một hai lần lại mà ba đâu a kha có chút minh bạch trước mắt đạo trưởng y tứ hốt hoảng theo trong bọc lấy ra một chiếc hẻ đưa tới lưu bán tiên trong tay đạo trường xin mời nhận lấy ta phần này tâm ý lưu bán tiên đưa tay nhận lấy tấm thẻ trên mặt do dự nói ai bần đạo thấy cư sĩ một mảnh thành ý liền cố mà làm nhận lấy nhưng là trong này tiền bần đạo chút xu bạc không thu đều sẽ h i ế n cho cho nghèo khó địa khu bốn phía du khách nghe xong tất cả đều hướng phía lưu bán tiên vươn ngón tay cái tán thắng nói đây mới là cao nhân phong phạm đạo t r ư ờ n g cao thượng lòng mang thiên hạ không vì tiền tài danh lợi mà thay đổi đây chính là trong lòng ta cao nhân đạo lưu bán tiên nghe bốn phía tràn đầy khen ngợi ngôn ngữ trên mặt lộ g a trách trời thương dân thân sắc cư sĩ xin nghe tốt tại một tuần lễ về sau cư sĩ sẽ ở lúc lái xe bởi vì một trận ngoài y m ớ n đụng bị thương một vị người qua đường bởi vì lần này sự cố nhường rất nhiều người vận mệnh đã xảy ra cải biến cái này là cư sĩ chuyển thế t r ô n xuống mầm thai họa vì để tránh cho lần này tiếp nạn cư sĩ gần nhất tốt nhất ít đi ra ngoài nếu như có thể rời xa minh châu vậy thì càng tốt hơn liệu bán tiên nói xong vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem akha vận đạo vừa rồi lời nói cư sĩ có thể từng nhớ kỹ akha liền vội vàng đợt đầu nhớ kỹ đã t ạ đạo trưởng l i u bán tiên hợp lại thủ hài lòng nói như thế liền tốt nhìn khắp bốn phía ánh mắt sốt ruột du khách lưu bán tiên cao giọng nói rằng các vị cư sĩ hôm nay bần đạo xem b ó i đến đây là kết thúc ngày mai bần đạo ở chỗ này xin đợi chư vị bốn phía du khách nghe xong lưu bán tiên muốn đi đều có chút sốt ruột nao n h a o tiến lên cao giọng ô đạo trưởng trở đi đúng thế đạo trưởng lại cho ta tính một quẻ. đạo trưởng coi cho ta một quẻ, ta ngày mai liền đi không có thời gian a đạo trưởng tính toán ta chuyển thế a một đám du khách sốt ruột la lên quả thực như muốn đem bình đại không khí chúng quanh nấu đến sôi trào lên lưu bán tiên người này cũng là hiệu được đầu cơ kiếm lợi thần chờ marketing đạo lý cũng không có tại mọi người nhiệt tình bên trong tiếp tục là du khách xem bói nhưng là lưu bán tiên cử động lần này cũng không có giảm xuống hắn tự thân nhiệt độ cùng bức cách ngược lại nhường đám người càng thêm tín nhiệm với hắn lưu bán tiên tay á o dài vung lên quay người muốn đi ánh mắt lộ ra đắc ý chi sắc hh ắ c ắ c muốn khiến cái này người ngu bỏ tiền há có thể chỉ thấy lợi trước mắt tế thủy trường lưu mới là vương đạo a ngay tại lưu bán tiên thoát ly đám người mong muốn cất bước bên trên thanh lương sơn thời điểm từng tiếng lạnh tiếng la nhường hắn không tự chủ được d ư n g bước chơ một chút không đợi lưu bán tiên quay người xem xét là ai tiếng la bốn phía thờ phục lưu bán tiên du khách liền đã bất mãn nghị luận người kia là ai a đạo trưởng đều đã nói qua không xem bói hắn thế nào còn tại không đúng tha chính là người này tố chất quá kém không thấy chúng ta đều để đạo trưởng rời đi sao ai lần này đạo trưởng hai phiên phá lệ tính tiếp này đã là phạm vào đại h ủ y kỵ há có thể trả lại người xem bói đúng a nhất định phải làm cho đạo trưởng nghỉ ngơi một chút chúng ta ngày mai lại cầu một quẻ. lưu bán tiên đứng tại trên bậc thang xoay người lại nhìn xem phía dưới ô ương ương một đám người vẻ mặt lạnh nhạt nói đến cùng là người phương nào ở đây h ô to không nghe nói bần đạo ngày mai lại xem b ó i a trên bình đài một đám du khách thấy lưu bán tiên thần s ắ c hình như co không vui đ ộ i b ă n g nói đạo trưởng c h ớ giận còn mời đạo trưởng nghỉ ngơi thật nhiều ngày mai lại tính không phải ta nói đạo trưởng tuyệt đối không nên trách tội ta à? là hắn là hắn nói phía ngoài đ o à n người diệp vũ nhìn xem trên đài cao nhân phong phạm mười phần lưu bán tiên cười lạnh một tiếng lưu bán tiên lưu minh nước nhanh như vậy liền không biết ta người đây cũng quá quý nhân hay quên chuyện a chương năm trăm năm mươi sáu không thiếu tiền lưu bán tiên chương năm trăm năm mươi sáu không thiếu tiền lưu bán tiên lưu minh đức đứng tại thanh lương sơn phía trên bình đài trên thềm đá nhìn về phía phía ngoài đoàn người một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi ánh mặt trời ấm áp cũng không có cho lưu bán tiên mang đến dù là một tia ấm áp một tầng mồ hôi lạnh tự minh đức cái chán cùng phía sau lương sông ra là ngươi lưu minh đức không lo được bốn phía du khách thần s á c hoảng sợ nhìn xem diệp vũ diệp vũ khoe miệng lộ ra m ỉ t cười chậm rãi cất nước tiến lên đúng a chính là ta có phải hay không thật bất ngờ rất ngạc nhiên mừng rỡ lưu minh đức sắc mặt tối sầm ngoài miệng mặc dù không dám nói nhưng l ạ i trong lòng âm t h ầ m đoán t h ầ m không thôi ta ngạc nhiên quỷ a diệp vũ đi đến lưu minh đức phụ cận quan sát toàn thể lưu minh đức một cái cười khẽ một tiếng nói rằng lưu minh đức ngươi thật đúng là đến chết không đổi a lần trước ta hảo tâm vương tha ngươi n g lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà lại bắt đầu gạt người lưu minh đức sắc mặt xích chặt trong miệng giải thích gạt người vận đạo làm sao có thể gạt người đâu không tin ngươi hỏi một chút đứng ở chỗ này du khách ta có hay không lừa gạt bọn hắn trên bình này một đám du khách nghe vậy nao n a o mở miệm nói ra đạo trưởng là cao nhân đắc、đạo. sẽ không gạt chúng ta đ ố i đều là chúng ta cầu đạo trưởng xem bói đúng thế hơn nữa đạo trưởng cho chúng ta xem bói cũng không có lấy tiền a lưu minh đức trên mặt căng cứng vẻ mặt đống nhiên vung l ỏ n g nhìn xem diệp vũ chê cười nói rằng ngài nhìn bọn hắn đều nói ta không có gạt người không có gạt người vậy ngươi trong tay h á o thẻ ngân hàng là từ đâu có được lưu minh đức hiện ra nụ cười trên mặt trì trệ thân thể cứng ở nơi đó thật lâu nhãn châu xoay động nói rằng vậy cũng là bọn hắn nhất định phải cho bần đạo ta cũng không biện pháp a thấy diệp vũ sắc mặt không vui lưu minh đức tranh thủ thời gian nói tiếp hơn nữa ta đã nói qua muốn e m số tiền này đều hiến cho ra ngoài chút s u bạc không lưu thật diệp vũ cười lạnh một tiếng tin hắn mới có q u ỷ đâu diệp vũ ngươi có thể hay không nhìn lầm a vị đạo trưởng này nhìn không hề giống người xấu đâu a kha đi đến diệp vũ phụ cận đối diệp vũ thấp giọng nói rằng trên bậc thang lưu minh đức nghe được a kha thanh â m vừa cười vừa nói đúng a bần đạo làm sao có thể là người xấu đâu c h ờ một chút tiểu cô nương ngươi biết hắn a kha nghe vậy nhẹ gật đầu đúng a ta cùng diệp vũ cùng đi ngươi không thấy được a lưu minh đức sắc mặt một khổ trong lòng thầm mắng mình làm sao lại như thế không có nhãn l ự c tình nếu như biết ta kha cùng diệp vũ nhận biết làm sao có thể lắc lư nàng đâu khô khụ tiểu huynh đệ n g ư ơ i hãy bỏ qua ta đi lưu minh đức đi xuống bậc thang lương đến diệp v ũ phụ cận t h ấ p giọng cầu khẩn nói ta mặc dù tính không ra bọn hắn trước kia cùng đ ợ i sau nhưng là kiếp này vẫn có thể tính ra ý đồ lúc trước người trung niên kia mệnh cách d ư ơ n g bên trong mang sát cô gái tầm t h ư ờ n g căn bản không c h e được chỉ có loại kia trong lòng tràn ngập lương thiện chi quang nữ tử mới là tốt nhất kết cục lại nói tiểu cô lương này giữa lông mày p h í m h ồ n g thiết qua không lâu liền sẽ có họa sát thân ta nói như vậy cũng là vì nàng được không là diệp vũ nghe lưu minh đức bị biện trên mặt không hề lay động bật cười một tiếng nói rằng vậy bọn hắn đưa cho ngươi tiền nói thế nào lưu minh đức trong lòng căng thẳng trong miệng nói rằng ìa、yeah, đó là vì hiến cho khu nghèo khó đi hắc hắc diệp vũ sắc mặt lạnh lẽo trong mắt hàn quang lấp lóe q u á t trói thai một tiếng còn dám giả biện ngươi làm thật không biết thủ đoạn của ta a lưu minh đức thân thể run lên nhớ tới chính mình cùng diệp vũ đánh cược coi bói thời điểm cuộc đời của mình đều bị diệp vũ nhìn rõ ràng loại kia dường như bị thiên đạo chi nhãn biết được cảm giác đến nay nhường lưu minh đức trong lòng sợ hãi không thôi ngài ngài tính tới lưu minh đức thận trọng nhìn xem diệp vũ trên mặt trắng được nói diệp vũ cười lạnh một tiếng n g ư ơ i rất tốt t a tính cả hôm nay n g ư ơ i đã cho bốn mươi bảy người tính qua cái gọi là trước kia đời sau đi góp nhặt tiền có bao nhiêu một trăm triệu ba nghìn năm trăm bảy mươi vạn diệp vũ vô vô lưu minh đức bà v a i cười lạnh nói đạo trưởng ngài thật là có tiền a chương năm trăm năm mươi bảy cho ngươi một hạng nhỏ khảo thí chương năm trăm năm mươi bảy cho ngươi một hạng nhỏ khảo thí lưu minh đức thân thể r u lên dưới đùi mềm nhũng k e m chút quỷ tới trên mặt đất trên mặt tái nhận vẻ mặt sợ hãi nhìn xem diệp vũ lưu minh đức trong lòng không cầm được hoảng loạn hắn đều biết ta tất cả quá khứ hắn đều nhìn tới tiểu hưng u đệ không đại sư ta sai rồi ban cầu ngài bỏ qua cho ta đi lưu minh đức hoảng sợ t h ấ p giọng nói rằng muốn cho ta buông tha ngươi diệp vũ đông nhiên q u a y người đưa tay chỉ hướng trên bình đài du khách vậy ngươi cùng bọn hắn nói một chút xem bọn hắn tha thứ hay không ngươi trên bình đài tất cả du khách đều nhìn về lưu minh đức đạo trưởng ngài hay nói à chúng ta tin tưởng ngươi không phải lừa đạo đúng a đạo trưởng đây hết t h ể đều là người trẻ tuổi này đang ôm miệt ngươi đúng hay không đạo trưởng chỉ cần ngài phát lời nói tiểu tử này liền đi không dưới thanh lương sơn đạo trưởng không có lừa g ạ tiền t số tiền này đều là người ta nhất định phải tạo hơn nữa đạo trưởng không phải nói a muốn đem số tiền này đều quên ra ngoài giờ phút này chút du khách vẫn tại tin tưởng lưu minh đức tin tưởng hắn vẫn là là cao nhân các đạo lưu minh đức trong thai nghe những n à y du khách tiếng nghị luận lại quay đầu nhìn một chút diệp vũ cảm giác trong miệng đắng c h ắ t càng ngày càng đạo chứ bị lưu minh đức nhìn xem tứ phương du khách trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc chậm rãi rằng vị này người trẻ tuổi nói đúng ta chính là cái lừa gạt chúng du khách tất cả đều xứng sở khó có thể tin nhìn xem lưu minh đức ta chính là cái lừa gạt ta cũng không thể tính ra một người trước kia cùng đời sau lưu minh đức lời vừa nói ra như là một tảng đá lớn đã rơi vào bình tĩnh m ặ t hồ văng lên trận trận bận sóng hắn thật là cái lừa gạt chật chật nhìn không ra a thật sự là biết người biết mặt không biết lòng ai buồng ta còn coi hắn là làm được nói cao nhân đi may mắn mà có tiểu huynh đệ này a nếu không phải hắn chúng ta đều bị người đạo nhân này mông tại liễu cổ lý một đám du khách tất cả đều thấp giọng nghị l u ậ n nhìn về phía lưu minh đức ánh mắt cũng theo kính nể biến thành xem thường cùng phẫn nộ chư vị mời nghe ta nói lưu minh đức khoắt tay chặn lại nói tiếp ta mặc dù sẽ không tính trước kia cùng đợi sau nhưng là ta sáu hào quái toán thật sự có thể thấy được một kia một người mệnh cách cùng bật thế thấy một đám du khách không tin lưu minh đức đ ộ i bằng nói tựa như trước đó vị kia trung niên cư sĩ ta tính ra mệnh cách hắn dương bên trong mang sát cô gái tầm t h ư ờ n g mệnh cách căn bản không thể cùng hắn cùng một chỗ chỉ có loại kia lòng mang người lương thiện khả năng chấn áp loại này mệnh cách hơn nữa càng có thể song phương bổ sung diệu dụng vô tận ta nhường hắn tìm kiếm một vị tại nghèo khó chi địa chi giáo thiện nhân cũng coi là một cọc c h u y ệ n tốt ta đá. một đám du khách nghe được lưu minh đức lời nói trên mặt thần sắc bắt đầu xuất hiện biến động vậy bọn hắn tặng cho người tiền tài đâu ngươi làm thật đều muốn hiến cho ra ngoài a trong đám người có người đưa ra chất vấn lưu minh đức chột dạ nhìn diệp vũ một cái ho khan một tiếng nói rằng đây là đương nhiên bần đạo thể với trời thật đều g ó t chúng du khách nghe xong nhao nhao im lặng g đầu nếu như là thật ngươi cũng là có thể thông cảm được lưu minh đức nghe xong căng cứng tâm t ì n h rốt cục thư gián xuống tiểu huynh đệ bọn hắn đều tha thứ ta ngươi nhìn lưu minh đức nhìn xem diệp vũ mặt lộ vẻ đắng chắt i ò hỏi diệp vũ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhìn xem lưu minh đức nói rằng coi như ngươi nói đều là thật ta bất quá ta c ầ n đối ngươi tiến hành một hạng khảo nghiệm nho nhỏ diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ cười khẽ một tiếng nói rằng nếu như ngươi bằng lòng ta liền bỏ qua ngươi lại như thế nào lưu minh đức nghe vậy trên mặt vui mừng nói lên phương phần nói t u t có cái gì khảo thí vần đạo đều tiếp nhận chương năm trăm năm mươi tám t r ư ơ n g trạc đàng hoàng nói bậy t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám chương trạc đàng hoàng nói bậy lưu minh đức nhìn xem diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng trong lòng âm thầm sảng khoái không phải liền là chỉ là một đạo trắc nghiệm a bần đạo cả đời trần thế c h i m nổi thủ đoạn gì chưa thấy qua ha ha thật đúng là tuổi trẻ a muốn dùng một đạo khảo thí liền để đạo ra đem thật vất v à l ừ a gạt tiền đều b ạ c h bạch quên ra ngoài nghĩ hay lắm diệp vũ nếch miệng lên vẻ mỉm cười tự nhiên nhìn ra lưu minh đức đáy mắt thâm tẳng vẻ đắc ý bất quá ngơi thật cho là ta trắc nghiệm dễ dàng như vậy liền có thể che đậy đã có a quá ngây thơ rồi. Thật sinh tử sinh phụ. diệp vũ lật tay rối ra một d ọ t chân n ô n dược thủy lơ lửng tại trên lòng bàn tay b á lật tay một nắm một mảnh nhỏ băng tinh trong nháy mắt xuất hiện tại diệp vũ đầu ngón tay diệp vũ giơ tay lên đầu ngón tay băng tinh tại dương quang chiếu d ọ i xuống tản ra sâu kín hạt quang b á diệp vũ cổ tay rung lên băng tinh trong chớp mắt chui vào lưu minh đức thể nội đây là cái gì lưu minh đức sắc mặt một bên trong lòng dâng lên một k i a cảm giác không ổn yên tâm đi kế tiếp ta hỏi ngươi đáp chỉ cần ngươi nói đều là nói thật vậy ngươi bình yên vô sự nhưng là nếu như ngươi nói láo mùi vị đó ngươi thật không muốn trải nghiệm lần thứ hai lưu minh đức thân thể run lên cảm giác chuyện có chút thoát ly tầm kiểm soát của mình nhưng là hiện tại lưu minh đức cũng đâm lao phải theo lao đành phải cắn răng nói rằng ngươi cứ hỏi à b ầ n đạo đã hoàn toàn tẩy tâm lỗ xác không đang gạt người không tại k h u ế t đại hư thực dở trò dối trá lưu minh đức nói xong tranh thủ thời gian nhắm mắt lại sau một lát phát hiện chính mình không có bất kỳ biến hóa nào lập tức mở mắt trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng hh ắ c ắ c không k h u ế t đại hư thực chúng ta còn có thể che che lấp lấp đi nếu như là người khác chính mình nghĩ sai thì nên trách không được b ẩ n đạo đi lưu minh đức lấy lòng âm thầm đặc ý xem ra tiểu tử này chính là đang hủ dọa ta không có trong lòng kiên kỵ nhìn về phía diệp vũ ánh mắt cũng thoáng làm c ắ lên ha ha diệp vũ cười lạnh một tiếng dường như không có phát giác được lưu minh đức lời nói bên trong lẩn giấu thâm ý như vậy kế tiếp ta hỏi lại ngươi một câu lưu minh đức nghe vậy hơi ngửa đầu ngựa khí tùy ý nói rằng ngươi cứ hỏi nói lời nói dối coi như bẩn đạo thua những ngày này ngươi đạt được tiền tài bất nghĩa có thật lòng không mong muốn hiến cho ra ngoài đâu diệp vũ trong mắt tinh quang nói lên lên tiếng hỏi thăm lưu minh đức cái này lưu minh đức trần trờ một lát nghĩ đến vừa rồi chính mình sau khi trả lời cũng không có bất kỳ biến hóa nào cho rằng diệp vũ bất quá là p ô trương thanh thế liền quyết định lần này dùng lời nói dối đến qua loa tắc trách diệp vũ cái này sao bần đạo đương nhiên là lưu minh đức đang muốn nói xong lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp bởi vì lưu minh đức phát hiện chính mình không chế không nổi chính mình toàn thân cứng ngắc nhưng làm miệng lưỡi lanh lợi đem trong lòng mình suy nghĩ một mạch đều nói đi ra bần đạo đương nhiên là đang gạt ngươi rồi số tiền này đều là ta tân tân khổ khổ lừa gạt tới làm sao có thể quên ra ngoài ngươi là đang nói đùa mong muốn chết cười ta à? một câu nói xong lưu minh đức cả người đều ngẩn ở đây nguyên đ ị a đầy trong đầu đều loạn thành hỗn loạn ta là ai ta ở đâu vừa rồi ta nói cái gì diệp vũ nghe được lưu minh đức nói xong ý vị thâm trường nhìn xem hắn a thì ra ngươi là nói dối a bốn phía du khách nghe được lưu minh đức đặc sắc lời nói trên mặt tất cả đều lộ ra bị lường gạt lựa giận ta nhổ vào người đạo sĩ thúi này h ư n g ta trước đó còn tin hà t a nếu không phải người trẻ tuổi này chúng ta liền bị đạo sĩ này lừa rất sợ đó đạo sĩ này lại có thể như thế mặt không đổi sắp nói dối nếu như không có người trẻ tuổi này ai có thể phát hiện diện mục thật của hắn chương năm mươi chín lưu minh đức lưu đại thiện nhận chương năm trăm năm mươi chín lưu minh đức lưu đại thiện nhân đứng tại diệp vũ bên cạnh á kha đồng dạng là khó có thể tin nhìn xem lưu minh đức cái này nhiều năm lão già lừa đảo mới vừa ở còn tại lời thề son sắt thề với trời thì ra đều là chứng trả đ ả n g hoàng nói hiệu nói vượt tức chết ta rồi mà lưu minh đức giờ phút này đã khôi phục thân thể k h ô n g chế trong mắt lóe lên cực độ hoảng sợ nhìn xem diệp vũ hô ngươi đến cùng đối ta làm cái gì vì cái gì ta sẽ không đợi lưu minh đức nói xong cũng cảm g i á c được có một cỗ khó chịu t ỉ n h theo chính mình trong xương t ủ y tuân hướng tứ chi bất hợp loại này khó chịu kình hội tụ đau nhức t h dại chua Gứa, chứng vẹn vẹn một máy mắt lưu minh đức liền hận không thể chính mình trực tiếp mất đi được không dùng cảm thụ loại này cực hạ n thống khổ nhưng là lưu minh đức lại cảm giác chính mình tại loại thống khổ này phía dưới ý thức càng ngày càng rõ ràng trên người cảm giác cũng càng ngày càng nhạy cảm a một tiếng cực kỳ bi thảm kêu to theo lưu minh đức trong miệng phát ra Phạm. lưu minh đức thẳng tắp ném xuống đất thân thể như là bị nhỏ dầu nóng cô trùng không ngừng mặt mẹo xo chuyển a cứu ta n g n g tha ta đau nhức Tê bốn phía cho đi. sai rồi. Ta Văn nói nói c du khách nhìn thấy lưu minh đức thảm trạng tất cả đều hoảng sợ lui về sau mấy bước、tốt. nên như thế chừng thẳng hắn đối ai bảo hắn một mực gặp người đến chết không đổi người trẻ tuổi làm tốt cho hắn nhớ lâu một chút nhưng hắn còn dám đặt người một đám du khách mặc dù trong lòng đồng tình lưu minh đức t h ẳ n g trạng nhưng là vừa nghĩ tới đặt ở lưu minh đức lường gạt bộ dáng của mình liền hận hàm răng ngứa ban cầu ngươi tha ta lưu minh đức giờ phút này nước mắt câu h ạ bật hiệu trong miệng phát ra hư n h ư ợ c cầu thần vẹn vẹn một lát thời gian lưu minh đức liền đã hao hết toàn bộ tinh lực thân thể đã đình chỉ di động nhưng là vậy đến tự cốt tùy đau đớn vẫn như cũng nhường lưu minh đức thân thể không tự chủ có rúm diệp vũ thấy lưu minh đức đã bị tàn phá sắp hẳng mất trong lòng biết hắn hẳn là cũng không dám lại nói lá lưu minh đức thống khổ trên người giống như thủy triều thối lui hô phát giáp được trên người nhẹ nhõm lưu minh đức thở phào một hơi thật lâu mới r y rủa từ dưới đất bỏ dậy đúng thật xin lỗi ta sai rồi ta cũng không dám lại nói láo lưu minh đức lung lay thân thể đứng tại diệp vũ trước mặt t h ấ p giọng t ỉ n h nộ nói rất tốt xem ra ngươi lần này hẳn là tăng điểm trí nhớ diệp vũ nhẹ gật đầu vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề lưu minh đức thân thể run lên trên mặt lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi ngài ngài xin hỏi ta để ngươi đem những n à y năm lừa gạt tới tiền đều quên ra ngoài ngươi là quên vẫn là không quên lưu minh đức vội vàng gật đầu không chậm trễ chút nào nói rằng quên ta đều quên ra ngoài một lát sau cảm giác được thân thể không có gì thường lưu minh đức rốt c ụ c yên tâm lại vẻ mặt sợ hãi nhìn xem diệp vũ ta ta nói đều là nói thật diệp vũ nhẹ gật đầu ta biết nếu không ngươi bây giờ sẽ tăng gấp đội thống khổ lưu minh đức kém chút vừa khóc đi ra còn tăng gấp đội thống khổ vừa rồi liền đã kém chút để cho mình hỏng mất được chứ một vấn đề cuối cùng lưu minh đức lại là lát một cái ngài xin mời ngài nói về sau xem bói có thể nhưng là ngươi muốn đem đoạt được toàn bộ hiến cho ra ngoài làm được ra làm được làm được lưu minh đức liền vội vàng g ậ t đầu ngựa k h í trịnh trọng nói về sau ta đem tận sức tại sự nghiệp từ thiện chết cũng không hối t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi cấu kết với nhau làm việc xấu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi cấu kết với nhau làm việc xấu xem ra ngươi những lời này là thật diệp vũ nhìn xem vẻ mặt khẩn trương lưu minh đức cười khẽ một tiếng đương nhiên đương nhiên lưu minh đức vội vàng ứng thanh trả lời loại kia sống không bằng chết cảm giác hắn cũng không tiếp tục muốn thể hội diệp vũ vô vỗ lưu minh đức bà bay nhớ ký lời của ngươi nói nếu không lần tiếp theo cái loại cảm giác này sẽ cho ngươi biết tử vong là một loại hy vọng xa bời lưu minh đức đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán ngựa khí run rẩy nói rằng ta ta đã biết diệp vũ ừ nhẹ một tiếng lập tức quay đầu nhìn về phía a kha a kha đem ngươi tiền muốn trở về a phơi hắn cũng không dám không cho a kha nghe vậy trên mặt lộ ra ý động c h i sắc bất quá một lát sau lắc đầu nói rằng vẫn là không được số tiền này liền hiến cho cho nghèo khó vùng núi a cũng coi là ta lấy hết một phần lực quay đầu nhìn lưu minh đức a kha lên tiếng nói rằng số tiền này ngươi sẽ không giấu xuống đi lưu minh đức cười khổ một tiếng ôi ta tiểu cô n ã i mãi ta đây còn dám a gió núi gợi lên lấy thanh lương sơn khe mây mù không ngừng lan lộn nhường diệp vũ ba người thân hình dường như dạo bước tại đám mây phía trên uy đạo sĩ t túi ngươi làm theo chúng ta cái gì a kha nhìn xem đi theo diệp vũ cùng mình sau lưng lưu minh đức có chút tức giận h ô hai người sau lưng lưu minh đức cười ngượng ngùng một tiếng các ngươi lần này lên núi làm muốn tiến về bạch vân q u a a kha nhìn một chút diệp vũ lắc đầu đối lưu minh đức nói rằng ngươi đây cũng không cần quản lưu minh đức gấp đi mấy bước đi tới diệp vũ bên cạnh thần tiểu h u n h đệ ta mặc dù không biết rõ ngươi đi b ạ c h vân quân có chuyện gì nhưng là cái này b ạ c h vân quân cũng không phải bình thường người có thể đi vào diệp vũ n g h i ê n g qua lưu minh đức một cái ngươi có thể vào khô <cười> khụ lưu minh đức ấn ngực vẻ mặt mang theo đắc ý nói vần đạo hiện tại là b ạ c h vân quân khách t ọ a trưởng l a o mang các ngươi hai người đi vào vẫn là không có vấn đề nhìn xem lưu minh đức thần sắc đắc ý dáng vẻ diệp vũ cười khẽ một tiếng vậy vẫn là thật phiền phức đạo trưởng không phiền thoái không phiền thoái hắc hắc b ạ c h, -h, -h vân quan q u á n chủ trong t i n h thất q u á n chủ thanh hư cùng chu khải ca hai người ngồi đối diện nhau uống trà mà luận đạo ân bàn luận kiếm tiền chi đạo chu công tử dựa theo đề nghị của ngươi thiết hạ họa địa v i lao chớ có hỏi kiếp này cùng trước cửa một nén nhang ba cảnh ta b ạ c h vân quan hương hỏa s á t thực muốn thịnh vượng rất nhiều bần đạo ở chỗ này lấy trà thay rượu đa tạ chu công tử hỗ trợ thanh hư nâng chén trà lên thưa kính chu khải ca một chén chu khải ca vội vàng ngâm chén trà lên ai đạo trưởng không cần khách khí với ta có thể đến giúp đạo trưởng cũng là chu mỗ người phúc khí a chu khải ca uống một hớp nước trà hướng phía thanh hư nháy néy mắt vừa cười vừa nói hơn nữa đây cũng là phát triển hoa quốc không phải vật chất văn hóa đi thanh hư nghe vậy cười ha ha một tiếng chu công tử lời nói rất được tâm ta、à. thanh hư thả ra trong tay chăn trả thân thể có chút gần phía trước thấp giọng nói rằng bần đạo mong muốn cái này bạch vân quan hương hỏa càng thêm tràn đầy không biết chu công tử còn có gì biện pháp dạy ta chu khải ca hé miệng cười một tiếng trên mặt lộ ra v ẻ tự tin nhưng trong lòng thì thầm măng cái này thanh hư lao đạo lòng tham không đáy cái này sao cũng không phải không có cách nào chỉ có điều chu khải ca muốn nói muốn dừng ánh mắt điên cuồng g i á hiệu thanh hư đạo trưởng cái này tiểu hồ ly thanh hư hất lên phát trần thần s ắ c trên mặt không thay đổi trong lòng âm thầm xem thường chỉ cần chu công tử phương pháp xử lý l ữ u dụng vần đạo tuyệt sẽ không nhường chu công tử ăn thiệt thòi thanh hư nói xong dừng lại một lát thấy chu khải ca vẫn như cũ bình chân như v ậ y không nói một lời trong mắt hàn quang nói lên nói tiếp ha ha đã chu công tử không tin được vần đạo kia vần đạo cũng không tốt bức bách tiến khách chu khải ca nghe xong lập tức ấp ta chính là cùng ngươi bưng làm dáng suy nghĩ nhiều yếu điểm chỗ tốt nhưng ngươi trực tiếp tiến khách đây không phải trời ta đây đi đừng đừng a đạo trưởng chu khải ca xích lại gần thanh hư thấp giọng nói rằng chu mộ s á t thực có một cái ý nghĩ chương năm trăm sáu mươi mốt thanh hư sư bá chương năm trăm sáu mươi mốt thanh hư sư bá chu khải ca nâng chén t r à lên nhấc một miếng nước t r à lập tức cười tủm tỉm nhìn xem trước mặt thanh hư đạo trưởng đạo trưởng nhưng biết tại hoa quốc người nào tới tiền nhanh nhất, nhất thanh hư đạo trưởng im lặng lắc đầu thanh hư mặc dù k h ớ c khéo nhưng là dù sao thân ở đạo q u á n đối với tin tức của ngoại giới hiểu rõ không có chu khải ca tinh thông minh tinh chu khải ca nhìn xem thanh hư vừa cười vừa nói mặc kệ là thể dục minh vẫn là ngôi sao giải trí lưu lượng minh tinh chỉ cần là có đại lượng f a n hâm mộ cơ sở liền mang ý nghĩa vô số mà kể tiền thanh hư đạo trưởng song mi cao lại thật là bần đạo như thế nào trở thành một vị minh tinh chu khải ca khoát khoát tay chỉ không không không ta ý tứ cũng không phải khiến đạo trưởng trở thành minh tinh mà là khiến đạo trưởng đi kiếm những minh tinh này tiền đạo trưởng ngài ngẫm lại những minh tinh này đến tiền nhanh hoa lên tiền đến cũng là không thèm để ý chút nào bằng đạo trưởng thủ đoạn chỉ cần đạo trưởng ngài có thể ở trong bọn hắn thành lập nhất định danh vọng như vậy tiền còn có thể thiếu đi ngài sao thanh ngư trong mắt tinh quang l ó e lên âm thầm gật đầu cái này chu khải ca mặc dù không có bản lãnh gì nhưng là làm một văn cầu vẫn là rất hợp cách như thế bần đạo liền đa tại chu tiên sinh diệu kế thanh ngư đưa tay tại trong tay háo sờ một cái lấy ra một cái khuyên thai ngọc đem nó đưa cho chu khải ca cái này mai khuyên thai ngọc liền đưa cho chu tiên sinh xem như tạ lễ chu khải ca vội vàng hai tay tiếp nhận khuyên thai ngọc hắn các loại không phải liền là giờ phút này à. đạo trưởng không biết cái này mai khuyên thai ngọc có gì chố đặc thù thanh ngư khen luất một chút dầu ngắn ngạo nghệ nói cái này mai khuyên thai ngọc bên trong b ậ n đạo thi pháp khảm vào một cái mê hoặc p h ù chú chỉ cần b e o lên nó chu công tử bị lực liền sẽ trong lúc vô hình đề cao không ít đến lúc đó như hoa mỹ quyến muốn đẩy đều đẩy không đi a chu khải ca nghe xong trong nháy mắt kích động ghê v ớ m ánh mắt mê ly trên mặt nổi lên đường hồng c h i sắc một bức lâm vào huyễn tưởng say mê bộ dáng hốt trượt chu khải ca hít hít khoe miệng chạy xuống nước bọn hướng phía thanh hư c ư ờ i ngớ ngẩn nói cái này tốt cái này tốt t h a n h khẩn ngoài cửa chuyển đến một chàng tiếng gõ cửa thanh hư hất lên phát trần q u ắ khẽ tiến cửa gỗ bị người đẩy ra quan chủ đệ tử có việc bầm báo một người mặc đạo bào đạo đồng đi đến thanh hư phụ cận cung kính nói dưới núi có đệ tử bầm báo thanh lương sơn chỗ thứ nhất trên bình đài điên đạo nhân không thấy không thấy thanh hư khẽ giật mình lập tức biến sắc chẳng lẽ nói thiên phong tử sư bá hắn đạo nhân kêu biến mất bao lâu thanh hư hai tay đệ lại nói đồng bạc bay gấp giọng hỏi thăm đạo đồng thân thể run lên mang theo sợ hai nói có một khắp đồng hồ thanh hư trên mặt lộ ra kích động vẻ mừng rỡ trong miệng thì thảo nói rằng nhất định là thiên phong tử sư bá hắn thành công ha ha hiện tại sư ba tấn cấp thất phẩm b á giả ta xem ai còn dám c h ọ ta mọi cùng ta đi thanh hư kéo lại đạo đồng tay đi thẳng ra khỏi gian phòng chu khải ca nhìn xem thanh hư bước nhanh rời đi thân ảnh có chút n g h i hoặc đến cùng là chuyện gì nhường hắn lo lắng như vậy thanh lương sơn bạch vân quan trong đại điện thanh hư triệu tập bạch vân quan hơn mười người đạo sĩ ánh mắt trịnh trọng nhìn xem bọn hắn hiện tại có một việc cần các ngươi đi làm q u á n chủ xin phân phó một hồi sẽ có một vị đại nhân v ậ t muốn đến ta bạch vân quan các ngươi nhất định phải tướng đạo xem quét sạch sẽ làm đủ cấp bậc lễ nghĩa đồng thời còn lại người không có phận sự hết thể không được đi vào bạch vân quan một đám đạo sĩ thấy thanh hư biểu lộ nghiêm túc h i ế u kỳ dò hỏi quán chủ đến cùng là vị nào đại nhân vật ta thanh hư hai tay chắp sau lưng g ỡ ngực tự hào nói vị này đại nhân vật là ta một vị đạo môn trường bối bây giờ đã bước vào t h ấ t phẩm thấy thần cảnh giống như thần tiên nhân vật các ngươi nhất định không cần mất cấp bậc lễ nghĩa có biết hay không là chúng đạo sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong mắt tất cả đều hiện lên vẻ hư vấn lại là quán chủ trường bối vậy mình bọn người chẳng phải là cũng có thể dính chút ánh sáng chương 562, t r nội h i ể u lưu minh đức chương 562, t r nội h i ể u lưu minh đức thanh lương sơn đình phòng một tòa cục gạch ngói xanh đạo quan lẳng lặng nằm ở đó hơn mười người người mặc đạo bào đạo nhân đang b ề bộ lục lấy quét sạch đạo quán lá dụng cùng cho bụi nguyên một đám màu đỏ chót đèn lồng bị đạo nhân dùng cây gậy trúc trọn treo ở đạo quán mái hiên phía trên toàn bộ đạo quán không có ngày xưa yên tĩnh tường hòa biến vui mừng hớn hở đã mất đi ẩn cư giữa rừng núi ngồi xem hổng trần phong vân biến siêu thoát đang đến gần bạch vân quan thanh lương sơn trên sơn đạo một nhóm ba người ngay tại không nh diệp vũ nhìn xem đường núi hai bên yên tĩnh sâu thẳm khe núi hô hấp lấy mang theo sương mù không khí cảm giác cả người đều tinh thần cũng là c h ỗ t ố t a kha nghe vậy nhẹ gật đầu hương phấn dơ điện thoại bốn phía chụp ảnh thu hình lại ừ nơi này thật xinh đẹp q u á i đến không trở thành mình châu thì á t không thể thiếu đánh thẻ chi điểm diệp vũ cùng a kha hai người sau lưng lưu minh đức cao giọng cười một tiếng ha ha nếu không bần đạo làm sao lại tại cái này bạch vần quan đảm nhiệm khách toa t r ư ở n g lao đâu chính là nhìn chúng nơi này tiềm lực những năm này tại thanh hư quán chủ phát triển mạnh hạ bạch vân quan có thể nói thanh danh v ă n dội trở thành xa gần nghe tiếng điểm du lịch một năm xuống tới chỉ là vé vào cửa liền kiếm lật trời a kha khẽ giật mình ánh mắt lộ ra một tia kinh dị cái này thanh hư quán chủ vẫn là kinh thương kỳ tại a thật tốt một chỗ đạo gia thanh tu chi đ ị a lại trở thành con bốn chỗ diệp vũ cười lạnh một tiếng ha ha nguyên lai tưởng rằng vị này quán chủ còn có mấy phần bản sự đáng tiếc cũng bất quá như thế lưu minh đức nghe vậy thân thể rung động thật lâu một tầng mồ hôi lạnh tự trên trán xông ra sai đều sai lưu minh đức đỗng nhiên biến hối tiếc lên thì ra những năm này vần đạo không có chút nào tiến thêm đều là bởi vì những n à y thế tục tiền tài che đậy đạo tâm lưu minh đức nhìn khắp bốn phía nhìn xem thanh lương sơn trên đường núi du khách dấu vết lưu lại không khỏi thở dài một tiếng nhìn như phồn hoa như gấm lại là gương sáng phía trên bị long đong tiểu huynh đệ b ầ n đạo phải cảm ơn ngươi lưu minh đức hướng phía diệp vũ thật sâu bái cảm kích nói rằng không có ngươi đ i ể m tình b ầ n đạo hiện tại còn đem chấp mê bất ngộ lan lộn trốn hồng trần nhiều năm như vậy tiền tài tích lũy không ít có thể cái này thôi diễn chi đạo lại không có mảy may tiến bộ ngay từ đầu tiến lên phương hướng liền sai như thế nào còn có thể đến bị n g ạ đâu lưu minh đức hai mắt nhìn chăm chú phương xa ánh mắt sâu thẳm một bước đại triệt đại nộ dáng vẻ a kha nhìn xem lưu minh đức tự mô tự dạng gật đầu nói ân trẻ con là dễ dạy diệp vũ khỏe miệng cong lên cười khẽ một tiếng đi đường giả bộ mau tới sơ ân là là lưu minh đức cao nhân hình dạng vừa thu lại vội vàng không người trả lời h i ệ n nhiên một bộ chó săn bộ dáng a kha hé miệng cười một tiếng r ồ i ra tố thủ chỉ về phía trước phía trước dẫn đường thanh lương sơn bạch vân quan chức cửa diệp vũ ba người đứng ở chỗ này a kha đưa tay chỉ cửa quan chức bình đải cùng một tòa đình đồng giới thiệu nói đây chính là thanh lương sơn cuối cùng một chỗ bình đ ạ i trước cửa một nén nhang mỗi khi gặp ngày h ộ i liền có rất nhiều du khách b ư ớ c lên hắc đến đây chính là vì tranh cái này trước tờ mở sáng thứ nhất nén hương nghe nói cái này thứ nhất nén hương đã bị người xào tới mười vạn một trụ a kha nhìn xem cửa quan trước không có một hai bình đ ạ i trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc bình thường nơi này cũng có du khách à hôm nay thế nào không có bất kỳ ai nữa nha là có chút kỳ q u á i a lưu minh đức nhìn xem bị đánh quét đổi mới hoàn toàn mặt đất t h a gậy mới tinh cửa quan cùng đạo quán mái hiên cao hơn treo trên cao lên đè lồng mặt lộ vẻ, vẻ nghi hoặc Thùng thùng. Tới, tới. t đạo quán đại môn từ trong bị người đánh ra một vị hình dạng tuổi trẻ đạo đồng thăm dò hướng ra phía ngoài xem xét nhìn thấy lưu minh đức cung kính thanh âm là đạo trưởng à? mau mau mời đến lưu minh đức sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu đối đạo đ ồ n g nói rằng ta có hai vị bằng hữu muốn nhập xem nội sam xem t h a m quan đạo đ ồ n g trên mặt biến đổi ngữ khí chần chờ cái này chỉ sợ không được lưu minh đức trên mặt tối sầm trước đó châu đều đã thổi ra đi hiện tại ngươi nói với ta không được kia bần đạo mặt hướng cái nào thả làm sao không đi bần đạo thân làm đạo quán trưởng lão liên quan hai người đi vào đều không được đi đạo đ ồ n g sắc mặt một q u í n h khổ sở nói trước đó là có thể bất quá vừa rồi quán chủ phân phó không được nhường người không có phận sự nhập xem a kha thấy lưu minh đức cùng đạo đồng tại cửa ra và bắt đầu ràng co không khỏi lên tiếng nói rằng đạo trưởng ngươi đến cùng được hay không a lưu minh đức không cần vay người đều có thể cảm nhận được diệp vũ cùng a kha ánh mắt h à i h ư ớ c sắc mặt không khỏi càng thêm â m trầm n g ư ơ i tránh ra hôm nay ta nhất định phải dẫn bọn hắn đi vào không thành đạo đồng g a n g hai cánh tay ngăn ở lưu minh đức trước người vật cứng nói quán chủ phân phó ngươi có thể đi vào bọn hắn không thể vào lưu minh đức t r ư n g mắt đưa tay liền phải kéo ra đạo đồng nhờ diệp vũ cùng a kha nhập xem quan chủ quan chủ có người xông xem không đợi lưu minh đức tay đụng phải đạo đồng đạo đồng này liền dẫn đầu hô lên lưu minh đức khẽ giật mình sắc mặt âm chầm dừng tay lại thử nho nhỏ đạo đồng cũng dám cả ta chờ gặp thanh hư nhất định phải để người để mặt diệp vũ mang theo a kha cất bước đi đến lưu minh đức sau l ư n g người khẽ một tiếng nhà đây không phải lưu trưởng lão a làm sao nói không dùng được đâu lưu minh đức sắc mặt cứng đờ lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, lên ách khu khu có lẽ là đạo quán có việc cho nên ách cái này nếu không ngày mai lại đến diệp vũ nhìn xem b ạ c h vần q u a n nửa khép cửa gỗ vừa cười vừa nói hôm nay đạo quán này ta tiến định rồi lưu minh đức biến sắc tại diệp vũ bên hai thấp giọng nói rằng chờ một chút đạo quán này quán chủ tên là thanh hư nghe nói đạt được đạo già phủ lục chân truyền rất có vài phần thực lực vẫn là không cần s ô n g vào tốt diệp vũ khoát tay áo không sao vừa vặn nhìn một chút đạo này nhà phủ lục có mấy phần đặc sắc dứt lời diệp vũ trực tiếp cất bước hướng phía đạo quán đi đến dừng lại hôm nay đạo quán cấm chỉ người không có phận sự đi vào đối mặt diệp vũ trước cửa đạo đồng nghiêm sắc mặt nghiêm nghị quát diệp vũ không để ý đến hắn trên thân một cỗ sắc bén khí thế bay lên đạo đồng thân thể cứng đờ n g ẫ nhiên cảm giác được như có lưỡi đao lâm thể loại k i a sắc bén c ắ t đứt cảm giác như muốn đem chính mình cắt thành hai phần b á tại đạo đồng dư quan g bên trong diệp vũ thân ảnh không nhanh không chậm đi vào đạo quán bên trong mà thân thể của mình cũng bởi vì sợ h ã i mà cứng ngắt tại nguyên chỗ lưu minh đức cùng a kha thấy diệp vũ đi vào đạo quán cũng cùng nhau cất bước theo ở phía s a u đi vào mạch vân quan bên trong bốn phía mặt đất bị đánh quét sạch sẽ không thấy một mảnh lá rụng một tia bụi đất không ít đạo đồng còn đang hốt hoảng bận rộn nhìn thấy diệp vũ mấy người nhao nhao khẽ giật mình các ngươi là ai thế nào tiến đạo quan động xùy đâu thế nào không có ngăn đón bọn hắn lưu t r ư ở n g lão ngươi chuyện gì xảy ra thế nào mang hai cái người ngoài tiền đến ngày hôm nay có đạo môn trưởng bối trình diện hai người các ngươi mau đi ra đi nhanh lên đừng để chúng ta đổi các ngươi ra ngoài bận rộn đạo đồng nhao nhao dừng thân hình hướng phía diệp vũ cùng á kha hô lên nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo đạo môn chính là thanh tu chi đ i ệ như thế ồn ào còn thể thống gì một tiếng quát trói hai tự bạch vân quan nội viện văng lên